Trương Nhất Tỉnh mới vừa chuyển đi vào sân huấn luyện liền thấy Lý Quang Ảnh ở đây chung luyện tập, màu đen áo thun sam đã bị mướt mồ hôi thấu, gắt gao mà dán tại thân thể thượng, câu họa ra đẹp cơ bắp đường cong. Đột nhiên nhớ tới lãnh vô song ba lần dần dần thăng cấp dụ hoặc thành tích cư nhiên vì một cái đại chứng vị, Trương Nhất Tỉnh cảm thấy lao đại người này thật sự là quá cái kia cái gì, không phải là thật sự kia phương diện có vấn đề đi, nàng cơ hồ là theo bản năng mà hướng tới nào đó bộ vị nhìn qua đi, chỉ là màu đen quần áo, màu đen quần dài. Hì hì, không gì nhưng xem, nàng thu hồi tầm mắt, yên lặng vì lánh vô song cầu nguyện, vô song a vô song, ta cũng không giúp được ngươi, chính ngươi đem sở hữu bản lĩnh đều lấy ra tới đi, nếu thật sự thành công giải cứu lao đại độc thân cầu sinh hoạt, ta cho ngươi cờ thưởng một mặt, mặt trên theo mấy cái chữ to, nhiệt liệt chúc mừng ngàn năm yêu tinh thành công ngủ trả ma đường lao đại. Nàng dự đoán một chút hai người bắt được này mặt cờ thưởng bộ dáng, ha ha, kia trường hợp nhất định siêu khôi hải. Lý quang ảnh tay đặt ở cười đến chính ngốc mổ nữ trước mắt quơ tưởng cái gì đâu, cười thành như vậy. Trưng nhất tình thu hồi hình ảnh, trở về hoàn hồn, ách, lão đại, ngươi bao lâu chạy ta trước mặt tới. Liên ở ngươi ngây ngô cười thời điểm. Lý quang ảnh thu hồi tay, lại nhăn lại mi. Nga, ta đi lấy trang bị ha. Trưng nhất tình chạy nhanh lòng bàn chân mặt du chuẩn bị lưu. Chờ đợi ga ra chờ ta, ta cùng ngươi cùng đi đồng khu. A, vì cái gì, lão đại không tin ta năng lực. Trương nhất tình dừng lại chân, quay đầu lại. Không phải, con quỷ kia giống như còn rất lợi hại, tới rồi ngươi trước thượng đi, ta áp trận liền hảo. Lý Quang Ảnh nói xong cũng không dung Trương nhất tình có cái gì phản đối ý kiến, trực tiếp ra sân huấn luyện. chương 67 thu một con mất máu quá nhiều phao thủy quỷ. Đông khu, một cái trống trải vứt đi nhà xưởng. Không có tinh quang, không có ngọn đèn dầu, chỉ có một mảnh làm người lánh đến phát run hát cám, đầu mùa đông gió bắt quắt tới, liền tính là ở phương Nam, cũng cảm thấy có chút lạnh. Nơi này lớn như vậy, không ở chỗ này hảo lãng phí đâu. Trương Nhất Tình nhìn một vòng chung quanh hoàn cảnh, nghiêng đầu cùng phía sau lý quang ảnh hội báo điều tra kết quả. Không hổ là bắt quỷ đại sư tỷ, lúc này cư nhiên tưởng chính là địa bàn của người ta không chí, quả nhiên đủ chuyên nghiệp. Chuyên tâm điểm, nay chỉ oán khí sâu nặng, không thể coi khinh, phía trước ở thành phố A xuất hiện, đã liền bị thương hai người, ngày hôm qua ta siêu tầm đến hắn, cư nhiên tới rồi nơi này, lúc ấy cũng đã ở chung quanh bảy hoàng phù, hắn biết ra không được. Hẳn là sẽ chó cùng dứt dẫu. Lý Quang Ảnh nhàn nhạt mà cảnh cáo nàng. Nga, đã biết. trương nhất tình biểu tình một ngưng, cũng nghiêm túc lên. Khó được nhìn đến lao đại như vậy cẩn thận bộ dáng. Xem ra này quỷ là thật không thể coi khinh. Nói như vậy, lao đại là cố ý lưu chữ này chỉ quỷ tới cấp nàng luyện tập. Haha, liền biết lao đại tâm là hướng về nàng. Biết nàng gần nhất công phu thiếu luyện. Sợ nàng nuôi bước, cố ý lưu chữ chỉ lợi hại điểm làm nàng tới thu thập. đi Chờ hạ phải hảo hảo mà biểu hiện biểu hiện, làm lao đại cũng biết nàng kia phân tiền công cũng không phải là lấy không, nàng đại sư tỷ bài vị cũng không phải dựa nhân tình phóng phía trước. Nay chỉ quỷ cư nhiên còn sẽ che giấu, chứng nhất tình vừa rồi đi rồi một vòng, mở ra linh nhãn khắp nơi siêu tầm quá một lần, chính là cũng không phát hiện. Kỳ quái, nàng linh nhãn phạm vi ít nhất 100m ta. Nghe nói, hắn sinh thời là một cái rửa sạch cống thoát nước công nhân, chết vào đại lượng mất máu, nằm ở một đống xú trong nước cũng không biết đã bao lâu. Sau lại bị nhân viên tạp vụ phát hiện Chính là đưa đến nhà xác cùng ngày Thi thể đã không thấy tâm hơi Ta nghe bằng hưu nói lên chuyện này liền biết là quỷ hồn quay phá Chạy tới thành phố A Một đường truy tung tới rồi nơi này Lý quang ảnh ở sau người giảng thuật khởi này Chỉ ra hỏa lai lịch Công thoát nước công nhân Trưng nhất tình nhìn bốn phía nắp giếng Như vậy nói Hắn có khả năng dưới lên đất hạ Vừa định đến nơi đây Trước mặt gần nhất cái kia nắp giếng đột nhiên bắn lên mấy trượng cao Sau đó một cái viên hô hô mà thứ gì đi theo cùng nhau bắn lên. Cùng với nắp giếng rơi xuống đất tầm thanh, kia hình tròn vật thể cũng rơi xuống đất, sau đó là ha ha ha cùng loại cười thanh âm. Các ngươi này đó bắt quỷ sư, xem ra là chán sống. Một câu giống như ở đấy nước mạo phao nói ra nói, thiếu chút nữa làm người nghe không rõ nội dung. trứng nhất tình lúc này mới thấy rõ, kia hình tròn vật thể đúng là một cái nam tính thi thể, xem hắn toàn thân bệnh phù đen nhánh tỏa sáng bộ dáng. Hẳn là chính là đại lượng mất máu sau lại ở trong nước phao quá hậu quả. Con hảo nàng như thế nào cũng là cái bác sĩ khoa ngoại, bức tôn dung này, còn không đến mức làm nàng nôn mửa. Một tay dơ lên nàng chiêu bài áo choảng, một tay mở ra thu quỷ túi huyền giữa không chung. Đừng nói nhẳng nữa, hoặc là ngoan ngoãn vào ta thu quỷ túi, hoặc là đánh tới ngươi hồn phi phách tán. Chính mình tuyển đi. Mỗi lần lời dạo đầu, theo lệ nói một lần. Kia phao thủy quỷ tựa hồ sinh khí, hai con mắt trừng đến cổ ra tới. Đột nhiên hắn liền mở to khẩu, một cổ sú thủy giống suối phun giống nhau hướng Trương Nhất Tình đánh rút lại. "Má ơi!" Trương Nhất Tình la lên một tiếng, một cái giật mình chạy nhanh lẹ khai, vẫn là có chút thủy bắn tới rồi trên người nàng. Phía sau lý quang ảnh lại ở chính hắn kéo kết giới bên trong chút nào chưa đã chịu ảnh hưởng. Mắt thấy tiếp theo cái suối phun liền phải lại đến, nàng kêu ra kiếm gỗ đào nhanh chóng họa ra một cái phân thủy phù, kia cổ suối phun liền bị từ trung gian tách ra thành hai cổ, thành cái bát tự tự từ Trương Nhất Tình mũi kiếm phân bắn khai đi. Phao thủy quỷ cũng không nhận thua, hai tay ruôi ra, mười căn đầu ngón tay tức khắc xôn xao mà giống mười điều thủy quản giống nhau nước chảy ra tới, xem thật chút, kêu máng xối mà chỗ, cư nhiên bước lên bạch phao phao, xem ra không phải cường toàn chính là chất điểm, như vậy đánh nhau khi chút nào không thể bị hắn này đó cột nước chịu đến. Trương nhất tình nhìn chăm chầm này, Phao thủy quỷ náo tế bào thẳng đảo quanh, thế nào mới có thể tiếp xúc đến hắn, hơn nữa đem hắn thu vào thu quỷ túi, này thật đúng là cái nan đề. Chỉ là hiện tại thu đã là cái xa xỉ vấn đề, trước mắt khốn cảnh nàng có thể đối phó qua đi liền không tồi. Còn không đợi nàng nghĩ ra đối sách, tiêu phao thủy quỷ đã múa may hai chỉ mang theo 10 điều roi nước tay cầm lây động hoảng mà đã đi tới. Tuy rằng hành động không phải thực nhanh nhẹn, chính là roi nước nhưng thật ra vô cùng bất nhập. 10 điều roi nước đang chéo vùng, liền như một trường mật võng chương nhất tình chỉ có thể trước bảo toàn chính mình né qua lại nói. Một bên tả hưu né tránh một bên tìm sơ hở, nàng nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm. Ta cũng không phải là tới bị người đánh tới ngược chơi. Trộm nhìn mắt Lý Quang ảnh, hắn chỉ là nhìn trầm trầm chiến trường, ôm hai tay bằng quan, một chút muốn ra tay ý tứ đều không có, xem ra thật là tới tôi luyện nàng tới, khẽ cắn ngôi, chỉ có thể biên phòng biên tìm cơ hội ra chiêu. Kim một thủy hỏa thổ, ngẫm lại tương sinh tương khắc. Lý Quang ảnh nói ở sau người nhớ tới. Trưng nhất tình bừng tỉnh đại ngộ, đối, ta như thế nào không nghĩ tới, vẫn là quá non. Lúc này kia phao thủy quỷ roi nước cũng vừa vặn không thủy. Đang ở giảm sóc chung, trương nhất tình thu kiếm gỗ đào với trước ngực, trong miệng yên lặng niệm động chú ngữ. Trời cao đại địa, vạn vật có linh, dưới chân hoàng thổ, nghe ta hiệu lệ. Phu lệnh vừa ra, nguyên bản chồng chất ở bốn phía gạch thế nhưng cách mặt đất dựng lên, phập phình ở không chung. kia phao thủy quỷ cũng đã một lần nữa chú hảo thủy với ngón tay, liền tưởng cho cũ trong thi, mười điều roi nước hướng về trương nhất tình ném tới, lần này tốc độ so vừa rồi mau, có thể với tới phạm vi cũng lớn hơn nữa. Chỉ là lần này Trương nhất tình đã có chuẩn bị, mũi kiếm một lóng tay không chung gạch nhanh chóng giống xây tường giống nhau ở kia phao thủy quỷ thân thể chu vi lên, một lát liền giống một cái thùng sắt dường như đem hắn chặt chẽ mà vây ở bên trong, hơn nữa gạch tường phạm vi phi thường tiểu, nhỏ đến cơ hồ là dọc theo thân thể hắn vừa vặn đem hắn vây quanh, hai tay còn bình rôi hướng ra phía ngoài, gạch lại vây quanh tay lại xây một vòng, cuối cùng chỉ lộ ra một cái đôi mắt cái mũi khe hở, xa, xa xem qua đi, có điểm giống người máy dường như. Nay còn không có xong, chứng nhất tình lại tiếp tục lấy mũi kiếm huy động lôi kéo khởi khắp nơi cắt vàng nhắm thẳng gạch tường bên trong dốc đi. Mắt thấy hạt cắt từ phao thủy quỷ cái mũi hạ khe hở chỗ chảy ra, trứng nhất tình mới thu thế. Chậm rãi đến gần chính mình chiến lợi phẩm, nàng trong lòng nho nhỏ đắc ý, ha ha, cái này xem ngươi còn dùng như thế nào thủy, nhúc nhích cũng không được đi. Nàng để sắt vào, đang chuẩn bị đem tay ấn ở hắn cái mũi thượng sau đó khởi động thu quỷ túi thu hắn đột nhiên kia phao thủy quỷ đôi mắt từ mắt trong khung Tuấn ra, sau đó là hai chỉ mũi tên nước hướng trương nhất tình nên diện đâm ra, như vậy gần khoảng cách, hoàn toàn làm nàng không kịp có bất luận cái gì động tác, đang nghĩ ngợi tới thảm, liền tính mạng nhỏ có thể bảo, này nên diện đâm đến chính mình hai cái đại lỗ thủng khẳng định là không thiếu được. Chính là kỳ quái sự đã xảy ra, thân thể cư nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ kết giới giống một kiện trong suốt áo mưa dường như mặc ở nàng trên người, kia hai chỉ mũi tên nước dễ dàng mà bẻ gãy ở chính mình dưới chân chính mình tác hoàn hảo không tổn hao gì. trương nhất tình nhìn chính mình tay trái cổ tay kia chỉ hoa hồng vòng tay chính loé hồng quang. nguyên lai này kết giới là nó bố lên sao? chính là trương nhất tình thật sự tò mò, nó rốt cuộc là cái gì bảo bối? nàng giơ tay ở kia mất đi trong mắt phao thủy quỷ chốt nguy thượng một chút, thu quỷ túi trương đại, nháy mắt phao thủy quỷ từ trước mắt biến mất, thu quỷ túi trở về nàng bên hông hệ hảo. trương 68 lý quang ảnh cùng trịnh tư tư, lý quang ảnh lúc này cũng thu kết giới đã đi tới. Cái kia kết giới là chuyện như thế nào? Nga, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, ngươi xem, đều là nó làm cho. trương nhất tình nâng lên thủ đoạn, cho hắn xem kia chỉ hoa hồng vòng tay. cương thi huyết, Lý Quang Ảnh nhíu một chút mày, kia này vòng tay kia chẳng phải là cùng cấp nửa chỉ yêu, khó trách có thể bố kết giới, hắn rũ mắt suy tư một lát. Như thế nào, nay chỉ vòng tay có cái gì vấn đề sao, ta lần trước từ đâu giá hội thượng trụ được tới, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên như vậy thần kỳ cũng không biết là người nào quên ra tới. Trưng nhất tình lặp lại nhìn thủ đoạn vòng tay, nàng chỉ cảm thấy kia hoa hồng huyết hồng nhan sắc có điểm thân thiết, cái khác, nàng một mực không biết. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, thế nhưng nó có thể ở nguy cấp thời điểm bảo hộ ngươi, kia thuyết minh đã nhận ngươi là chủ, ngươi liền mang theo đi. Lý Quang Ảnh nói như vậy. Ân, hào đi, hơn nữa ta cũng rất thích nó. Trưng nhất tình cười lại đem vòng tay sờ soạn một chút mới buông tay, kia không có việc gì. Ta về trước chẳng ma đường giao hàng, lao đại ngươi còn trở về sao? Ta không được, trực tiếp về nhà, gần nhất thành phố B giống như không thái Thái Bình, chính ngươi cẩn thận một chút. Tốt, ta đây đi trước. Trương Nhất Tình cưới lên nàng kia chỉ cửu con liền hướng chẳng ma đường mà đi. Lý Quang Ảnh lại vẫn đứng ở tại chỗ không núp ních, thẳng đến Trương Nhất Tình đã đi xa, hắn mới hướng về tường vây một cái chỗ rẻ hát cám chỗ kêu một tiếng. Xuất hiện đi, nàng đã đi xa. chính tư tư, Trương Nhất Tình bằng hữu chậm rãi đi tới, trong bóng đêm, nàng đôi mắt lóe dọa người bạch quang. Thế nào, bọn họ không thấy ra cái gì sơ hở đi. Lý quang ảnh không có bất luận cái gì biểu tình nhàn nhạt hỏi một câu. Có đại sư sống tâm châu, bọn họ hoàn toàn không hoài nghi qua ta, liền cái kia minh vương dạ lần cũng không thấy ra tới, chỉ là phương đông không bạch tựa hồ đối trương nhất tỉnh thực để ý, hoàn toàn không giống mới nhận thức không lâu. Chính tư tư tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng chen vào không lọt đi bọn họ chi gian, đây là cái không dung phản bác sự thật. Thậm chí liền nàng kia mấy cái phi người bằng hưu hoặc là nhi đồng nhà một cái bình thường não nằm liệt hoặc nhi, nàng đều không thể lấy được một chút hảo cảm, nghĩ đến đây, nàng trên mặt trở nên giữ tận lên. Vì cái gì, đều chỉ thích nàng một cái, giống lúc trước ở trường học khi giống nhau, rõ ràng nàng, chính tư tư lớn lên là xinh đẹp nhất cái kia, chính là từ khi đó đến bây giờ, nàng vẫn luôn bị vận mệnh trêu cợt, mà nàng, chứng nhất tình lại nhẹ nhàng mà được đến vận mệnh ưu ái có phụ có mẫu, có một cái hiếu học lịch, một cái hảo công tác. Có một đống lớn người thích nàng, càng có một cái vương giả giống nhau, không thể bắt bẻ phương đông không bạch thích nàng. Nàng không cam lòng, nay hết thảy, nàng vì cái gì không thể có được. Thiên nếu không chịu cho nàng, như vậy, nàng muốn chính mình đi đoạt lấy lại đây. Bất luận cái gì quan hệ đều không phải là kín không kẽ hở, chỉ cần trảo đối bảy tức, đánh chúng yếu hại là được. Lý Quang Ảnh nhắc nhở nàng. Chính tư tư làm như tự hỏi một chút, sau đó gật gật đầu, đích xác. Ta cảm thấy trương nhất tình bên kia có thể vào tay, ta cảm giác nàng đối bọn họ quan hệ tựa hồ cũng không có cái gì tin tưởng. Chính tư tư đột nhiên lại nói, kia đại sư có thể hay không cấp tiếp theo cái số tuổi thọ gần người tên gọi cho ta, ta lần trước hút huyết đã không đủ dùng, buổi chiều đã cảm thấy làn da bắt đầu nhữ lại. Lý Quang Ảnh ném ra một trương tờ giấy cho nàng, nhớ kỹ, không thể là danh sách bên ngoài người, bằng không, hậu quả ngươi biết. Lý Quang Ảnh nói xong lạnh lùng nhìn nàng một cái, Trong ánh mắt hàn quang làm trịnh tư tư không khỏi dùng mình một cái. Ta nhất định sẽ tuân thủ cùng đại sư ước định, cũng nhất định sẽ bắt được ta muốn đồ vật, điểm này đại sư không cần hoài nghi. Trịnh tư tư cơ hội là lập tức làm ra bảo đảm. Trịnh tư tư tuy rằng ngoài miệng chém đinh chặt sắt mà nói như vậy, nhưng là, nàng trong lòng kỳ thật không có gì tự tin. Hơn nữa nghe đại sư khẩu khí này, chẳng lẽ lần trước nàng muốn hút cái kia danh sách ngoại người huyết sự tình bị hắn phát hiện, còn hảo, nàng không phải nhịn xuống, vàng không. Nàng nhìn đã quay đầu mà đi lý quang ảnh bóng dáng nhẹ nhàng thở ra, không biết như thế nào, nàng cảm thấy trước mặt người nam nhân này thậm chí so phương đông không bạch còn muốn khó có thể thấy rõ, còn muốn máu lạnh, với hắn mà nói, tựa hồ chỉ có nguyên tắc, không có cảm tình. Từ nàng vừa rồi ở nơi xa nhìn đến tình hình tới xem, hắn đối trương nhất tình tựa hồ có chút không giống nhau, ít nhất so với đối người khác thái độ, có như vậy không quá giống nhau, nhưng nhìn đến trương nhất tình suýt nữa bị thương lại cũng không có bất luận cái gì tính toán ra tay động tác. Này không không ngờ lại làm nàng mê hoặc, nếu là thích, như vậy, hắn ít nhất ở lúc ấy muốn động thân mà ra mới đúng. Lúc trước, Lý Quang ảnh sở dĩ cho sống tâm châu cho nàng, chính là vì làm nàng trên chân kia hai người chi gian, hoàn thành chia rẽ bọn họ nhiệm vụ. Khi đó, nàng liền từng đoán, khả năng cái này nhìn như máu lạnh người thích chương nhất tình, nhưng không muốn chính mình ra mặt cho nên mới muốn cho nàng làm kẻ thứ ba. Sau đó ôm mỹ nhân về, kỳ thật tính lên chân chính kẻ thứ ba hẳn là hắn mới đúng nàng rõ ràng chính mình muốn là cái kia giống vương giống nhau nam nhân có thể cho nàng không sinh bất tử, bất lao bất diệt một giọt huyết cùng hắn hết thảy, mà hắn muốn, chẳng lẽ gần là một cái trương nhất tình? nàng không tin, tổng cảm thấy mục đích của hắn không ngừng tại đây, bất quá nàng không dám hỏi. Lý Quang ảnh một mình lái xe biến mất ở trong bóng tối, không có đem chỉnh tư tư bảo đảm để ở trong lòng, bất luận cái gì bảo đảm đều không có thực tế lấy được hiệu quả tới càng thêm lệnh người tin phục, hắn chỉ xem kết quả. chỗ xa hơn một đôi màu mắt hơi hơi phiếm lục đôi mắt nhìn chằm chằm vào vừa rồi kia một màn theo lý quang ảnh rời đi cũng ẩn thân với trong bóng tối chính tư tư một mình lưu tại cái kia vứt đi công trường nếu là trước đây nàng sẽ sợ hãi sợ hắc sợ quỷ cái gì đều sợ chính là nàng hiện tại cái gì đều không sợ bởi vì nàng đã biết mặc kệ là quỷ vẫn là người luôn là cường giả vì thắng cùng với đi sợ hãi người khác không bằng trở nên lợi hại hơn để cho người khác sợ hãi chính mình nàng đôi mắt đột nhiên dị thường bạch lượng nhìn trong tay tờ giấy thượng danh sách bài thủ vị cái kia thời gian là ngày mai giữa trưa 12 giờ hai nạn xe cộ thật tốt một cái tử vong hiện trường nàng cơ hồ không cần lo lắng cái gì sơ hở khoe miệng lộ ra một kia âm lãnh cười nàng liền kẻ chết thay đều tìm hảo lần này nhất tiễn xong điều chương 69 kỳ quái thai nạn xe cộ Trưng nhất tình hôm nay xe tam bàn giữa trưa 12 giờ mới vừa tan tầm tưởng hướng nhà ăn đi trong túi điện thoại liền vang lên Tây đường Vành Đai có một vụ thai nạn giao thông, trước mắt được đến tình huống là vừa chết tăng thương. Chờ xe cứu thương tới rồi hiện trường thời điểm, giao cảnh đã trước tiên ở xử lý, hiện trường vây quanh không ít quan tâm người, hơn phân nửa là phụ cận người. Một ít người biết đến người ở nghị luận, nói người chết là một cái sống một mình lao nhân, trong nhà điều kiện không tồi, nhưng là nhi nữ đều ở nơi khác, nghe được sự cố phát sinh, chính đều ngồi phi cơ xe lửa hướng buồn thị đuổi, chẳng qua, đường xá xa xôi, chờ đuổi tới. Phòng trừng cũng là ở nhà xác gặp nhau. Ba cái người bị thương, hai cái ngồi ở một bên trên mặt đất, còn ở nhỏ rộng mà nói chuyện, hẳn là bị thương không nặng, một cái tựa hồ tương đối trọng điểm, nằm ở một bên trên mặt đất. Trương nhất tình liền đi trước đến kia nằm trên mặt đất người trước mặt làm kiểm tra, bước đầu kiểm tra kết quả, rất nhỏ nào chấn động, ngực trái vị trí chặt đứt ba điều xương sườn, hẳn là bị tay lái va chạm tạo thành, hô hấp còn tính vững vàng, sinh mệnh triệu chứng các hạng bình thường, sở dĩ nằm trên mặt đất không động đậy. Nguyên nhân trừ bỏ nào chấn động, một cái khác lại là say rượu. Say rượu còn lái xe, sự cố trở ra thật không an. Giao cảnh lại đây cùng Trương Nhất Tình nói, bị đâm lão bá đã xác định tử vong, không cần bọn họ xử lý. Trương Nhất Tình theo giao cảnh chỉ phương hướng xem qua đi, ở xảy ra chuyện chiếc xe trước, một khối màu xám bày ra mặt hẳn là chính là đã tử vong láo nhân thi thể, sát chết chung quanh còn vẽ đường cong. Cách đó không xa, một chiếc xe đạp đã bị đâm cho trước bánh xe bốn lượn thay đổi hình, vai ngã vào một bên. Trưng nhất tình chỉ huy hộ công đem bị thương nặng cái kia nâng lên xe, lại kêu hai cái có thể chính mình hành tẩu vết thương nhẹ giả theo sau lên xe. Hai nghe đến hai cái giao cảnh ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Lý ca, ngươi nói này lao bá rõ ràng không ra nhiều ít huyết ta, như thế nào toàn thân thoạt nhìn giống bị rút cạn huyết dường như, kia chết bộ dáng khủng bố đến cực điểm. Ta xử lý quá nhiều như vậy khởi tử vong sự cố giao thông cũng chưa xem qua, thật là đụng phải ta. Cái gì ta không ta, ngươi một người cảnh sát nhân dân sát. Đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm đầu nhi lại phê ngươi. Thật sự, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, lão nhân kia rõ ràng. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị đồng bạn đánh gãy, đừng nói nữa, xe tới, làm việc đi. Nhưng cái đó không ảnh nói lần sau đừng nói nữa, pháp ý lìa sẽ cho ra cái kết luận. Hai người nói xong liền từ trước đến nay trang thi thể xe đi đến. Nâng thi thể đơn giá một ai, một bàn tay từ bên trong trượt ra tới, cái tay kia phảng phất chỉ còn lại có ra cùng xương cốt dường như gầy đến kinh người, không phải nói là phụ cận một cái gia cảnh cũng không tệ lắm sống một mình lao bá, như thế nào gầy thành như vậy. Trứng nhất tình nhìn chằm chằm vào kia nâng thi thể đơn giá xuất thần. Trên xe hộ công đã an bài hảo người bị thương, đang ở thúc dục nàng lên xe, nàng lên tiếng, nhảy lên xe. Bị thương nặng nhất cái kia là tài xế, lúc này chính mơ hồ đến nằm ở đơn giá thượng thở hổn hển, miệng mũi tản mát ra một trận lệ người ghê tởm mùi rượu, say rượu lái xe khiến cho sự cố giao thông, còn đã chết người, cái này tội nhẹ không được. Khác hai cái túi đầu không rên một tiếng mà ngồi ở hai bên, trên mặt hồng hồng, cũng là uống xong rượu, trong đó một cái tựa hồ còn tương đối thanh tỉnh, run run rẩy mà tay lật xem di động. Các ngươi thấy rõ vừa rồi cái kia bị đâm lao bà sao, nghe nói ra không ít huyết. Trứng nhất tỉnh cố ý khai cái câu chuyện, nàng tổng cảm thấy này khởi sự cố có điểm tà môn. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn nàng, không có ra thứ huyết ta, chúng ta một biết đụng vào người liền chạy nhanh xuống xe đi nhìn, trên mặt đất vết máu không nhiều lắm. Chúng ta vốn đang cho rằng không có gì sự đâu, bất quá thử một lần, khí đều không có, lúc này mới sợ hãi, lại báo nguy lại kêu 120, chúng ta thật không phải cố ý, kia lão bá đột nhiên liền lao ra đường cái tới, ta huynh đệ mấy người giữa chưa ăn cơm thời điểm uống lên điểm tiểu rượu, không dám lái xe tốc độ cao, ta kia huynh đệ vừa, nhìn thấy lão bá lao tới liền phanh xe, tuy rằng khả năng phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn là đụng vào, bất quá thật sự không cảm thấy đâm cho lợi hại a, như thế nào người này liền đã chết đâu? Người nọ gấp đến độ một hơi nói xong, mặt so vừa rồi càng đỏ, sau đó tựa hồ cũng biết, hiện tại như thế nào giải thích đều đã không có việc gì vô bổ, nặng nghề mà than một tiếng, đôi tay ôm đầu trống ở đầu gối, thật lâu không hề ra tiếng. Không cần phải nói, hắn trong lòng định là hối hận đến không được, chính là sự tình đã đã xảy ra, lại đến hối hận, đã trởm. Chỉ là kia lao bá thật là bị chết có điểm kỳ quặc, chưng nhất tình mơ hồ có chút cảm thấy địa phương nào không thích hợp, chính là lại không thể nói tới. Dù sao giao cảnh bên kia khẳng định sẽ thỉnh pháp y cấp cái giao đãi, nàng chỉ cần trước quản hảo tự mình này một phần là được. Một cái là hoành hướng đường cái, một cái là say rượu lái xe, thật tính lên hai bên đều là không đáng đồng tình, chỉ là mạng người một cái, như thế nháy mắt tiêu vong, như thế nào đều làm người có điểm thổn thức. Trở lại bệnh viện, đem người bị thương giao cho ngực ngoại khoa, liền không nàng chuyện gì, chỉ là kia người chết một con da bọc xương tay, vẫn luôn ở trước mắt hoảng. Hình như là bị cái gì một hơi hút khô rồi huyết dường như hút máu, không biết như thế nào, nàng đột nhiên nghĩ tới phương Đông không bạch. Hẳn là không thể nào, chính hắn đều nói, hắn đã lâu không hút quá sinh huyết, sửa ăn ăn chín đã thực tối con nha. Nàng hất hất đầu, muốn đem cái này tượng trưng cho không tín nhiệm ý tưởng ném đi sau đầu, nàng hẳn là tin tưởng hắn, hơn nữa chạy tới hút một cái lão nhân ra huyết, cũng không giống hắn là luôn luôn đối đồ ăn bắt bẻ tính cách có thể làm được sự, hoặc là chờ thêm hai ngày pháp y kết quả ra tới nàng lại đi hỏi thăm hạ, làm không hảo lão nhân ra gần nhất được cái gì khiến cho bạo gây bệnh, giống bệnh tiểu đường, giáp ung thư gì đó, không thể bởi vì thô thô liếc mắt một cái, liền tùy tiện suy đoán, đặc biệt là hoài nghi phương đông không bạch. đi làm đi làm, kiếm tiền kiếm tiền, đứng đắn sự còn một đống lớn chờ nàng đâu, không rảnh đi suy nghĩ vớ vẩn. trương nhất tình chấn hương khởi tinh thần, vui đầu một đống lớn ca bệnh. chương 70 công viên quỷ. buổi chiều muốn tan tầm thời điểm, trương nhất tình lại thu được lão đại tin nhắn. Nói kêu nàng đi chi con đường phía trước thu một con tiểu quỷ, nói tiểu quỷ luôn là buổi tối khoảng 7 giờ xuất hiện ở tim đường tiểu công viên, tuy rằng không có hình thể, nhưng thường xuyên ở không gió thời gian tạo nên bàn đu dây, còn có tiếng cười, sợ tới mức nguyên bản thích ở công viên lam sân bóng nhảy quảng trường vũ các bác gái cũng không dám lộ diện, vì thế trong đó có biết chẳng ma đường cái này tổ chức. Một cái bác gái liền ở lao đại thành lập một cái trang web để lại ngôn. Nghĩ đến lao đại cái kia trang web, chứng nhất tình liền muốn cười. Chả ma đường như vậy khí thế một tổ chức, trên mạng ngụy trang chạm điểm như thế nào đều phải mang điểm khí trang đi. Ai biết cư nhiên là một cái thực vật hình ảnh trang web, mặt trên có trên thế giới các loại thực vật hình ảnh cùng văn tự giới thiệu, trang web tên gọi là bóng cây, nhưng thật ra cùng lao đại tên có một chữ là cùng. Đã phát điều tin nhắn cùng phương đông không bạch giao đái một câu, nàng liền hướng chi con đường phía trước xuất phát, tính toán đi đến công viên phụ cận lại tìm một nhà tiểu điểm tùy tiện ăn chút. Vừa vận bệnh viện phạm vi cây số trong phạm vi tiểu điếm nàng đều đã ăn qua vài biến, thừa dịp công tác chi liền đổi ra bữa tối cửa hàng, cũng là nàng thích làm sự tình trí nhất. Đáng tiếc vừa đến chi con đường phía trước, nàng liền choáng váng, đừng nói bữa tối, liền cái bán xuyến xuyến đều không có, nàng nhận chi công viên phụ cận không phải luôn luôn đều thật nhiều tiểu điếm sao, ai, không, có biện pháp, trước bị đói thu phục kia chỉ tiểu quỳ đi. Đi vào công viên, phát hiện công viên cũng không lớn, người cũng không nhiều lắm, bốn phía một vòng xanh hóa. Có chút đường nhỏ sen kẽ trong đó, chính giữa nhất chiếm ở diện tích lớn nhất chính là một trận bóng rổ. Sân bóng bên cạnh còn có khối đất trống, mặt trên có chút công cộng tập thể hình thiết bị. Sân bóng rổ thượng hai đội người trẻ tuổi cắt chiếm một bên ở chơi bóng, tập thể hình thiết bị bên kia lại một người đều không có. Trưng nhất tình dọc theo đường nhỏ đi rồi hai cái qua lại, cũng không có phát hiện cái quỷ gì hồn tung tích, chẳng lẽ cái này cũng sẽ giấu ở ngầm. Sẽ không như vậy sao đi? Đi đến một chỗ có một điều ghế dài nghỉ ngơi khu. Nàng nghe được hai cái bác gái tại đàm luận bàn đu dây quỷ hồn sự, liền ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, làm bộ nghỉ ngơi. Thật sự có quỷ A, ta ngày đó tưởng đã lâu không khiêu vũ, đi bóng rổ giá thượng quải hảo coi thường bình cơ, không đợi âm nhạc vang lên tới, liền nghe thấy một trận tiếng cười, rõ ràng chung quanh không có như vậy tiểu hài tử A. Hơn nữa vừa chuyển đầu, liền phát hiện kêu bàn đu dây chính mình đã lên, sợ tới mức ta chạy nhanh thu đổ vật đi rồi. Đúng vậy, lần trước ta cũng nghe tới rồi cho nên liền sân bóng rổ bên kia ta cũng không dám đi, chỉ tại đây điều đường nhỏ nơi này đi một chút. Bất quá ngươi xem những cái đó tuổi trẻ chơi bóng nhưng thật ra giống như không có việc gì dường như người trẻ tuổi chính là không tin tả. Vạn nhất nếu là thật đúng phải, thật khó lường. Bằng không chúng ta vẫn là đi nói một chút đi, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Tốt nhất thượng địa phương khác đánh đi. Bọn họ nhưng không nghe. Lần trước ta một cái bằng hữu đi nói, bọn họ còn cười, nói các ngươi phong kiến mê tín không dám. Bọn họ nhưng không sợ. Nếu chính chúng ta đi xa điểm thì tốt rồi, bất quá ta xem bọn họ nhưng thật ra một chút không chịu cái gì ảnh hưởng, nói không chừng này quỷ A, cũng không có gì. Người biết cái gì, người trẻ tuổi khí thịnh, đỉnh được, chúng ta một phen lão xương cốt có thể so không được, ta xem A, này công viên vẫn là thiếu tới hảo, không bằng đi kia ra siêu thị trước cửa mặt này đi, kia địa phương còn rất khoan. Địa phương nhưng thật ra không tồi, bất quá nhân ra làm buôn bán, chịu sao? Đâu thèm hắn có chịu hay không, lại không phải nhà hắn mà. Đó là công công trường sở, biết đi, mỗi người có phân, đi, ngày mai đã kêu thượng lao vương các nàng mấy cái cùng đi. Hảo, chúng ta đây lại đi đi. Hai nói xong đứng lên, bước đi như bay mà đi lên. Sớm biết rằng nhạy quảng trường vũ bác gái tương đối điên cuồng bất quá không nghĩ tới như vậy tùy hứng. So với giống nhau người trẻ tuổi còn nếu không quản không màng, phía trước chiếm sân bóng rổ tới nhảy, hiện tại biết ngáo quỷ, lại đánh lên nhân ra cửa siêu thị chủ y tới. Nàng đột nhiên nhớ tới gần nhất lưu hành một câu, người xấu già rồi, chơi khởi lưu manh tới lợi hại hơn. Bất quá trước mắt, người xấu nàng là quản không được, quỷ, vẫn là đến đi xem. Bàn đu dây giá, chống giống một người cũng không có, cũng không có tạo nên tới, nàng liền ngồi đi lên, chính mình chậm rãi dâm lên mà mượn lực tạo nên tới. Bốn phía vẫn là không có gì dị thường, chỉ có sân bóng rổ thượng mấy cái chơi bóng thiếu niên chiều nàng bên này nhìn lại đây, sau lại còn ngừng lại, tựa hồ muốn nói cái gì. Trong đó một người nhìn nàng bên này lắc đầu. Bọn họ cũng là ở thế nàng lo lắng quỷ hồn sự đi, thật đúng là đàn thiện lương thiếu niên. Chứng nhất tình liền dừng lại bàn đu dây muốn chạy qua đi theo chân bọn họ hiểu biết chút tình huống. vừa ly khai bàn đu dây vài bước, nàng liền nghe được một trận tiểu hài tử tiếng cười, quay đầu nhìn lại, vốn dĩ đã đỉnh hảo bất động bàn đu dây lại chính mình lắc lư lên. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại chiều sân bóng rổ thượng ngắm liếc mắt một cái, quả nhiên thiếu một người, nói như vậy, này quỷ hồn. Nàng trở về đến gần bàn đu dây, đừng tới gần kia bàn đu dây, có quỷ. Sân bóng rổ thượng có thiếu niên ở hướng nàng tới, nàng cũng không có dừng lại bước chân, đương bàn đu dây lại lần nữa tạo nên thời điểm, một phen giữ chặt tấm ván gỗ, quả nhiên tấm ván gỗ đế có điều tinh tế dây thừng, dây thừng từ tấm ván gỗ cái đấy vẫn luôn kéo dài đến mặt sau một cây cây thấp xoa thượng, cuối cùng vào bụi cỏ. Không cần tưởng, cũng biết bụi cỏ mặt sau có một người đang dùng tay dắt lôi kéo dây thừng một khắc đầu. Mà kia tiếng khóc, cẩn thận vừa nghe, còn có âm hưởng điện lưu tạc âm, ai, như vậy thô thủ đoạn cũng đem những cái đó bác gái cấp dọa đi rồi, thật đúng là có thể viết thượng thư thành công trường hợp. Tỷ tỷ, ngươi phát hiện lạp. Là... Chứng nhất tình phía sau, kia mấy cái vừa rồi còn ở sân bóng rổ thượng thiếu niên tất cả đều nhanh như chấp mà đứng ở nàng phía sau. Trong đó một thiếu niên ngửa đầu thấy chết không sợ nói, chuyện này là ta nghĩ ra được, ngươi muốn báo nguy nói, liền cùng cảnh sát nói chỉ bắt ta một người thì tốt rồi. Theo chân bọn họ không quan hệ. Mặt khác mấy cái nghe xong cũng đều đứng ra nói chính mình có phân, không thể làm hắn một người đi nhận tội. Các ngươi chính là vì tranh hồi sân bóng rổ mới nghĩ ra biện pháp này do người. Trương nhất tình hỏi. Đúng vậy. Cái kia trước hết nói chuyện thiếu niên trực tiếp thừa nhận, ai kêu các nàng luôn là ba chiếm sân bóng rổ tới khiêu vũ, buổi sáng chiếm, buổi tối cũng chiếm. Chúng ta muốn đánh một hồi cầu đều không được, tưởng nói theo chân bọn họ một người một nửa đi, đánh không được toàn trường, nửa chàng cũng đúng à. Chính là các nàng cũng nói không được, khiêu vũ muốn khoảng thời gian, bằng không người nhiều bãi không hay sau đó một lưu trực tiếp bài qua chú tuyến, chúng ta muốn lý luận, còn mắng. Chúng ta không tôn trọng lao nhân gia ngươi nói, có bá đạo như vậy lao nhân ra sao, này rõ ràng thiết chính là sân bóng rổ. Thiếu niên càng nói càng khí, người khác cũng đều mồm năm miệng 10 cỡ trách khởi những cái đó bác gái không phải. Chưng nhất tình xem như hiểu biết đến này quỷ ngọn nguồn, chỉ là như vậy dựa dọa cũng không được. Vạn nhất lão nhân ra dọa ra cái gì tật xấu tới, kia chẳng phải cho bọn hắn thêm tội lỗi. Hảo, ta cũng không báo nguy phương, bất quá các ngươi mấy thứ này đều chính mình chết đi, ngày mai ta tìm hạ công viên quản lý chỗ người, làm cho bọn họ làm chút biển cảnh báo, nói rõ không thể tùy ý chiếm dụng sân bóng, rổ, người vi phạm phát tiền, những cái đó lao nhân ra đều đau lòng tiền, cái này hẳn là sẽ không tùy tiện chiếm dụng. Các thiếu niên vừa nghe đến trương nhất tình có biện pháp, đều cao hứng lên, kỳ thật trang quỷ người bọn họ cũng rất mệnh cùng chôn dạng cái này rốt cuộc thả lỏng lại chương 71 phát hiện vết máu nhẹ nhàng thu phục này đơn cái gọi là bắt quỷ nhiệm vụ chương nhất tình liền lấy ra di động cấp lao đại gửi tin tức thuyết minh mọi nguồn chính sự làm xong nàng bụng liền bắt đầu kháng nghị thầm thì mà kêu không ngừng là nên trở về khao hạ nàng chính mình ngũ tặng miếu trở về tìm phương đông lộng điểm ăn ha ha hy vọng có cơm bữa tiệc lớn ăn nàng một bên mở ra kiểu con ở trên đường chạy một bên ở hảo tưởng các kiểu mỹ thực Không biết hôm nay phòng bếp có cái gì tài liệu, liền tính không có có sẵn tài liệu, lấy phương đông không bạch cách không lấy vật bản lĩnh, tin tưởng, chỉ cần nàng nói được, hắn hẳn là đều có thể lấy được đến, làm được ra tới. Cho nên nàng chỉ cần tưởng chính mình muốn ăn cái gì thì tốt rồi, hi hi. càng ngày càng cảm thấy có phương đông cái này cao cấp đầu bếp làm cái này tiện nghi tình nhân thật là quá nhiều chỗ tốt lạc. Phóng hảo cứu con, chứng nhất tình liền hướng đại sảnh chạy tới. Ngày thường lúc này, Hắn giống nhau đều sẽ đảo thượng một ly cái loại này, giống huyết giống nhau đồ uống tự uống tự trước, nhớ trước đây nàng lần đầu tiên thấy hắn uống thời điểm còn tưởng rằng là sinh huyết đâu, dọa thật lớn nhảy dựng, còn kém điểm muốn phun. Hôm nay, hắn lại không ở đại sảnh, như vậy ở lầu 2 hắn phòng. Chính là nàng vừa rồi ở dưới lầu coi trọng tới thời điểm phát hiện lầu 2 lầu 3 cũng chưa bật đèn, toàn bộ biệt thự im ắng mà, sẽ không đều ngủ đi, lúc này mới vài giờ a, chương nhất tỉnh chu lên miệng, khó được hôm nay thèm trùng cổ động. Đầu bếp cư nhiên không ở nhà, chẳng lẽ muốn đói bụng đi ngủ à? Kỳ nào mà cuối cùng nhìn phong bếp liếc mắt một cái, tính, cho dù có tài liệu, bằng nàng kia hai hạ, tốt nhất trạng thái cũng là nửa tiêu, vẫn là không lãng phí những cái đó chân quý nguyên vật liệu, chờ hạ rót hai chén nước đi xuống, lại ngoan ngoãn mà tắt cái gối đầu ở trên bụng, nằm ở trên giường số cựu đi. Kéo lại đói lại đói thân hình, thiếu khí vô lực mà đi đến mau đến lầu hai thời điểm, cảm giác là phương đông phòng môn phương hướng có mở cửa thanh âm. Nàng một trận vui sướng, Phương Đông nguyên lai ở a. Đi nhanh hai bước, lại vừa vặn thấy Trịnh Tư Tư thân ảnh từ Phương Đông không bạch trong phòng nhanh chóng mà chạy ra, sau đó cột cột cột mà chạy thượng lầu 3. Trứng nhất tình trong lòng lộ bộ một chút, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét căm căm mà, lên cầu thang hai chân như rốc chỉ, so vừa rồi càng thêm trầm trọng mà hư nhuyễn, mỗi một bước đều cố sức thật sự. Vừa rồi Trịnh Tư Tư đi qua địa phương, còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi nhi. Nàng ngồi sổng xuống, xuống. Trên hàng hiên rơi xuống nước vài giờ hình tròn vết máu rõ ràng có thể thấy được, hồng đến phản phất chói mắt, làm nàng đóng lại hai mắt. Hán, từng nói nàng huyết rất thơm, nhưng chưa từng có hút quá nàng huyết, hiện giờ, là tìm được một cái hắn cảm thấy huyết càng hương người sao. Trương nhất tình không biết chính mình là như thế nào trở lại lầu ba chính mình phòng, cũng không biết bao lâu tắm rồi, đổi hào áo ngủ, hết thảy phản phất chỉ là theo quán tính ở động, chờ nàng có điểm ý thức thời điểm, người đã ngưỡng nằm ở chính mình trên giường. Sớm biết rằng sẽ không có tốt như vậy sự dừng ở nàng trên đầu, nàng một không xinh đẹp, nhị không ôn nhu, vẫn là một cái mệnh không lâu đã nhân loại bình thường, tính, như vậy cũng hảo, vốn di đối này đoạn quan hệ, nàng cũng không nhiều lắm kỳ vọng, vừa mới bắt đầu mà thôi, sớm mọi người đều còn không có lâm vào quá sâu, chặt đứt liền chặt đứt đi. Ngoài cửa vang lên tới tiếng đập cửa. Một tình, ngươi ngủ rồi sao, ta làm tuyết liên cháo, vừa vặn có thể an. La phương đông không bạch thanh âm. Vì cái gì còn phải tốn thời gian kia đi vì nàng làm tuyết liên cháo đâu, rõ ràng đã có khác thích người, vậy dứt khoát coi như không quen biết quá thì tốt rồi nha, vì cái gì luôn là còn muốn tới trêu chọc nàng đâu. Trưng nhất tình trong lòng mạc danh mà dâng lên một đoàn lửa giận. Đừng xảo ta ngủ, ta ngày mai còn muốn đi làm đâu, ngươi chẳng phân biệt ban ngày đêm tối, ăn không ngồi rồi, cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao, này đều khi nào, còn uống cháo. Trưng nhất tình nói xong, không bao giờ muốn nghe hắn thanh âm, Kéo chăn đơn đem chính mình che cái kín mít, như vậy còn không tính, lại xử cái bế âm chú, đem chính mình đóng cửa ở tình âm trong thế giới. Quả nhiên, không còn có thanh âm chuyển đến, hết thể im ắng mà, an tĩnh đến có điểm hoang vắng. Phương Đông không bạch ở ngoài cửa không hiểu ra sao, không phải nàng phát tin nhăn nói với hắn muốn ăn tuyết liên cháo sao, vì thủ này tuyết liên nở hoa, hắn còn cứ gọi trực đêm lân, giữa tháng thiên cùng nhau thượng đến 8.000 nhiều mễ núi cao trên đỉnh, thật vất vả phân biệt tìm được tăng cây, thủ vài tiếng đồng hồ Mới chờ đến hoa khai trong nháy mắt kia, hái hoa xuống dưới, lại dùng tiểu hỏa đồn đã lâu, rốt cuộc có thể ăn. Hắn mang theo một khang nhiệt tình đi lên kêu nàng, nhưng nàng vừa rồi trong giọng nói lại thập phần sinh khí. "Một tình, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? Tuyết Liên cháo chính là lại bổ thân lại thực dưỡng nha nha, ta cùng kia hai tên gia hỏa hôm nay ở Tuyết Sơn thượng thủ mấy cái giờ mới vất vả thải đến, ngươi không ăn một ngụm sao? Qua đêm nay, kia cháu đã có thể đến đủ. Bên trong cánh cửa không có đáp lại. Phương Đông không bạch lại nhẹ nhàng mà gõ vài cái lên cửa, vẫn là không nói gì, chẳng lẽ là hôm nay quỷ quá khó chơi, mệt muốn chết rồi. Sớm biết rằng, hắn liền lén lút cùng nàng ở phía sau đi giúp nàng một phen, chính là một tỉnh phía trước đã nghiêm minh cấm hắn xuất hiện ở nàng công tác thời điểm. Nói như vậy, nàng liền bắt không đến quỷ, không công trạng, hắn ngấm lại cũng là, còn không có nào chỉ tiểu quỷ dám ở hắn chung quanh xuất hiện quá, cho nên vẫn luôn nghe nàng lời nói, không đi quay rời nàng. Cho nên hắn nghĩ cách đem kia chỉ có chưa hắn linh huyết cái tay kia hoàn đưa cho nàng, liền tính hắn không ở bên người nàng. Nàng cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bên trong cánh cửa vẫn là không thanh âm, phương đông không bạch tưởng, kia vẫn là không cần quái rầy nàng. Chỉ là này ba ngày muốn đi làm, buổi tối còn muốn bắt quỷ, mệt đến một hồi về đến nhà liền ngã đầu ngủ, kia hắn cùng nàng ở chung thời gian chẳng phải là thiếu đến đáng thương. Như vậy, hắn còn như thế nào đem nàng phát gục lại phát gục đâu. Phương Đông không bạch cảm thấy hắn quyền lợi bị vô tình tức đoạn, có thứ gì ở trong thân thể ngo ngoe rục dịch, rồi lại tìm không thấy phát tiết địa phương, nôn nóng thật sự. Ai, liền không thể thiếu làm một chút công tác sao, không biết còn tưởng rằng hắn nuôi không nổi nàng đâu, một nữ tử đánh hai phân công, kia muốn hắn cái này đại nam nhân làm cái gì, ơn, ngày mai là cùng nàng nói nói, giảm bất lượng công việc, ít nhất buổi tối kia phân công, có thể tử. Phương Đông không bạch bưng cháo hủ rũ mà chậm rãi đi xuống lầu. Lầu ba một cái khách phòng, vẫn luôn chú ý ngoài cửa động tính trịnh tư tư lúc này đầu rán môn đắc ý mà cười, không nghĩ tới kế hoạch so nàng tưởng tượng đến còn muốn thành công. Ha ha, chương nhất tình, là chính ngươi đối này đoạn quan hệ không tin tưởng, vậy đừng trách ta. Muôn vàng yêu ma chi vương, phương đông không bạch, là của ta. Ngày mai, nàng còn muốn lại đi diễn trang diễn, sự tình càng ngày càng thuận lợi, tin tưởng không lâu, hết thảy đều sẽ giống đại sư sở liệu, kia hai người, hừ, liền phải chia tay. Trưng 72 hai cái dấu răng miệng vết thương. trương nhất tỉnh định rồi 5 giờ đồng hồ báo thức, nhưng là 4 điểm thời điểm, nàng cũng đã tự nhiên tỉnh, lại lần nữa xác minh một câu, có tâm sự, ngủ cũng không thể an ổn. Không chung là cực kỳ hắc, liền ngôi sao đều không có, nàng rửa mặt hảo, nhẹ nhàng mà sờ soạn đi xuống lầu. Phòng bếp đèn không khai, phương đông không bạch còn không có lên, nàng có chút thất vọng, nhưng rõ ràng là nàng cố ý sớm như vậy lên cố ý muốn tránh đi gặp mặt. Nàng chính mình cũng cảm thấy này thất vọng tới có điểm không đâu vào đâu. Quả nhiên, phía trước là bị hắn sùng hư. Hắn vô tâm sủng, nàng lại ghi tạc trong lòng, hơn nữa dương thành tói quen, này thật là muốn mệnh. Ai kêu hắn đối nàng hảo lên liền không có điểm mấu chốt, một khi này phân hảo không hề thuộc về chính mình, nhiều ít đều là có chút mất mát. Cựu con không tiếng động mà khai ra đại cửa sắt. Lầu ba một phòng trên cửa sổ hiện ra một cái thon thả ám ảnh. Phương Đông không luộc hảo bữa sáng nhưng vẫn không có chờ đến trương nhất tỉnh xuống lầu ăn vốn dĩ muốn dùng linh nhãn nhìn xem chính là nghĩ đến phía trước đã đáp ứng quá nàng không tùy tiện dùng linh nhãn nàng nói này sẽ xâm phạm nàng là thứ gì hắn không hiểu bất quá thế nhưng một tình không được hắn không cần là được nhiều đi hai bước cũng không có gì không tốt hắn đi lên lầu 3 ở nàng phòng ngoại gõ cửa một tình giống như đã đi làm đi đâu một tình môn thật lâu không khai bên cạnh trịnh tư tư môn lại khai nàng mặc chỉnh tề sách theo bọc nhỏ một bộ vừa muốn ra cửa bộ dáng, Phương Đông không bạch hướng chỉnh tư tư thoáng một cắp xoay người xuống lầu. Kia nha đầu túi, lại sớm như vậy liền đi làm, ban có như vậy quan trọng sao? Phương Đông không bạch có điểm sinh khí, tối hôm qua vắn hồi, không ăn tuyết liên cháo cũng coi như, hôm nay buổi sáng còn sớm như vậy, lại như thế nào trì độn, hắn cũng có chút phát giác trương nhất tình đây là cô ý ở tránh hắn, ra chuyện gì sao, rõ ràng phía trước hảo hảo a. Phương Đông, một tình cùng ta nói, Nàng gần nhất vội vàng cùng chả ma đường lao đại cùng nhau bắt quỷ, khả năng không thể thường hồi biệt thự tới. Tiêu ngươi không cần lo lắng làm ăn cho nàng, đỡ phải lãng phí tài liệu. chính tư tư truy đi xuống lầu ở phía sau nói. Phương Đông không bạch như mày, không vui, cực độ không vui, chứng nhất tình đây là làm sao vậy? Hắn không có quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước đi, mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì tới. Quay đầu lại hướng chỉnh tư tư nói, Phương Đông, chỉ có một tình một người có thể như vậy tê người khác không được. Ngươi có thể kêu ta vương hoặc là tên đầy đủ. Chính Tư Tư trên mặt cười một giây, lại lập tức cười ứng thanh. Ta đây vẫn là kêu ngươi tên đầy đủ đi. Tuy rằng cảm giác kêu tên đầy đủ không quá lễ phép, bất quá, ngươi cảm thấy có thể nghe là được. Phương Đông không bạch. Phương Đông không bạch dừ một tiếng, đi xuống thang lầu. Trương Nhất tình hôm nay sáng sớm làm việc đều cực độ không chuyên tâm, dùng lao hoàng nói, giống như tam hồn thiếu một hồn, bảy phách thiếu hai phách dường như, cho nên liên thủ thuật cũng không dám làm nàng thượng. Tiêu nàng viết viết ca bệnh. Thay đổi dược, Trương Nhất Tình cũng không kiên trì, nàng cũng biết nàng hôm nay cái dạng này không thể lên bàn giải phâu. Đang ở trước máy tính viết lời dặn của bác sĩ, ngoài cửa lại tới một cái nàng lúc này cũng không quá muốn nhìn đến người. Trịnh tư tư, nàng một bàn tay dùng một khối băng gạc che lại bên trái cổ, một bên nhỏ rộng về phía Trương Nhất Tình nói, Một tình, có thể tìm một chỗ giúp ta phùng phùng miệng vết thương sao, vẫn luôn xuất huyết, ta thật sự không có biện pháp, mới đến tìm ngươi. Trương Nhất Tình vùng trong tay công tác. Mang theo nàng đi vào phòng tiểu phâu thuật thất Như thế nào làm cho A Nàng một bên chuẩn bị thiết bị Một bên hỏi Này, bị cái gì động vật cắn một chút Chính tư tư đỏ mặt, giống cái thẹn thùng tân lương Lại tựa hồ giống cái đã làm sai Chuyện tiểu hài tử giống nhau có vẻ có điểm bất an Nói chuyện phun ra nuốt vào hàng hồ trứng nhất tình đến gần Làm nàng đem băng gạc gỡ xuống tới Hảo giúp nàng rửa sạch khâu lại Băng gạc lấy ra Chính tư tư bên trái cổ trước động mạch vị trí Hai cái rõ ràng dấu răng thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt, Trương Nhất Tình ngẩn ra, cái kia, chẳng lẽ là Phương Đông Không Bạch dấu răng? Trương Nhất Tình cầm cái nhíp tay có chút phát run. Hắn luôn là ngại chính mình quá gầy, nói hạ không được khẩu, chính là trịnh tư tư rõ ràng so nàng còn gầy, liền hạ được khẩu. Không biết làm sao vậy, nàng đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Tiểu phẫu thoát cửa phòng ngoại, lão hoàng vừa vặn đi qua, nàng gọi lại hắn. "Lão Hoàng, giúp một chút, ta bằng hữu bị cẩu cắn." Ta hôm nay đôi mắt không thoải mái, phùng không được, ngươi hỗ trợ lộng một chút. Không chờ trịnh tư tư nói cái gì, nàng chạy ra khỏi phòng giải phẫu, Đem chính mình nốt ở nghỉ ngơi gian trong bê đúc cờ, nàng đầu loạn như đoàn ma, thậm chí không biết chính mình hẳn là tưởng chút cái gì, hẳn là có thế nào tâm tình. Hắn luôn luôn nói, đối với hắn tới nói, đồ ăn so nữ nhân còn muốn quan trọng, nếu hắn coi trọng một nữ nhân, khẳng định sẽ có một ngụm cắn đi xuống xúc động. Cho nên hắn... Kinh thường giữa tháng thiên kia phó vì tình gây thương tích bộ dáng, cho nên nàng, thậm chí vì thế hy vọng ngày nào đó, hắn đem chính mình một ngụm ăn luôn. Ít nhất nàng có thể trở thành hắn cho rằng quan trọng nhất cái kia, chẳng sợ cái kia là đồ ăn. Nàng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần hắn khả năng một ngụm cắn đứt chính mình mạch máu bộ dáng, chính là hắn không có, tối hôm qua lại cắn ở một nữ nhân khác trên cổ. Bình thường tới nói, này phân đấu kỵ có điểm buồn cười, nàng cư nhiên là đấu kỵ nàng thành hắn đồ ăn, hắn hút nàng huyết. Nhưng, hắn vốn dĩ liền không phải bình thường người, là cương thi, trong truyền thuyết ái hút người huyết cương thi, lúc trước nàng đúng là bởi vì trên người huyết mùi hương mới hấp dẫn hắn chú ý, nàng vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng, nàng ít nhất là một cái khối hiếm lạ đường tăng thịt, ai ngờ, nguyên lai không phải. Buồn cười cực kỳ. Buồn cười lúc trước, nàng còn lo lắng hắn sẽ bởi vì nàng rời đi thương tâm, cho nên còn làm cái ước định, nàng một bên tình nguyện mà nghĩ, vạn nhất ngày đó muốn tới, nàng có thể làm bộ yêu người khác, trước đưa ra chia tay. Sau đó giả làm cùng người khác xa chạy cao bay bộ dáng biến mất ở trước mặt hắn. Như vậy, hắn nhiều nhất là hận chính mình di tình biệt luyến, sẽ không vướng bận chính mình, càng sẽ không vì tình gây thương tích. Nàng còn vì hắn thiết tưởng nhiều như vậy, ngấm lại cỡ nào buồn cười, nhân ra đã tìm được rồi khắc càng ngon miệng đồ ăn. Nàng đều không phải là là không thể thay thế. Chứng nhất tình đối với gương sửa sang lại chật vật đầu tóc, lấy ra di động đã phát điều tin nhắn cấp phương đồng không bạch. Ta gần nhất rất bận, liền không trở về biệt thự đi. Thỉnh đừng tới quấy rầy công tác của ta. Kỳ thật mặt sau câu kia, nàng vốn dĩ tưởng viết, thỉnh đừng tới quấy rầy cuộc đời của ta. Chính là, nàng vốn dĩ bình tĩnh nhân sinh, đã bởi vì hắn, rốt cuộc vô pháp hồi phục đến phía trước bình tĩnh. Nàng lại đã phát điều tin nhắn cấp lao đại. Gần nhất có cái gì bắt quỷ nhiệm vụ đều tận lực giao cho ta đi, ta tương đối nhàn. Hào đi, không phải nói công tác là trị liệu thất tình tốt nhất lựa chọn sao? Công tác công tác, kiếm tiền kiếm tiền, sớm còn có mấy năm tôn điểm tiền cho cha mẹ dưỡng lão Nhớ tới cha mẹ, nàng lại đã phát điều tin nhắn cấp mụ mụ. Mụ mụ, ta tưởng ngươi. Ha ha, đã lâu không như vậy lừa tình, mụ mụ nhất định sợ hãi đi, đành phải tiếp theo bổ một cái. Ta tưởng ngươi làm đồ ăn, nhà ăn hảo khó ăn a Như vậy giống như tương đối phù hợp nàng hình tượng. Ra phòng nghỉ, lão hoàng đi tới nói nàng bằng hữu đã đi rồi, kia trên cổ dấu răng, đảo không giống như là bị cẩu cắn, có điểm kỳ quái. Đương nhiên không phải, là cương thi sao. Trương Nhất Tình trong lòng đem mũ cương thi mắng 100 lần, bất quá không dám nói cho lão hoàng lời nói thật, bằng không, nàng sợ hắn mới ổn định không hai ngày cao huyết áp thỉnh thịch trên mặt đất thăng bạo biểu. Phía trước nàng ở bệnh viện phụ cận thuê phòng ở còn ở đâu, một lần 3 năm thuê, còn hảo phía trước không nhất thời xúc động đi lui phòng, bằng không, đêm nay muốn cùng kẻ lưu lạc tế cầu vật đế. Buổi tối liền trở về nơi đó đi, vẫn là chính mình ổ chó hảo. chương 73 Trương Nhất Tình từ trước biến mất. Đêm nay thượng biệt thự không khí phi thường khủng bố, mây đen phúc đỉnh, không thấy ánh mặt trời, đằng đằng sát khí. Giữa tháng thiên chụp xong rồi diễn trở lại thời điểm phát hiện, luôn luôn nóng hôi hổi phòng bếp cư nhiên là lãnh nổi lãnh bếp. Dạ lân đang ngồi ở TV trước mặt trên sofa uống rượu, hắn gần nhất là mê thượng quen thuộc nhân loại trường trình học, không phải đi dạo phố chính là xem TV lên mạng, tin tưởng quá không được mấy ngày, hắn liền có thể ở nhân loại thế giới chơi chuyển mở ra. Lãnh vô song gần nhất vừa đến buổi tối liền không ở không cần đầu tưởng cũng biết khẳng định là tìm nàng lão tướng hảo cái kia kêu, kêu lý quang ảnh khát băng đi giống như hết thể thực bình thường phương đông không bạch khủng bố đúng là hắn từ buổi sáng lên liền không thích hợp rõ ràng làm tốt một bàn bữa sáng cuối cùng toàn bộ đảo vào thùng rác buổi tối càng là hoàn toàn không khai hỏa chẳng lẽ nói một tình mỹ nhân không trở lại ăn cơm bọn họ liền đi theo không thể ăn cơm giữa tháng thiên sở sờ, sờ bẹp đến mau dán đến sau thắt lưng đi cái bụng lớn tiếng thở dài vừa mới thói quen một ngày tăng cơm Ăn đến chính hoan, chẳng lẽ lại phải đi hồi đường xưa, uống nước no. Hắn mới không cần, nhìn phương đông không bạch kia trương mặt đen liền biết, hôm nay, khí hậu không tốt, tùy thời mưa rền gió giữ thêm lôi điện, hắn vẫn là đi lục hàm tiểu sư mỗi cái kia ấm áp tiểu phòng ở tạm thời tránh tránh đi. Nghĩ đến đây, hắn lẻ, phương đông không bạch vẫn luôn ở trong đại sảnh qua lại hòa vòng. Không bạch, có thể hay không ngồi xuống trong chốc lát, ta xem ngươi đổi tới đổi lui, đầu đều mau hôn mê, hơn nữa. Ngươi che ở ta TV trước mặt làm gì, mau tránh ra, cái này phim phóng sự khá xinh đẹp. Dạ lân bất mãn mà xua tay, làm phương đông không bạch muốn họa vòng cũng tránh ra điểm đi họa. Người không phát hiện một tình có vấn đề. Ngày hôm qua liền có vấn đề, nàng giống như cố ý tránh đi ta. Phương đông không bạch cũng không có tránh ra, mà là đến gần chút, một phen đoạt lấy dạ lân trong tay chén rượu. Có thể hay không là ngày đó buổi sáng chúng ta treo cận trịnh tư tư, nàng sinh khí. Dạ lân nói, Ấn. Bởi vì cái này, phương đông không bạch nghĩ nghĩ, chứng nhất tình thật là cái loại này thực bên vực người mình người, nàng cho rằng là bằng hữu bằng hữu, mặc kệ thế nào, nàng luôn luôn thực hộ đến quan trọng. Như vậy nói, chỉ cần hắn thừa nhận hạ sai lầm, cũng chứng minh hắn sẽ ai ô cập phòng, cũng đối chỉnh tư tư hảo điểm, nàng liền sẽ tha thứ hắn, sau đó trở lại biệt thự tới ở. Phương đông không bạch đột nhiên chụp một chút dạ lân bả vai, đừng nói, ngươi ra hỏa này, có khi còn rất hữu dụng, cảm ơn lạc. Dạ lân nhìn Phương Đông Không Bạch vui sướng hài lòng mà đi hướng phòng bếp đi đến, một trận mê hoặc, hắn vừa rồi nói cái gì làm, như thế nào Phương Đông Không Bạch như vậy vui vẻ, mặc kệ, xem tivi, cái này phim phóng sự chụp đến thật không sai. Phương Đông Không Bạch ở phòng bếp vội trong chốc lát, mang sang tới một chén mì. Vừa vặn, ta đói bụng, là cái gì mặt, gì, như thế nào chỉ là một chén, khả năng không đủ ta ăn. Dạ lân xem Phương Đông Không Bạch bưng một chén mì ra tới, liền buông chén rượu đứng lên muốn đi lấy. Phương Đông không bạch một cái như người, tránh đi hắn rủa lại đầy tay. Đừng núp ních, đây là làm cấp Trịnh Tư Tư. Ngươi không phải không cần ăn cơm sao? Còn uống ngươi rượu đi. Khi nào một tình đã trở lại, lại nấu cơm cho ngươi ăn, bằng không, tưởng đều đừng nghĩ. Phương Đông không bạch bạch hắn liếc mắt một cái, liền sẽ ăn không ra hỏa. Nếu không phải bởi vì kia viên hắc đá lấy lửa bị hối lộ, có bắt người tay ngắn vừa nói, hắn sớm đem hắn chạy trở về dưới nền đất. Phương Đông không bạch bưng mặt ở Trịnh Tư Tư trước cửa gõ cửa. Phương Đông Không Bạch. chính Tư Tư mở cửa thấy là Phương Đông Không Bạch tựa hồ thực kinh hỉ. "Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta làm chén mì, ngươi xem thích không thích." Phương Đông Không Bạch đem trong tay mặt đưa cho nàng. "Nga, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, nếu không ngươi tiến vào ngồi ngồi đi, ta tay vừa rồi dính chút keo xịt tóc, còn không, có rửa tay, không, có phương tiện lấy đồ vật." Chính Tư Tư vươn đôi tay, kia trên tay quả nhiên có chút dính dính đồ vật. Phương Đông Không Bạch liền bưng mặt tiến vào đặt ở nàng trên bàn sách. Phương Đông không bạch, ngươi ngồi. Nàng bưng chương ghế lại đây. Phương Đông không bạch ngồi xuống, nhìn nhìn phòng bốn phía, chủ đến còn thói quen đi, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Nga, không có khác yêu cầu, nơi này thật sự thực hảo, phi thường cảm tạ ngươi chiêu đãi. Chính tư tư triển khai một cái như hoa giường như tươi cười. Vậy là tốt rồi, ách, về ngày đó buổi sáng sự, ngươi không cần để ý ha, chúng ta luôn là thích khai chút vui đùa ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Phương Đông không bạch trịnh trọng mà nói, chính yếu, hắn là muốn mượn trịnh tư tư khẩu thuật lại cấp trương nhất tình nghe, hắn đã thập phần chân thành hưu hảo mà xin lỗi, hơn nữa tính toán sẽ đối nàng bằng hưu giống chính mình bằng hưu giống nhau tốt. Ngày đó sự, ta sớm không không ngại, thật sự, ngươi hảo tâm thu lưu ta, ta chỉ biết cảm kích ngươi. Nga, đúng rồi, ta đây chờ hạ phát tin nhắn cùng một tình nói một chút, nàng thật là có điểm lo lắng các ngươi sẽ không thích ta, cái này, nàng hẳn là biết là nàng nhiều lo lắng. Phương Đông không bạch nghe được trịnh tư tư muốn phát tin nhắn cấp trương nhất tình, liền biết mục đích của chính mình đã đạt tới, liền phải cáo từ ra tới. Chờ hạ trịnh tư tư đột nhiên gọi lại hắn, ta có thể kêu ngươi không bạch sao, Tiêu tên đầy đủ nói, ta chưa sau cảm thấy quá không lệ phép chút. Phương Đông không bạch suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chỉ cần không phải phương Đông liền hảo, đến nỗi mặt khác cách gọi, hắn không phải thực để ý. Đương trong phòng chỉ còn lại có trịnh tư tư một cái, nàng nhìn kêu một chén dùng liêu mười phân mặt, âm lánh mà cười. Nàng đương nhiên muốn phát tin nhắn cấp trương nhất tình, hơn nữa phải làm đến tình ý chân thành, tuyệt không sẽ cô phụ hắn này một chén hảo mặt nhiệt tình. Trương nhất tình trở lại vài tháng không có tới trụ phía trước thuê phòng nhỏ, nơi này nhưng không giống vương đông không bạch biệt thự, có phong thủy thời quét tước. Nhìn nơi nơi đều đều sái bố cho bụi, nàng lại lần nữa hâm mộ khởi hắn thanh phong châu tới. Không có thanh phong châu nàng, đương nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay. Mới vừa thô thô mà quét tước xong tắm rửa một cái, nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ. Di động liền chuyển đến tin nhắn thanh âm. Là trịnh tư tư. Sau đó là một cái thật dài đủ để cho nàng cảm nhận được sấm đánh một cái tin tức. Vừa rồi không đến không ta trong phòng, hắn cố ý làm một chén mì tự mình bưng tới, nói ta mất máu quá nhiều, muốn bổ bổ. Ta cũng biết làm như vậy không đúng, chính là, chính là không có cách nào cự tuyệt hắn thâm tình. Một tình, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đúng rồi, hắn còn vì lần trước chỉnh cổ chuyện của ta cùng ta xin lỗi trân thành ôn nhu mà nói về sau sẽ không, phía trước chỉnh cổ ta chỉ là bởi vì cảm thấy ta thực đáng yêu, hảo hấu chỉ thích người phương thức, có phải hay không? Giống khi còn nhỏ những cái đó nam đồng học, rõ ràng trong lòng thích ta, ngoài miệng không nói, còn luôn là thích trêu cả ta, dùng để giành được ta chú ý ngươi còn nhớ rõ đi, ngươi đã nói hảo xoay cái tiêu kêu cao tiến nam sinh, sau lại còn làm cho toàn giáo sư sinh mặt hướng ta thổ lộ tới. Không nói vô ích hắn phía trước cũng chỉnh cổ quá ngươi, ngươi cũng không sinh khí, Cho nên kêu ta cũng không cần sinh khí, còn bảo đảm về sau sẽ không như vậy, ta cũng thực cảm động, đương nhiên sẽ không sinh khí lạc, thật sự, ngươi mau trở lại chỗ đi, ta cảm thấy chúng ta ba cái nhất định sẽ ở chung thật sự hòa hợp. Thật dài một cái tin nhắn, Hảo Trâm trọc một câu ba cái nhất định sẽ ở chung thật sự hòa hợp. Chứng nhất tình đưa điện thoại di động xa xa mà ném đi ra ngoài, ban một tiếng, phỏng trừng rơi hoàn toàn thay đổi đi. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ đau lòng, kia chính là tiền mua tới. Bất quá. Hiện tại, nàng cảm thấy kia không tính cái gì, cái gì cũng tốt giống không quá trọng yếu, di động, không quan trọng, phương đông, không quan trọng, chính mình, càng không quan trọng, quan trọng là cái gì, nàng cũng không biết. Không bạch, nàng cư nhiên kêu đến như vậy thân thiết. Nàng nhưng vẫn không thích kêu hắn không bạch, nàng cảm thấy không dễ nghe, khả năng hắn càng thích nghe người ta kêu hắn không bạch đi, không bạch, không bạch, nhiều khó nghe tên, nàng vẫn là kêu không ra khẩu. Bất quá, phương đông, nàng cũng không tính toán kêu. Thế nhưng hắn đã tìm được rồi càng thích hợp người, như vậy từ đây cứ như vậy đi, coi như chưa từng nhận thức giống nhau. Nàng tin tưởng, nàng là có thể làm được. Đã quên hắn, một lần nữa bắt đầu thói quen không có hắn sinh hoạt, nàng nhất định có thể làm được. Phương Đông không bạch trở lại chính mình phòng, trong tay vẫn luôn cầm di động nhìn chầm chầm màn hình xem, chính là tin nhắn vẫn luôn không có, điện thoại cũng không có. Hắn nói cho chính mình lại kiên nhẫn một chút, chính tư tư hẳn là đã phát tin nhắn cấp một tình giải thích rõ ràng. Nàng hẳn là hiểu biết chính mình thành ý, hoặc là đang ở vội, chờ một chút xem. Thẳng đến đêm khuya 12 giờ, di động màn hình vẫn là ám. Ngày mai thật sự nếu không trở về, hắn liền mặc kệ cái gì không thể quái dậy nàng đi làm ước định, trực tiếp trói về tới. Sau đó dùng câu kia cái gì thành ngữ tới, đúng rồi, kim úc tàng kiều, liền cất giấu ở trong lòng ngực hắn không cho nàng cơ hội ra tới. Sau đó, một đêm không có bất luận cái gì tin tức. Sáng sớm hôm sau, phương đông không bạch mặc chỉnh tề mở ra nàng thích kia chiếc tiểu bạch hướng hoài dân bệnh viện dịch đi trương nhất tình hôm nay một hồi đến bệnh viện liền cảm thấy không khí không đúng long trọng đến so với phía trước tam cấp bình thẩm còn muốn khẩn trương long trọng giống như cái gì trọng đại nhân vật muốn tới kiểm tra công tác dường như cửa xi măng mà ít nhất dùng thủy cọ rửa ba lần mỗi ngày đều có a di ở sát cửa sổ pha lê vẫn là cấp lao viện trưởng tìm ra một chút tí vết chính chỉ huy hậu cần bộ trưởng tự mình cầm rẻ lao giống sắt quốc bảo dường như lại cẩn thận mà lao hai lần Bệnh viện lớn lớn bé bé nhân vật, ngày thường thấy được, thấy không, toàn bộ đều bày ra tới, mỗi người trên tay đều không có nhà hàng dối, thả cây lao nhà là cái chổi. Người biết phát sinh chuyện gì sao? Trưng nhất tình hỏi toàn phòng nhất bác quái, tin tức nhất linh thông tiểu lý. Người còn không biết ta, nghe nói chúng ta bệnh viện cũng không lộ diện phía sau màn giúp đỡ người hôm nay muốn tới bệnh viện. Theo lão viện trưởng nói, liền năm đó bệnh viện phong lâu cắt băng thời điểm, cũng chưa xuất hiện qua đâu, cũng không biết là thần thánh phương nào. Có thể hay không so với chúng ta viện trưởng còn muốn lao à, nếu là cái xoáy ca tiểu thịt tươi thì tốt rồi. Tiểu lý nghiêng đầu thiên mã hành không tưởng. Như vậy nói, là phương đông không bạch muốn tới, hắn vì cái gì muốn tới, thẩm tra công tác, kiểm kê chứng ngụ, hắn có như vậy cần mẫn sao? Không có. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình? Cũng không đúng à, theo lý thuyết, có tân hoan, hẳn là đem nàng cái này quá khí cũ ái quên đến sau đầu đi mới đối, như thế nào còn có rảnh tới treo trọng Hoặc là hắn cảm thấy có điểm thẹn thùng, vừa mới cái kia không lâu, liền đem nàng cấp vứt bỏ, giống trong TV thường diễn như vậy, bộ tình bạc nghĩa nam nhân tìm được cũ ái, hào khí mà ném trương chi phiếu, nói câu, thực xin lỗi, ta phát hiện ta thích thượng người khác, ngươi lấy hảo chi phiếu từ đây biến mất đi. Hừ, nếu là như thế này, nàng cảm thấy kia thật cũng không cần, tiền, tuy rằng nàng không nhiều lắm, nhưng không thiếu, càng là còn chưa tới lấy chính mình một đoạn cảm tình đi đổi nông nỗi. Tình tự vừa nói. Vốn là quý ở lưỡng tình tương duyệt, nếu hắn thật sự không thích, giống bọn họ phía trước ước định quá giống nhau, nói một tiếng thì tốt rồi, nàng tự nhiên sẽ biến mất, sẽ không chết tan và không bỏ. Phương Đông không bạch tới rồi bệnh viện thời điểm, cửa đã trong ba tầng ngoài ba tầng trên đầy, trước nhất bài cái kia một phen dâu dê cần lao viện trường, chính cười ha hả mà chiều hắn đón lại đây. Lao ra hỏa, không phải nói ta chỉ là tới tìm cá nhân sao, ngươi làm lớn như vậy một đống người bãi tại nơi này làm cái gì? phương đông không bạch cao mày. Một phen kéo qua lão viện trưởng ở bên thai hắn nhỏ giọng gào thét. Đúng vậy, ta vừa nghe ngài nói muốn tới tìm người, đem toàn viện người đều tìm tới, liền sinh bệnh đều kêu đi lên, đều ở đâu, ngài lao muốn tìm chính là ai. Phương Đông không bạch chiều kia đôi người vừa thấy, không có trương nhất tình, nhưng thật ra có hai cái đỡ quải nước muối bình cái giá bệnh nhân cường chống đứng ở nơi đó. Người muốn những người này ra tới làm gì, ta chỉ tìm trương nhất tình, minh bạch sao, chính là ngươi cái kia duy nhất ngoại khoa nữ bác sĩ, trương nhất tình. Nga, một tình A, ngài sớm nói A. lão viện trưởng vớt dâu dê cần hướng về phó viện trưởng nói, mau đều cấp tan, nên làm gì làm gì đi. Phó viện trưởng liền nhanh nhẹn mà chỉ huy tán đội hình, chỉ là một chúng chảy nước miếng xem không đủ nhân viên y, y tế nơi nào chịu dễ dàng như vậy liền tán đi. Một bên cỏ sát nhiều xem hai mắt, một bên tả hữu nghị luận. Không nghĩ tới chúng ta bệnh viện giúp đỡ người là cái đại soái ca A, này, này quá không thể tưởng tượng đi. Đúng vậy đúng vậy. Không phải nói bệnh viện thành lập đã lâu sau, này soái ca bất quá hai mươi mấy tuổi, sao có thể, Nga, chẳng lẽ là Phú Nhị Đại? Chính là chính là, soái ca lão bản như thế nào như vậy muộn mới đến A, ta đều đã kết hôn A. Ngươi liền tính không kết hôn, cũng không hy vọng, không thấy được nhân ra soái ca lão bản nói muốn tới tìm người sao, phỏng trừng chính là người trong lòng. Đại gia vừa nghe người này như vậy vừa nói, đều vây quanh lên. Người nói là ai, có thể hay không chúng ta viện hoa, nội tam cái kia tiểu gì. Phó viện trưởng nhìn động lại do người không vui, này không lay động minh ở lao bản trước mặt thuyết minh hắn không năng lực sao, vì thế hướng về phía mấy cái nghị luận đến lớn nhất thanh quát, các ngươi mấy cái, lại không tiêu tan khai trực tiếp khấu tiền thưởng. Vẫn là chiêu này dùng được, vừa rồi còn cố ý kéo bước chân mọi người, lập tức tứ tán khai đi. Rốt cuộc không phải nhà mình xoáy ca, xem nhiều cũng vô dụng, vẫn là tiền tương đối quan trọng. Phương Đông không bạch ở viện trưởng dẫn dắt hạ hướng lầu 10 cốt ngoại khoa đi đến, nhìn lao viện trưởng kia ngắn ngủ Hắn thật hận không thể đem hắn một phen bế lên tới thế hắn đi lên đi, ai, bệnh viện người nhiều, lại không thể sử dụng thanh phong châu. Hắn xem như đã biết, cái gì gọi là phí thời gian 5 tháng, lão viện trưởng như vậy, đem thời gian hoa tại đây chậm rãi đi đường thời gian thượng, hẳn là là được. Thật vất vả tới rồi lầu 10, chủ nhiệm vẻ mặt chấn kinh chưa giảm sóc lại đây mà nói cho hắn, một tình từ trước. Phương Đông không bạch tức khắc mặt tối sầm, nhà đầu này dám từ trước. Kín không kẽ hở bác sĩ trong văn phòng đột nhiên quát lên một trận cuồng phong Các loại ca bệnh giấy kiểm tra đơn bay đầy trời khởi, liền đôi mắt đều không mở ra được tới. Chờ phong yên tĩnh, lao viện trưởng phát hiện, Phương Đông Không Bạch đã không thấy. Hôm nay, đây là cái gì cha, tất cả đều quái quái, hắn lại sờ soạn một phen dâu dê cẩn người trẻ tuổi thế giới, thật xem không hiểu. Phương Đông Không Bạch rốt cuộc bất chấp cái gì ước định, hắn nháy mắt trở lại biệt thự, mở ra linh nhãn, ở thành phố B cẩn thận tìm tòi trương nhất tình tung tích, tưởng giấu đi sao, lời nói cũng chưa giảng một câu, liền biến mất Môn đều không có. Chính là thành phố B cư nhiên hoàn toàn không có nàng hơi thở, chẳng lẽ là trở về thành phố A, hắn lại mở rộng tìm tòi phạm vi. Chỉ là, mặc kệ hắn như thế nào tìm tòi, vẫn là phí công, bởi vì hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn tìm tòi người đã cũng không ở nhân gian. chương 74 Dạ Lân cùng Trương Nhất Tình ở bên nhau. Trương Nhất Tình, lúc này lại ở minh giới, này nhất định là phương Đông không làm không ngộng đều không thể tưởng được. Minh Vương Dạ Lân đổ ly rượu cấp Trương Nhất Tình. Uống một chén đi, minh giới quanh năm không ngày nào chiếu, thập phần lạnh lẽo, nhân loại bình thường là chịu không nổi, trên người của ngươi tuy rằng có mà lao thụ vào cây, chính là ngốc lâu rồi vẫn là không được, này rượu có đuổi hàn chi công. Trưng nhất tình tiếp nhận tới uống lên một ly, ấm rượu xuống bụng, toàn thân lạnh lẽo quả nhiên khá hơn nhiều. Hồi tưởng vừa rồi, nàng từ bệnh viện gọi điện thoại cấp lý qua ảnh, nói cho nàng thỉnh hắn nghĩ cách mang nàng rời đi, hơn nữa không cho phương đông không bạch tìm được nàng. Lý Quang Ảnh liền lái xe đến bệnh viện tiếp nàng tới rồi Trạng Ma Đường. Trả Ma Đường bố có kết giới, giống nhau người hoặc yêu ma quỷ quái là vào không được. Đương nhiên, này nói chính là giống nhau, giống Phương Đông Không Bạch cái loại này linh lực cường đại, tác nói không chừng. Lý Quang Ảnh cảm giác được Phương Đông Không Bạch đã gần trong gang tấc tìm tòi, đang định dùng linh lực tăng mạnh kết giới bảo hộ, Dạ Lân lại xuất hiện, hơn nữa tựa hồ cũng không phải tới giúp Phương Đông Không Bạch đái đi chương nhất tỉnh. Muốn né qua Phương Đông Không Bạch tìm đòi, trừ phi đến ta minh giới. Vì thế, nàng liền cùng hắn đi tới minh giới. Lúc này, nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy phương đông không bạch, cho nên nàng thà rằng bạo hiểm tin tưởng cái này từng có bất lương ký lục dạ lân. Tại đây ám hắc một mảnh minh vương bên trong phủ, chỉ có đầy trời quỷ hồn ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng làm nàng thấy rõ 10 mét trong phạm vi đồ vật. Thế giới ngầm chi vương, dạ lân chính tựa hồ thực thoải mái mà uống tiểu rượu. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái tương lai, thế nào, hiện tại có thể một lần nữa suy xét đi. Phương Đông không bạch, không thích hợp người. Sớm chút hiểu được, kỳ thật chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dạ Lân như thế nói. Trứng nhất tình nắm ấm áp chén rượu, tâm lại vẫn là lãnh thật sự. Nàng không biết Dạ Lân vì cái gì bằng bạch vô cớ mà nói phải cho nàng một cái tương lai, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, hắn là nghiêm túc. Nhưng vấn đề là nàng lại không phải một kiện vật phẩm, một cái người mua không thích, có thể không chút nào mang bất luận cái gì cảm xúc mà quay đầu lại tìm kiếm một cái khác chịu ra giá người mua. Tình cảm thứ này Không phải nói đổi là có thể đổi. Không đổi, ngươi có thể chậm rãi suy xét, ta có rất nhiều thời gian." Dạ Lân bổ sung nói. "Nhưng ta không có thời gian, ngươi biết không, ta còn có 3 năm dương thọ mà thôi." Trứng nhất Tình cư nhiên đối hắn thản nhiên chính mình mệnh số, đây cũng là nàng không nghĩ tới, hoặc là bởi vì hắn là Minh Vương Dạ Lân, nàng tin tưởng liền tính nàng không nói, hắn sớm hay muộn cũng sẽ nhìn ra được tới. Quả nhiên, hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biểu tình. "Ân, kia lại như thế nào?" Sinh thời điểm ngươi trên mặt đất phía trên, đã chết, bất quá là đi tới ta minh vương địa giới, đối với ta tới nói, chỉ là càng gần một ít thôi, nếu ngươi nguyện ý luân hồi, ta có thể bồi ngươi cùng đi nhân gian đi một chuyến, nếu ngươi không muốn luân hồi, cũng có thể vẫn luôn lưu tại ta nơi này, nhậm ngươi lựa chọn. Dạ lân nói được vân đạm phong khinh, đích xác sinh tử luân hồi với hắn mà nói, tựa như từ lầu một đi tới ngầm lầu một như vậy đơn giản. Trương nhất tình bật cười, đối nga, nàng cư nhiên quên mất. Dạ Lân đúng là này, muôn vạn quỷ hồn vương, minh giới chính là hắn địa bàn. Có lẽ, nàng có thể suy xét hạ Dạ Lân kiến nghị, dù sao nàng vốn dĩ cũng là tính toán tìm một cái không sai biệt lắm Ngụy Trang đi thuyết minh chính mình 3 năm sau biến mất lý do, hiện tại chỉ là trước tiên một chút, hơn nữa Dạ Lân, rõ ràng là cái chính mình chủ động tìm tới một tới, nghe cũng không tệ lắm Ngụy Trang. Ta không cam đoan cuối cùng sẽ thích thượng ngươi, bất quá, 3 năm thời gian, ngươi nguyện ý bồi ta làm một tuần kịch sao? Diễn kết quả, tùy ý Liên hảo. Trương Nhất tình đem rượu một ngụm uống xong, có vẻ có chút hảo khí căn vân. "Hảo, liền ba năm, cùng ngươi đánh bạc một ván, đánh cuộc ngươi cuối cùng yêu chính là ta." Dạ Lân cũng đem trong tay rượu một hơi uống xong, sau đó hướng nàng cười, kia tươi cười thế nhưng làm Trương Nhất tình có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nàng không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai đâu, trời cao như thế nào sẽ cho một cái như vậy nan giải để cho nàng cái này toán học ngu ngốc. "Ai, mặc cho số phận đi." Kia tử giờ trở đi. Chúng ta xem như Minh Hiếu. Nàng nói. ân, Minh Hiếu. Hắn hỏi. Dạ lân nắm trong tay không ly cười. Hắn hiếp xong đẹp đôi mắt, ở đoán, phương đông không bạch biết sau sẽ thế nào đâu. Lấy hắn kia tính tình nóng nảy. Dạ lân cảm thấy hắn kia đem đặt ở tỉnh linh đáy sông đã lâu không lấy ra tới hắc long kiếm là thời điểm muốn thỉnh ra tới lượng lượng. biệt thử, không khí đông lạnh. Không khí lại phản phất điểm kiếp nổ thuốc nổ bao, tuy thời khả năng một anh mà bạo. Phương đông không bạch. Nhìn trước mắt đột nhiên lại xuất hiện chương nhất tình lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mắt tú ân ái một đôi. Tay nàng vì cái gì sẽ vẫn ở dạ lân giá hỏa kia trong khuỷ tay, lại còn có hai cái cười mắt tương đối, liếc mắt đưa tình. Hắn cảm giác chính mình trong cơ thể muốn đánh nhau ngọn lửa đã bốc cháy lên, bất quá dùng lớn nhất nhẫn mại lực nói cho chính mình trước nhìn xuống, nghe một chút một tình như thế nào cùng hắn giải thích. Một bên giữa tháng thiên cùng lãnh vô song cũng cùng là vẻ mặt mờ mịt Cái này quan hệ biến hóa quá nhanh, xin thứ cho bọn họ tiếp thu năng lực hữu hạ. Đồng dạng, đồng thời đem ánh mắt dừng ở quan trọng đương sự trương nhất tình trên người. Còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Mặc kệ ai thích mặt khác người, nói chia tay thời điểm không thể dây dưa, càng không thể làm ra khó xử đối phương sự. Trương nhất tình nhìn phương đông không bạch, như vậy từng câu từng chữ mà dành mạch mà nói, hơn nữa thái độ thực bình tĩnh, phảng phất lúc ấy nói cho hắn, nàng thích an toàn thuộc bò biết tiết khi như vậy tự nhiên. Ngươi nói ngươi thích hắn. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết, đừng tưởng rằng tùy tiện một cái lý do liền có thể tống cổ ta. Phương Đông không có chữ mảnh nội ngọn lửa đã tăng vọt, này nhất định là nói dối, nàng thích ai, chẳng lẽ hắn sẽ không biết. Hắn không nghĩ cùng trương nhất tình nói quá nói nhiều, bởi vì hắn sợ cảm xúc khống chế không được khi bị thương nàng, vì thế hắn đem đầu chuyển hướng cái kia đoạt người chi thê dạ lân. Người lý do đâu? Ta, là người cổ vũ ta đi lên tìm người, người quên mất. Dạ lân nhìn Phương Đông không bạch nhướng mày. Phương Đông không bạch há to miệng, nhìn nhìn Trương Nhất Tình, lại nhìn nhìn Dạ Lân, như vậy nói, Dạ Lân đau khổ chờ đợi vạn năm cái kia linh hồn, là Trương Nhất Tình, trên đời còn có như vậy xảo sự. Hắn không khỏi bật cười, trên đời này còn có cái gì so này càng trêu cả người, quả nhiên là chính hắn cổ vũ nhân ra Dạ Lân đi lên đoàn người. Thế nào, ngươi còn cảm thấy ta lý do không đầy đủ sao? Dạ Lân đem Trương Nhất Tình tay từ trong khỉu tay bắt lấy, bỏ vào chính mình lòng bàn tay, liếc mắt đưa tình mà. Không coi ai ra gì mà, ôn nhu mà nói, thân ái, ta cuối cùng tìm được ngươi. ân ta cũng cuối cùng chờ đến ngươi. Trưng nhất tình phối hợp thật sự ăn ý. Như thế trường hợp, ngọn lửa rốt cuộc khống chế không được, Phương Đông không bạch siết chặt hai tay hướng về dạ lân nói, xem ra chúng ta vẫn là đến đánh một trận. Không thành vấn đề, đến ngầm đi thôi, nơi này, ta sợ bị thương một tình thích những cái đó hoa hoa thảo thảo. Dạ lân ngữ khí thực rõ ràng ở khiêu khích, ít nhất ở một bên giữa tháng thiên cùng lánh vô song là như vậy cảm thấy, bất quá hai vương một trận chiến, bọn họ cũng hảo muốn nhìn Nga, nhưng là phỏng trừng đến lúc đó phạm vi vạn giảm sinh vật đều sẽ trở thành phá hôi, bọn họ vẫn là lưu tại trên mặt đất hảo hảo mà bắt quái một chút sự kiện lưu chính, xem hạ vì sao phát triển trở thành như vậy tương đối hảo. Vì thế nháy mắt, hai vị vương biến mất, chỉ để lại một chút khói thuốc súng bậc lửa hương vị. Một tình, nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này. Giữa tháng thiên vừa thấy hai vị đánh nhau đi rồi lập tức lôi kéo nữ chính không bỏ lãnh vô song theo ở phía sau lại biểu tình phức tạp mà nhìn nàng cũng không nói chuyện không có gì chính là từng người di tình biệt luyện bái trương nhất tình nói xong nằm liệt ngồi dưới đất vừa rồi nàng cũng là gáng gượng mới chống đỡ hiện tại hai cái tên phiền toái đều đi rồi cũng không cần trang cái gì thả lỏng lại cảm giác chính là toàn thân vô lực ngay cả sức lực cũng đã không có cái gì từng người a phương đông không bạch tên kia chính là một lòng đối với ngươi tốt ta lần trước ngươi một cái tin nhăn nói muốn ăn tuyết liên cháo Hắn liền lập tức kêu lên chúng ta mấy cái đi 8.000 nhiều mẹ tuyết sơn đỉnh thủ kia tuyết liên nở hoa, vài tiếng đồng hồ bất động cũng chỉ vì ngươi một đôn cháo, ngươi khen ngược, trở về ngã đầu ngủ, không thèm để ý tới hắn, cuối cùng một nồi hảo cháo toàn bộ tiến thùng rác. Tuyết liên cháo. Ta bao lâu kêu hắn làm tuyết liên cháo, không phải chính hắn tùy tiện làm sao. Trưng nhất tình từ trên mặt đất bắn lên. Nếu không phải ngươi muốn ăn, hắn mới sẽ không chính mình hoa thời gian kia đâu, như thế nào, không phải ngươi phát tin nhắn sao. Giữa tháng thiên hỏi. Chứng nhất tình nghĩ tới, còn không phải là ngày đó nàng thấy trịnh tư tư từ hắn trong phòng ra tới ngày đó sao, tính hạ thời gian, chiếu giữa tháng thiên nói như vậy, bọn họ ba cái khi đó đang ở tuyết sân thượng. Như vậy nói, ngày đó nàng sở thấy hết thảy Chỉ là trịnh tư tư dở cho quỷ. Ngày đó trịnh tư tư kêu nàng đưa nàng đi nhi đồng nhà buổi sáng, đã từng lấy qua di động của nàng, như vậy nói là lúc ấy trộm dùng di động của nàng cấp phương đông không đầu bạc tin nhắn, còn xóa bỏ ký lục Sau đó chờ nàng trở lại biệt thự khi, lại tính hảo thời gian từ phương đông không bạch trong phòng ra tới, còn cố ý sái chút huyết trên mặt đất, mà ngày hôm sau thậm chí chính mình chế tạo giả dấu răng đi bệnh viện tìm nàng, chính là vì tiến thêm một bước chứng minh phương đông không bạch hút nàng huyết cái này giả sự thật. Nàng nguyên lai like không biết, chính tư tư thế nhưng là cái như vậy tâm tư thâm trầm người. Cái này giải thích tựa hồ liên thông, phương đông không bạch như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà hút nàng huyết, buồn cười nàng cư nhiên bị như vậy một cái đơn giản thủ thuật che mắt cấp đã lừa gạt đi như vậy nói trình tư tư nàng thích phương đông không bạch cho nên mới bày như vậy một cái cục ra tới chỉ là vì chia rẽ bọn họ hai cái sau đó nhân cơ hội mà nhập chính là chỉ cần chỉ là như vậy ngươi như thế nào không nói rốt cuộc các ngươi sao lại thế này a giữa tháng thiên thấy trương nhất tình chỉ lo tưởng độ vật, lại không trả lời vội muốn chết nga cái kia tin nhắn là ta phát thời gian một lâu ta cấp quên mất Chứng nhất tình nhàn nhạt, nhạt mà nói, thế nhưng sự tình phát triển trở thành như vậy, nàng cảm thấy nhân cơ hội phân rõ giới tuyến cũng hảo, nếu không phải cái này hiểu lầm, nàng không nhất định có dũng khí cùng quyết tâm đi cùng hắn nói tái kiến. Chỉ là trịnh tư tư bên kia, nàng tưởng làm rõ ràng, nàng mục đích rốt cuộc là cái gì. Nơi nào lâu rồi, mới hai ngày trước sự, ta xem ngươi là thật mơ hồ, vậy ngươi nói nói, cùng đêm đó lân lại là sao lại thế này. Giữa tháng thiên tiếp tục ép hỏi, nhớ trước đây. Hắn chính là vì thành toàn bọn họ hai cái mới quyết đoán rời khỏi, lúc này mới hảo không mấy ngày hai người cư nhiên nói phân liền phân, kia hắn lúc ấy kia tính cái gì, chẳng phải là nói do nói hắn không đủ dạ lân có mị lực lạc, không một cái cách nói, hắn như thế nào đều không làm. Kỳ thật, dạ lân cùng ta, đời trước liền nhận thức, hắn nói, hắn đợi ta một vàn năm, cho nên ngươi nói, loại này thâm tình, ta có thể phụ sao. Chứng nhất tình đem cùng dạ lân thương lượng tốt lý do thoái thác nói một lần chỉ là nàng nhất định không nghĩ tới nàng cho rằng dạ lân tùy ý bịa đặt chuyện xưa thế nhưng là thật sự giữa tháng thiên cùng lãnh vô song đều trận tròn mắt bọn họ đều nghe nói qua dạ lân vạn năm tới không ra tịnh linh hà là vì chờ đợi một cái linh hồn nếu cái kia linh hồn là trương nhất tình bọn họ cảm thấy dạ lân đích sắc có đánh nhau đoạt người quyền lợi giữa tháng thiên cùng lãnh vô song nhìn nhau bất đắc dĩ cười chỉ có thể cầu nguyện bọn họ vương này một trận có thể đánh thắng tình trường thượng đã thua một phần trên chiến trường như thế nào cũng muốn đoạt lại hai phần mới được lãnh vô song đến gần ôm ôm trương nhất tình mặc kệ thế nào ngươi nghĩ kỹ liền hảo mặc kệ bọn họ nam nhân như thế nào chúng ta vĩnh viễn đều là hảo tỷ muội ân cảm ơn ngươi vô song trương nhất tình cảm kích đến đem nàng hồi ôm giữa tháng thiên nề máu một tình mỹ nhân ta còn là cảm thấy phương đông không bạch gia hỏa kia so dạ lân muốn hảo điểm ngươi phải hối hận tùy thời cùng ta nói ta giúp ngươi đi xoa hợp ta tin tưởng tên kia nhất định sẽ không để ý ngươi trung gian do dự quá một thời gian mặc kệ nói như thế nào ngươi muốn cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Cảm ơn ngươi, giữa tháng thiên. Trưng nhất tình lén lút đem mắt khung nước mắt lao đi. Đúng rồi nàng đột nhiên mới nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, bọn họ hai cái cứ như vậy đi xuống đánh, sẽ không có việc gì đi. Giữa tháng thiên nếu máu lắc lắc tay, cái này ngươi đại có thể yên tâm, một cái là không chết được, một cái là đánh không chết, nhiều lắm chính là thiếu cái cánh tay chân gì đó, không dùng được bao lâu cũng sẽ trường lên, ngươi còn không bằng nhọc lòng chính mình. Về sau muốn như thế nào đối mặt cái kia núi lửa tính tình phương đông không bạch hảo. Cùng lắm thì, ta dọn ra tới hảo, dù sao ta ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. trương nhất tình nói, khó mà làm được, ngươi muốn dọn ra đi, ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Giữa tháng thiên hướng nàng bên cạnh co Ta cũng là, một tình, ngươi đừng rời khỏi sao, dù sao vương sẽ không đem ngươi thế nào, lại nói, còn có minh vương đi đối phó đâu. Ba người chính liêu đến hữu nghỉ thuyền nhỏ đãng á đãng thời điểm mặt sau truyền đến một cái sợ hãi thanh âm. một tình, không cần tưởng cũng biết là ai. giữa tháng thiên cùng lãnh vô song đồng thời hàn một đôi con người quay đầu lại. giữa tháng thiên còn có điểm hảo nam không cùng nữ đấu ước thúc, lãnh vô song lại có thể không hề cố kỵ mà đem nàng xà yêu ngoan độc hình tượng phát dương quang đại. người tới vừa lúc, ta vừa vặn tay ngứa, có điểm muốn đánh người. đem xương ngón tay khớp xương nhéo răng rắc văng lên, nàng liền hướng kia nhìn như nhu nhược như nước làm nữ nhân đi đến. chứng nhất tình một phen giữ chặt lãnh vô song. Các ngươi trước đi lên nghỉ ngơi đi, ta cùng nàng có chuyện muốn nói. lãnh vô song hướng về trương nhất tình một dầm chân, ngươi chính là quá thiện lương, mới có thể bị người khi dễ đến trên đầu. Nếu là ta liền trực tiếp đánh tới nàng lăn ra môn đi, nàng đều không biết xấu hổ, ngươi còn dùng cùng nàng khách khí. Lần trước ta nên trực tiếp phóng điểm độc dược đi xuống, nhất thời lòng dạ đàn bà, phóng cái gì đất đen, ngấm lại đều bực đã chết. Đi thôi, đi thôi, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Trương Nhất Tỉnh đem lãnh vô song cùng giữa tháng thiên hướng thang lầu bên kia đẩy. Người nữ nhân này tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, bằng không có người khóc thời điểm. Lãnh vô song trải qua Trịnh Tư Tư thời điểm còn không quên thả một câu tàn nhẫn lời nói. Nhìn hai người lên lầu, Trương Nhất Tỉnh mới quay đầu nhìn về phía Trịnh Tư Tư. Cái kia luôn luôn nhát gan sợ phiền phức lại mẫn cảm cô tránh lao đồng học. Lúc này chính một bộ chân tay luống cuống dảo chính mình quần áo và áo, bộ dáng này thật đúng là làm người thương tiếc ca. Không, có đi đóng phim. Thật là nhân tài không được trọng dụng. Nàng hừ cười một tiếng, đáng tiếc, nàng tuy rằng hảo lượt nhưng cũng không phải đống đốc. Nếu đã nhìn thấu nàng, hết thể ra vẻ đáng thương, đã rốt cuộc khởi không đến cái gì tác dụng. Nàng lạnh lùng mà nhìn nàng đôi mắt, như thế nào, ngươi không có gì yêu cầu giải thích sao? Nàng nhưng thật ra muốn nghe xem nàng lý do có bao nhiêu dễ nghe động lòng người. Thực xin lỗi, một tình. Chính tư tư cầm câu thường dùng lễ phép dùng từ làm mở đầu, đảo cũng không ngu nốc. Lúc này còn giả đến như vậy nhu nhược đáng thương, này kỹ thuật diễn là muốn bắt thưởng tư thế à. Ta, là thực xin lỗi ngươi, chính là không bạch hắn, thật sự là quá ưu tú, ngươi biết đến, rất khó không cho nhân ái thưởng hắn, hơn nữa, hắn cũng thích ta, lần trước hắn thật sự tự mình làm một chén mì thượng ta phỏng, còn cùng ta hàn huyên đã lâu, không tin, ngươi có thể đi hỏi hắn. Chính tư tư nói tới đây dừng một chút, nhìn mắt trương nhất tình, thấy nàng không có đánh gãy nàng lên tiếng ý tứ, lại tiếp tục trần thuật nói chính mình lý do. Ngươi như vậy nhiều người thích, không có không bạch, ngươi còn có một cái dạ lân, hắn cũng không so không bạch kém, thật sự, thế nhưng dạ lân thích ngươi, ngươi cũng thích dạ lân, sao không thành toàn hạ ta cùng không bạch đâu. Ngươi tổng không thể làm hai cái nam nhân đều vây quanh ngươi một người chuyển đi, sớm hay muộn đều là phải làm một cái lựa chọn. Trình Tư Tư rõ ràng giả dạng làm một bộ đáng thương bộ dáng, nói lên lời này tới nhưng thật ra một chút không hàm hồ, trật tự rõ ràng, theo lý cố gắng, phản phất nàng trương nhất tình mới là đối lý cái kia. Hảo một cái tâm tư thâm trầm lao đồng học, trước kia cư nhiên là nàng xem lộ mắt. Bất quá, có một câu, nàng nhưng thật ra nói đúng, nàng thật là sớm hay muộn phải làm một cái lựa chọn. Thế nhưng như thế, dứt khoát nhân cơ hội trước tiến đi, tất nhiên nàng có như vậy tâm tư, kia lấy nàng tới làm một cái nguy trang. Nàng trong lòng cũng không như vậy ấy nấy, trước nhất tình ở trong lòng đem chính mình hung hăng mà cười nhạo một phen. Nàng như thế nào sẽ hiểu lầm phương đông không bạch sẽ thích như vậy một nữ nhân đâu, thật đúng là đối phương đông không bạch thẩm mị đối Tuy rằng trường phó không tồi dung nhan, chính là này dung nhan phía dưới tâm đã như thế hư thối bất ham. Như vậy, liền mượn nàng diễn đại diễn, nàng cũng không như vậy ấy nấy. Hảo à, ta đích xác thích trực đêm lần, vậy ngươi chính mình nhiều hơn Du, xem hạ có thể hay không đem phương đông không bạch cái kia vạn năm cương thi thu phục. Trương nhất tình cười vỗ vỗ nàng đầu vai, rất là cổ vũ nàng bộ dáng. Cô ý nói ra phương đông không bạch thân phận, sau đó cũng không quay đầu lại về phía thang lầu đi đến. Chỉ là cái này trịnh tư tư, tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn thần bí rất nhiều, nàng vừa rồi cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng nàng rõ ràng nhắc tới, vạn năm cương thi, việc này giống như trở nên so nàng phía trước tưởng phức tạp. Tính xem này biến đi. Nàng bắt đầu tin tưởng giữa tháng thiên nói, cái này trịnh tư tư hương vị có điểm quái. Đích xác rất quái lạ. Một cái văn nhược nữ sinh nghe được người mình thích nguyên lai like là chỉ vạn năm cương thi, cư nhiên không một chút phản ứng. Thật giống như một cái vì tiền bán đứng kỹ nữ nhìn đến kim cương không tâm động giống nhau không thể tưởng tượng. Trịnh tư tư, người rốt cuộc là vì cái gì tiếp cận phương đông không bạch, đơn thuần mà coi trọng một cái kim chủ, xoáy ca, tựa hồ đều là, rồi lại đều không phải. Trưng nhất tình lẳng lặng mà lên lầu trở lại chính mình phòng, xem ra, nàng thật sự tạm thời không thể rời đi nơi này. Nàng không thể đem hắn ném cho một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Nam ở trên giường, nàng lại ngủ không được, trong chốc lát phòng đoán trịnh tư tư tâm tư. Trong chốc lát lo lắng kia hai người này một trận không biết đánh thành thế nào. Lâu như vậy, còn không có đi lên, sợ là toàn bộ minh giới đều hủy đến không sai biệt lắm đi, biết rõ bọn họ hai cái đều là đánh không chết quái vật bất quá nàng trong lòng vẫn là mạc danh lo lắng. chương 75 bữa sáng thời gian tu ân ái, trương nhất tình nằm ở trên giường, đôi mắt tuy rằng nhắm, lại không dám thật sự đi vào giấc ngủ, vẫn luôn chú ý biệt thự động tĩnh. Thẳng đến sao mai tinh bắt đầu lập lòe, phía đông bắt đầu trở nên trắng thời điểm. Nàng mơ hồ cảm giác được Phương Đông Không Bạch linh lực về tới biệt thự, đi theo là Dạ Lân, hai người linh lực giao động không xong, cho nên mới dễ dàng như vậy bị nàng cảm giác, lần này liền tính không phải trọng thương, cũng bị thương không nhẹ. Nàng một viên vốn dĩ đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý tâm, vẫn là mạc danh chịu đau, nàng từ trên giường ngồi dậy, hảo muốn đi xem Hạ Phương Đông Không Bạch rốt cuộc thương thành cái dạng gì, chính là chỉ bằng nàng này hai hạ bản lĩnh, một khi tới gần, khẳng định sẽ bị hắn phát giác. Vẫn là không thể đi. Nàng lại nằm yên hồi giường, nhắm đôi mắt nói cho chính mình ngủ ngủ, tỉnh ngủ bình thường đi làm, cái khác cái gì đều không cần tưởng, chính là tâm vẫn là không chế không được, nhảy đến giống chỉ không an phận con thỏ. Chính không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, nàng thế nhưng cảm giác được phương đông không bạch tới rồi chính mình phòng, còn hảo, nàng vẫn luôn là nhắm mắt lại. Nàng có chút khẩn trương, chính là hắn cũng không có tới gần, chỉ là ở nơi xa góc tường vị trí rửa vào ngồi xuống. Trong chốc lát, Nàng cảm giác được hắn hơi thở từ thô nặng mà nhẹ nhàng chậm chạm, cư nhiên, là ngủ rồi. Do dự một hồi lâu, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng mà sờn xoay người tới, sau đó mở mắt. Đập vào mắt có thể với tới tất cả đều là huyết, từng mảnh đỏ tươi nhan sắc thật sâu mà giống đem một phen đem lợi kiếm giống nhau đâm vào nàng trái tim mềm mại nhất mẫn cảm chỗ, trừ bỏ đau, vẫn là đau. Trên mặt, trên người, miệng vết thương đã chữa chỉ vài chăng nhìn không thấy, chỉ dư kinh người vết máu chỉ là từ quần áo kia vỡ thành điều tác trạng bộ dáng không khó suy nghĩ giống hắn lúc ấy sở đã chịu thương tổn cái kia dạ lân cư nhiên dám đem hắn thương thành như vậy nàng đếm trên quần áo kia từng điều lề sách ở trong lòng cử thanh đao đem minh vương dạ lân tên kia chém thành đồng dạng đoạn số này hít thở nàng cũng không dám toát ra nửa điểm hơi thở mà giao động đôi tay gắt gao mà nhéo chân một góc tiểu tâm mà không cho chính mình khóc ra thanh âm liền cuối cùng đôi mắt mệt nhọc nhắm lại mí mắt nàng đều là nhẹ nhàng mà chấm dãi Sợ này chợp mắt động tác sẽ đánh thức ngủ say hắn. Bằng không, Sở Hưu hết thảy, liền đem thất bại trong găng tức, kia này đó thường, chẳng phải là nhận không. Thái Dương phơi tiến cửa sổ thời điểm, Phương Đông không bạch tỉnh. Một đêm tính dưỡng, hắn linh lực dao động đã xu vương vàng, đồng dạng không có tới gần, chỉ là lặng lặng mà đứng lên, tại chỗ đứng trong chốc lát, liền bắt đầu dùng thành phong châu nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng có đã tới giống nhau. Trứng nhất tỉnh chờ đến hắn rời đi nửa giờ lâu, mới dám mở mắt. Tối hôm qua một trận chiến, nàng chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người hắn quần áo rách nát trình độ liền có thể tưởng tượng ra là thế nào kịch liệt đánh nhau, cùng dạ lân một trận chiến, hắn tất là linh lực đại thất, lúc này, hẳn là sẽ về phòng của mình nghỉ ngơi đi đi. Nàng nghĩ như vậy, liền yên tâm rời giường, đến toilet rửa mặt hảo, đi xuống lâu. Nếu trốn bất quá, lại về tới biệt thự, kia đặt ở chủ nhiệm nơi đó từ trước tin liền có thể ra mặt dạy đi lấy về tới, kia công tác dù sao cũng là chính mình thích. Vẫn là đến kiên trì làm đi xuống Ban vẫn là đến cứ theo lẽ thường thượng Quỷ vẫn là đến cứ theo lẽ thường trảo Sinh hoạt tựa như đảo cái hố to Vẫn là đến hướng cái hầm kia chậm rãi điền. Mới vừa hạ đến lầu 1 Làm một cái đồ tham ăn cái mũi Không phụ sở vọng nghe thấy được điểm tâm mùi hương Chẳng lẽ là lanh vô song Nàng trù nghệ khi nào cũng tốt như vậy Mang theo nghi vấn Nàng chiều phòng bếp đi đến Lại chỉ thấy phương đông không bạch Cùng ngày thường giống nhau Hệ cái kia bị nàng cười nhạo quá toái hoa tạp dề đang ở trong phòng bếp bận rộn. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là tú đầu, mới có thể không có nhanh chân liền chạy, mới có thể như vậy thất thần mà nhìn cái kia chính mình đã hạ quyết tâm muốn bảo trì bằng hữu khoảng cách mỗ cương thi. Cảm giác được có người, phương đông không bạch đột nhiên vừa quay đầu lại, làm trương nhất tình tức khắc cả kinh, không biết nên dùng loại nào biểu tình đối mặt, có vẻ có chút hoảng loạn. Ngược lại là phương đông không bạch cũng không có giống nàng giống nhau như vậy mất tự nhiên. Cơ hồ cùng thường lui tới giống nhau quay đầu lại kêu nàng, trong thanh âm tìm không thấy nửa điểm xấu hổ cảm giác, chỉ là giống như bình đạm một ít. Mau tới đây lấy mâm, đồ vật liền mau có thể thừa bàn. Nga, chứng nhất tỉnh tỉnh thần lại đây, tiến thôi không phải, chỉ phải đỉnh ra đầu đi lấy mâm. Không bạch, trái cây đã tẩy hảo, ta trước phóng trên bàn, có thể sao? Lúc này cửa lại xuất hiện trịnh tư tư vui sướng thanh âm. Nga, người đem trái cây thiết hối, trước phóng trên bàn đi. Phương Đông không bạch hướng về trịnh tư tư thực ôn nhu mà nói, thậm chí cho nàng một cái khen thưởng dường như tươi cười, cực kỳ giống một cái lao công ở phân phối nhà mình lao bà làm việc nhà giống nhau. Trương nhất tình có điểm hoảng hốt mà nhìn về phía phương Đông không bạch, hôm nay này lại là nào vừa ra. Vẫn là hắn thích hướng đến quá hảo, nhanh như vậy cũng đã tân hoan cửu hái phân thật sự rõ ràng. Như thế nào lạc, ngươi đều đã tuyển dạ lân, ta đương nhiên cũng muốn vì cái này biệt thự tìm một cái tân nữ chủ nhân lạc, ta tưởng, chính Tư Tư ngươi hẳn là còn vừa lòng đi, ta cũng cảm thấy không tồi, ít nhất ôn nhu như nước, ta nói cái gì, nàng đều nói tốt. Phương Đông không ủng công gần trương nhất tình ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy nếu ta cho nàng một giọt huyết, làm nàng cùng ta cùng nhau vĩnh sinh, cái này đề nghị, thế nào? Huyết, vĩnh sinh. Nàng ngực đột nhiên một trận đau đớn chuyển đến, không khỏi con eo khẽ hử nhẹ hử. Ta mới sẽ không bị ngươi lừa tới rồi, ngươi chiêu này vẫn là dùng đến thích ngươi dạ lân trên người đi. Phương Đông không bạch chỉ là lược nhíu một chút mi, liền bưng bàn điểm tâm từ nàng bên cạnh bước nhanh đi ra phòng bếp. Trương nhất tình chống đài biên nỗ lực không cho nàng té ngã, trong lòng đau đớn lại một trận một trận mà truyền đến, không hề có giảm bất dấu hiệu. Người làm sao vậy? Dạ lân từ ngoài cửa vọt tiến vào, cầm lấy tay nàng ở mạch thượng tìm tòi, sau đó nhăn lại mi, ngươi chừng nào thì có đau lòng tật xấu. Nga, không có việc gì, hẳn là hai ngày này ăn không chứng khi, dạ dày đói là. Rất nhiều người sẽ đem dạ dày đau cùng đau lòng lầm, này hai cái khí quan ai đến tương đối gần. Trưng nhất tình thừa dịp đau đớn khoảng cách đứng thẳng lên, còn ra vẻ thoải mái mà vứt một chút cặp sách, không giấu vết mà sắp sửa tới đỡ nàng dạ lân nhẹ nhàng đẩy ra. Đi thôi, thế nhưng nhân ra làm tốt bữa sáng, chúng ta liền đi nhặt cái có săn ăn. Nói xong chống dẫn đầu đi ra ngoài. Hảo! Dạ lân cũng theo đi lên, một tay từ phía sau đỡ nàng, chậm rãi thua chút linh khí hướng nàng tầm mạch đi. Cảm ơn Trương Nhất Tình nhẹ giọng nói. Ngươi quên mất chúng ta ước định, trước mắt, ngươi còn xem như ta người, ta làm này đó đều là không cần nói cảm ơn, lần sau không cần nói nữa. Dạ lân nói. Phương Đông không bạch nhìn hai người từ phòng bếp tương đỡ ra tới, trên mặt hơi cương một chút, sau đó dùng sức mà đem mấy mâm điểm tâm bãi rối loạn vị trí. Một tình, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Có muốn ăn hay không điểm dược gì đó? Chính tư tư tự nhiên hào phóng mà cực kỳ giống nhà này nữ chủ nhân. Tình ý chân thành mà quan tâm nhìn như không thoải mái khách nhân trương nhất tình. lãnh vô song cùng giữa tháng thiên hạ lâu thời điểm vừa vặn thấy như vậy một màn, hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái, sáng nay này lại là sướng nào ra, so ngày hôm qua đánh tam quốc tình hình còn khó hiểu, xem ra bọn họ chỉ số thông minh quả nhiên không đủ dùng. Một lang một xà tự giác mà giảm bất tồn tại cảm, lén lút ở chính mình thường ngồi vị trí đầu trên ngồi song. Chính là, có người tự hồ đã xem ở trong mắt. Vô song A. Đây là người thích nhất ăn bánh bao nhỏ. Chính Tư Tư đem một lùng bánh bao đẩy đến nàng trước mặt. Lãnh vô song nhìn trước mặt bánh bao, khoe miệng chịu chịu, sẽ không cho nàng thêm cái gì liêu đi. Giữa tháng Thiên, đây là người thích xíu mại. Chính Tư Tư đồng dạng mà đem xíu mại đặt ở giữa tháng Thiên trước mặt. An đi, đều ngây ngốc làm gì, không ăn trong chốc lát toàn đổ rất hùng. Phương Đông không bạch nhìn đều cứng đờ vài người, dùng cực độ không vui thanh âm lên tiếng. Dạ Lân đem một chén cháo bưng tới, đặt ở trương nhất tình trước mặt. Ngươi vừa rồi còn nói dạ dày không tốt, ăn trước điểm cháo đi, những cái đó khó tiêu hóa liền không cần ăn. Phương Đông không bạch thoáng nhịu như mày, chứng nhất tình dạ dày luôn luôn không thế nào hảo, thường thường sẽ đau, cho nên hắn ngày thường làm ăn đều phi thường chú ý. Ai kêu nàng gần nhất tránh hắn đi ra bên ngoài ăn bậy, hắn ở trong lòng mắng nàng vài câu, lại vẫn là nhịn không được chiều nàng nhìn thoáng qua, sắc mặt là không thế nào đẹp, thanh thanh, chẳng lẽ vừa rồi nàng chính là dạ dày đau, kia hắn còn như vậy nói nàng tới. Phương Đông không bạch lúc này hận không thể đánh chính mình mấy bàn tay. Bằng không, tưởng buổi tối vẫn là làm chút long nhãn cháo đi, cái kia tương đối dưỡng dạ dày. Chính là, hắn nhìn dạ lân đối trương nhất tình quan tâm săn sóc mà nàng lại tựa hồ thực hưởng thụ bộ dáng, lại sinh khí, một tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, tổng không thể nghe được dạ lân nói hắn đợi nàng một và năm, liền dễ dàng mà cảm động, sau đó liền thật sự đáp ứng cùng hắn ở bên nhau đi, chính là loại chuyện này, có thể sử dụng thời gian dài ngắn tới cân nhắc sao Phương Đông Không Bạch vừa nghĩ tâm sự, một bên dùng chiếc đuôi chọc trong chén bánh bao nhỏ, thẳng đến bánh bao nhỏ biến thành một cái thịt hồ dán, hắn còn một ngụm không ăn xong bụng. Trái lại nhân ra bên kia, hai người đã ăn đến tựa hồ no rồi, Dạ Lân săn sóc mà lấy chương khăn giấy lau mặt đệ cấp Chương Nhất Tỉnh, cũng nói cho khỏe miệng nàng có một chút nước canh. Phương Đông Không Bạch vọng qua đi, chính là ở hắn lần đầu tiên thân nàng ngày đó, kia tích hành tây nước cái kia vị trí, đột nhiên, hắn cảm thấy lần này cái kia nước canh không phải ở dụ dỗ hắn. Mà là ở cười nhạo hắn, hử, là ngươi cười, đừng tưởng rằng ngươi như vậy phải xính. Ngươi sẽ tú ân ái, ta cũng sẽ. Phương Đông không bạch một chiếc đua gấp chỉ sủi cảo tôm, đặt ở bên người trịnh tư tư trong chén. Tới, ăn một cái cái này, bên trong chính là ta dùng đại sống tôm hiện nấu lột ra tới làm, bên ngoài nhưng ăn không đến. Nói xong, tựa hồ còn trộm ngắm liếc mắt một cái đối diện kia tú ân ái hai người, bất quá, hai người tựa hồ đều không có nhìn qua chính tư tư lại như đạt được trí bảo vốn gì đã ăn no buông chiếc đúa nàng chạy nhanh cầm lấy tới lại kẹp bỏ vào chính mình trong miệng ý cười doanh doanh về phía phương đông không bạch đã nói không bạch ngươi thật tốt biết ta thích nhất thanh tôm ừ này tôm thật sự làm được hảo hảo ăn nga. chỉ là nàng lại thấy phương đông không bạch ánh mắt cũng không có đặt ở nàng trên người lại là hướng về đối diện hai người ngắm trên mặt tươi cười hơi cường, đem sủi cảo tôm chậm rãi nuốt vào bụng trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh trong lòng cũng đã tới gần điên cuồng mà hí Trương Nhất Tình, ngươi đừng quá đắc ý, một ngày nào đó, Phương Đông không bạch là của ta, sở hữu hết thể đều là của ta. Phương Đông không bạch lại hoàn toàn không có cảm giác được, tâm tư chỉ ở đối diện nhân thân thượng, thấy một tình thờ ơ, hắn lại gấp một khối đảo phiến bánh bỏ vào trịnh tư tư trong chén. Hừ, ta cũng không tin chỉ có ta một cái sẽ đố kỵ. Lần này Trương Nhất Tình còn không có phản ứng, trịnh tư tư lại nói lời nói. Phương Đông, ta đã no rồi, nếu không, ngươi đưa ta đi làm. Nàng bụng đích sắc không thể lại ăn, hơn nữa là bởi vì loại tình huống này ăn, tái hảo đồ ăn đối nàng tới nói cùng cấp ngay. Hảo A, ta lái xe đưa ngươi đi, đi thôi. Phương Đông không bạch một chuỗi tay chìa khóa xuất hiện ở trong tay, riêu ở ngón trỏ thượng. Dạ lân cười, hướng Trương nhất tình nói, ta mua đài xe, chờ hạ đưa ngươi, thuận tiện thí hạ, ta này khoản xe có thể so mố cương thi kia chứt hảo. Vì thế hai đài xe một chiếc một sau cơ hồ đồng thời bay ra đại cửa sát. Ngươi ngày hôm qua như thế nào đem hắn thương thành như vậy? Ở trên xe, chứng nhất tình rốt cuộc tìm được hướng dạ lân chất vấn cơ hội. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn chạy tới ngươi phòng. Dạ lân meo lại đôi mắt. Ân, bất quá hắn chỉ là ngồi ở góc tường ngủ rồi, ta giả bộ ngủ, hắn hẳn là không biết. Mấu chốt là ngươi không nên thương hắn như vậy trọng, nói như thế nào, các ngươi đều là bằng hữu, không phải sao? Yên tâm, về điểm này thương, hắn còn không có để ở trong lòng, lại nói ta chính là không so với hắn bị thương nhẹ. Dạ Lân nhìn đến Trương Nhất Tình chỉ quan tâm Phương Đông Không Bạch, tuy rằng không sinh khí, lại có chút tiểu thất vọng. Ngươi không phải hảo hảo sao? Trương Nhất Tình đích xác cũng lo lắng quá hắn, bất quá buổi sáng nhìn đến hắn căn bản hoàn toàn không chịu quá thương bộ dáng, nhưng là nói đến trước hai chữ thời điểm, nàng cũng đã minh bạch, Dạ Lân cũng là sẽ nhanh chóng chữa trị miệng vết thương, huống chi là cùng Phương Đông Không Bạch đánh nhau, Tiêu cương thi có thể làm hắn Bạch đánh. Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên nói đến sau mấy chữ thời điểm, nàng đã có chút chột dạ, chính mình là không nên chỉ lo lắng Phương Đông Không Bạch, trước mắt, nàng cùng Dạ Lân vẫn là minh hữu đâu, nói đến cùng, việc này vẫn là nàng khiến cho, hắn bất quá là bị nàng kéo xuống thủy. Ta cùng Phương Đông Không Bạch giống nhau, đều là đánh không chết quái vật, hắn là bởi vì cường thi huyết, ta còn lại là vốn dĩ liền không có sinh tử vừa nói, ngươi cũng biết, tối hôm qua thượng hắn sinh sôi mà kéo xuống ta một con cánh tay, nếu không phải ta lớn lên mau, hôm nay buổi sáng Ngươi nhìn đến chính là cụt một tay minh vương. Trương nhất tình vốn dĩ ấy nấy bên trong, nói tới đây a một tiếng, hướng hắn cánh tay xem qua đi, hoàn hảo đến giống như hắn vừa rồi là ở nói dối. Thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên như vậy đối với ngươi. Nàng là thiệt tình hướng hắn xin lỗi, dạ lân lần này thật là bị thương thực vô tội. Ta nói không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi biết không, ta thả rằng ngươi câu này thực xin lỗi là hướng là phương đông không bạch ra hỏa kia nói, như vậy mới cho thấy ngươi đã không đem ta đương người ngoài đối đãi Dạ lân nghiêng đầu hướng trương nhất tình cười, tiêu cười lại là bách hoa xấu hổ bế, điên đảo chúng sinh. trương nhất tình bình bình hô hấp, thầm than, gia hỏa này nếu cô ý đi dụ hoặc một người, phỏng chừng là luôn luôn thuận lợi. nàng không thế nhưng lại lần nữa tò mò, như vậy một cái minh vương, như thế nào sẽ cố tình nói phải cho nàng một cái tương lai đâu? là nàng bộ dáng vừa vặn giống hắn mô đoạn tình duyên tình nhân, vẫn là lại là cùng nhau chỉnh cổ sự kiện. chương bảy người hai gian phòng Đưa song trương nhất tình trở lại bệnh viện, dạ lân đột nhiên cảm thấy hẳn là tìm cái kêu kêu Lý Quang Ảnh hảo hảo nói chuyện. Thành phố B tối cao bách hóa đại lâu, ánh mặt trời sán lạn tầng cao nhất 33 tầng, văn phòng chủ tịch xuất hiện một cái khách không ngợi mà đến. Như thế nào, là tới cảm tạ ta là người ôm được mỹ nhân về sao? Lý Quang Ảnh lương bạc nhàn nhạt mà ngự khí nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc một câu hỏi chuyện. Người ở bên trong rốt cuộc nổi lên cái gì tác dụng? Hoặc là nói mục đích của người là cái gì? Dạ lân ánh mắt lạnh lùng trực tiếp địa phương vấn đề Mỗi người làm việc đều có mục đích của hắn Hắn phía trước từng suy đoán lý quang ảnh cũng thích trương nhất tình Chính là hiện tại xem ra, giống như lại không phải Nếu là, ngày đó hắn sẽ không như vậy dễ dàng Ở làm hắn ở trạng ma đường mang đi trương nhất tình Càng sẽ không biết do hắn đối trương nhất tình tồn tại ái mộ chi tâm Mà không thêm bất luận cái gì phong bị Có thể nói, hắn tựa hồ là cố ý cấp cơ hội làm hắn mang đi trương nhất tình Hay là hắn cùng phương đông không bạch có thủ hoán Lấy này trả thù, chính là, cũng không giống. Hơn nữa, làm hắn càng kỳ quái chính là, lấy hắn linh lực, cư nhiên nhìn không tới lý quang ảnh kiếp trước kiếp sau, liền phảng phất hắn không có luân hồi quá giống nhau. Cái này làm cho hắn rất là khó hiểu, hắn tin tưởng chính mình năng lực, chỉ cần là người, hắn nhất định có thể thông qua linh hồn nhìn đến người này kiếp trước kiếp sau, mà cố tình, ở lý quang ảnh trên người nhìn không tới. Lý quang ảnh chỉ là lẳng lặng mà dẫn dắt ti cười khẽ nhìn dạ lân cũng không trả lời hoặc là nói ngươi rốt cuộc là người nào." Dạ Lân thay đổi cái vấn đề. "Không thể phụ cáo, Minh Vương không bằng chính mình đoán một chút, nếu ngươi có cái này năng lực nói." Lý Quang Ảnh vẫn là vững vàng mà ngồi ngay ngắn ở chính mình ghế thái sư, bất đồng chính là bắt đầu dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía đối diện Dạ Lân. Loại này kích thích có lẽ đối phương Đông Không Bạch hữu dụng, đối Dạ Lân lại không có. "Hảo, dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, ta đây liền đoán một cái. Nếu không đoán sai, cái kia chỉnh tư tư là ngươi phải đi, mà nàng hẳn là đã là một cái người chết, bất quá trên người nàng có một cái bảo vật, có thể cho nàng thoạt nhìn giống người sống giống nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, liền ta cũng thiếu chút nữa bị đã lửa gạt đi. Dạ Lân ngữ khí vẫn là luôn luôn bình tĩnh. ân, không hổ là Minh Vương, so với phương Đông không bạch cái kia tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản cương thi muốn tốt hơn như vậy một chút, cho nên, trước nhất tình nếu cuối cùng lựa chọn chính là ngươi, ta đảo cảm thấy còn tính không tồi." Hắn chắp tay trước ngực đỉnh cảm. Khụi tay bộ chống ở trên bàn sách mặt, lần này tựa hồ hơi mang điểm thưởng thức hương vị. Như vậy, người ở chỗ này được đến chỗ tốt là cái gì? Đối với hắn này phiên khen tặng, dạ lân đồng dạng không có nửa điểm cảm xúc dao động, chỉ là nheo lại hồ ly giường như hai mắt, nhìn nhất phái đạm nhiên lý quang ảnh tìm kiếm sơ hở. Người này so với phương đông không bạch cái kia man phu đích xác càng làm cho hắn cân nhắc không ra, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Vất vả bố cục, lại nhìn như đặt mình trong cung ngoại, không thể không nói loại này ván cờ mới có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Quả nhiên là cao nhân, hắn bắt đầu thích cùng hắn chơi trò chơi này. Mục đích của ngươi, không phải phương đông không bạch, mà là trương nhất tình đúng hay không, từ lúc bắt đầu ngươi chú ý điểm chính là nàng trên người, nghe nói, ngươi là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội cứu nàng, như vậy từ khi đó hoặc là sớm hơn phía trước, ngươi liền bắt đầu ngươi kế hoạch sao, ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Ngươi đừng nói là thích nàng, cái này lý do ta hiện tại đã không tin. Dạ lân con ngươi thật sâu nhìn trầm trầm bàn làm việc mặt sau ngồi ngay ngắn nam nhân cùng với hoài nghi ta không bằng đem tinh lực hảo hảo mà dùng ở như thế nào đi củng cố mỹ nhân trong lòng mặt theo ta được biết người chỉ xem như thành công hơn một nửa mà thôi hơn nữa này hơn một nửa còn phi ngươi chi công Lý Quang ảnh biên nói biên đi ra hắn cũng không tính toán lại cùng Dạ Lân nhiều lời vô nghĩa mở ra môn làm ra mời khách ra tư thế Dạ Lân phong thả ung dung đứng dậy hướng tới ngoài cửa đi đến đúng rồi. Về lãnh đại mỹ nhân, ngươi thật không tính toán thu. Tiếng nhưng xem như ta minh giới nhất đẳng nhất đại mỹ nhân. Trải qua hắn bên người khi, dạ lân dừng lại, vẻ mặt thú vị mà cười hỏi hắn. Hào tẩu, không tiễn. Nghe được lãnh đại mỹ nhân mấy chữ, lý quang ảnh khắc băng mặt rốt cuộc có điểm biến hóa. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, dạ lân vẫn là xem cẩn thận. Không đợi chủ nhân ra lại lần nữa minh đuổi, hắn hừ một đầu mới vừa học được không lâu ca khúc được yêu thích, dấm lên đi nhanh đi dạo ra đại môn Trải qua kia tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu bí thư văn phòng thời điểm, vừa lúc lơ đắng mà vọng đi qua như vậy liếc mắt một cái, sau đó liền nghe được bang một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, đáng thương kia tiểu bí thư cư nhiên chịu không nổi này liếc mắt một cái, trực tiếp hôn mê ở trên mặt đất. Dạ lân lắc đầu, vì tránh cho khiến cho nhân gian dị động, hắn vẫn là ẩn thân đi ra ngoài tương đối hảo. Không thể không nói, hắn này phó kinh vi thiên nhân dung mạo mặc kệ là thượng thiên hạ địa, chỉ cần là có sinh mệnh sinh vật, đều là vô pháp chống cự. Như thế nào tới rồi một tình nơi đó, liền mất hiệu. Quái liền quái phương đông không bạch ở phía trước trước đánh cái dự phong trầm, làm hắn này phó siêu cấp xoái ca hình tượng hạ thấp phần trăm. Hắn có điểm tự luyến mà nghĩ nghĩ, nếu là lúc trước một tình trước hết nhìn đến người kia là hắn, kết cục có thể hay không đại không giống nhau, hắn, hắn, nàng đều không cần khổ chờ và năm. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là phương đông không bạch sai, thế nhưng là hắn sai, như vậy hắn đoạt người hành động hẳn là xem như nghĩa cử, nghĩ đến đây. Hắn trong lòng vốn dĩ liền không nhiều ít tội ác cảm cứ như vậy phần phật mà tiêu tán đến liền một chút bóng dáng đều không có. Ánh nắng tươi sáng, tâm tình rất tốt. Chờ hạ tìm một tình đi bên ngoài tìm cái cao cấp nhà ăn ăn bữa tiệc lớn đi, không cần trở về đối mặt kia chỉ cương thi, bất quá nói đến trở về. Hắn đột nhiên nghĩ đến vì cái gì không chính mình tìm cái hoa đâu, luôn cùng tên kia chạm mặt, khó tránh khỏi sinh ra một ít không cần thiết sự tình tới. Hắn trong lòng tính toán, buổi tối ăn cơm thời điểm liền cùng một tình nói một chút. Mua cái nàng thích kiểu dáng biệt thự, loại thượng nàng thích hoa, sau đó nếu ngươi thích ở nhà ăn, hắn cũng có thể đi học tập nấu cơm. Tóm lại, phương đông không bạch có thể làm được hắn nhất định làm được, lại còn có có thể làm được phương đông không bạch không thể làm được. Tưởng tượng đến, đến thời không lắc lư biệt thự chỉ có bọn họ hai cái, hắn liền cảm thấy mua cái biệt thự lửa xém lông mày sự tình. Hắc hắc, đương một tình trước mắt chỉ có hắn một người nam nhân thời điểm, hắn không tin nàng còn nhìn không tới hắn hảo. Cái gì phương đông không bạch? Bất quá liền thắng ở sớm hai bước, này không có gì ghê gớm, từ giờ trở đi, một tình liền thuộc về hắn, hắn nữ nhân, hắn tới bảo hộ. Từ dạ lân trên xe xuống dưới, trương nhất tình nhìn trước mắt treo đầy ớt cay đỏ món cay tứ xuyên quán chiêu bài sử sốt. Đây là người nói, ăn ngon, xa hoa, có âm nhạc không khí địa phương. Đúng vậy dạ lân đem tay nàng hướng chính mình trong khỉu tay một phóng, mang theo nàng một bên hướng trong đi một bên nói, ta lần trước đi dạo phố khi trải qua, đã nghe đến thơm quá hương vị. Tiến vào ăn qua một lần, đích xác không tồi, khi đó liền nghĩ nói cái gì thời điểm mang ngươi tới nếm thử, hơn nữa 8 giờ sau còn có biểu diễn, xuyên kịch thanh âm, biến sắc mặt tuyệt sống, còn có ấm đồng trang nghệ, tất cả đều đỉnh hảo ngoạn. Nghe tới thật không sai. Chứng nhất tình tự đáy lòng mà khen ngợi một câu, này đó nàng thật đúng là rất thích. Buổi tối nghe dạ lân nói muốn mang nàng đến cái gì ăn ngon, xa hoa, có âm nhạc không khí nhà ăn ăn cơm, nàng còn tưởng rằng là những cái đó cái gì nước pháp đồ ăn. Italy ta đồ ăn, ngày tự điển món ăn đâu, nói thật, nhưng cái đó dương cơm, nàng thật đúng là không quá thích ăn. Đương nhiên, Phương Đông Không Bạch thiêu bỏ bít tất ngoại trừ. Như thế nào lại nghĩ đến hắn? Trứng nhất tỉnh trong đầu chợt lóe ra Phương Đông Không Bạch mấy chữ này, nàng liền dùng sức mà nhắc nhở chính mình, lau lau, giống như là viết sai bút chỉ tự, cục tẩy, dùng sức sát vài cái, cái gì đều sẽ nhìn không tới. Tới rồi một trương sát cửa sổ dựa ven đường đài, phục vụ sinh lễ phép mà ý bảo tới rồi. Đang muốn vì nữ sĩ kéo ghế, bị dạ lân xua tay chi tới rồi một bên. Dạ lân còn eo đôi tay đem ghế rửa kéo sau một chút, hướng về trương nhất tình gật đầu. Ân, đêm nay Mỹ lệ nhất nữ sĩ, mời ngồi đi. Trương nhất tình bật cười, ngươi như thế nào biết ta là Mỹ lệ nhất, chung quanh nhiều như vậy nữ hài tử, ngươi cũng không sợ người khác nghe được sẽ chê cười ta. Nàng biên cười, biên ngồi xuống. Dạ lân ở đối diện cũng liền ngồi, ta đương nhiên biết, ta lại không ngủ. Phục vụ xin cười đưa qua thực đơn một phần cho dạ lân, một phần cho trương nhất tỉnh. trương nhất tỉnh đem thực đơn phóng trên bàn một phóng, ta liền lười biếng một lần. ngươi tới ăn qua, liền ngươi điểm đi. ân, hảo, ngươi tin tưởng ta liền hảo. dạ lân chiêu quá phục vụ sinh, ở thực đơn thượng mấy cái vị trí chỉ điểm vài cái, phục vụ sinh liền gật gật đầu, khép lại thực đơn rời đi. trong tiệm người tuy rằng nhiều, thượng đồ ăn nhưng thật ra không chậm, mới nửa giờ, một mâm bàn đồ ăn liền lục tục lên đây. cá hấp ớt, hay rắt thịt bò, rau trộn một nhĩ chuối cay khoai tây tì, còn có một cái tảo tựa canh, đều là món cay tứ xuyên thường thấy món ăn, nhưng nhà này làm lên, hương vị đích sắc rất tuyệt, trương nhất tình bất chi bất giác liền ăn thật nhiều, cuối cùng nuốt tròn xoe bụng thẳng tê. Không được, ăn không ô, lại ăn ta phải ghé vào trên bàn, còn hảo trên cơ bản đều đĩa CD. Hai người vừa nói vừa cười mà về tới biệt thự thời điểm, trong đại sảnh, phương đông không bạch hát một khuôn mặt, đang ở đem TV riêu khống ở hai tay ném lại đây ném qua đi. Chị tư tư ngồi ở sofa bên kia, lặng lặng mà nhìn tivi thường thường ngắm phương đông không bạch liếc mắt một cái, lại không dám nói chuyện. Giữa tháng thiên cùng lãnh vô song không ở, ngắm lại cũng là, trường hợp này, bọn họ hai cái luôn luôn là có thể tránh rất xa liền tránh rất xa, gần nhất giữa tháng thiên hình như là thường xuyên đêm không về ngủ, cũng không biết có phải hay không ở đâu đóa hoa trong nhà tàn phá tiểu hoa tươi. Biết rõ có cương thi tâm tình không tốt, đương nhiên không ai đi đâm học súng. Dạ lân lôi kéo trương nhất tỉnh tay trực tiếp coi thường trong phòng khách một thi một quỷ, liền hướng thang lầu thượng đi. Trương nhất tỉnh một chân vừa mới dấm lên thang lầu đệ nhất dài, dạ dày lại không chọn thời gian đau lên, hơn nữa là quặn đau đến vô pháp đứng lên thân tới, càng đừng nói hành tẩu. Dạ lân vội ngồi xổm xuống tưởng thua chút linh lực cho nàng giảm đau, lại bị thứ gì va chạm, không có phòng bị hạ thối lui hai ba mễ, định nhãn vừa thấy, không phải kia chỉ cương thi còn có thể là ai. Phương Đông không bạch ngồi sổm trương nhất tỉnh trước mặt. Nhìn nàng sắc mặt phát thanh, trên trán đổ mồ hôi đầm địa, liền nhịn không được khai măng cái kia không xứng trước hộ hoa sứ giả. Ngươi cho nàng ăn cay đồ vật, còn làm nàng ăn nhiều như vậy, ngươi không biết nàng ăn một lần cay liền sẽ dạ dày đau sao, đau đến còn như vậy lợi hại, nhất định là điểm quá nhiều. Ngươi nữ nhân này, đem chính mình bụng là thùng rất sao, mỗi lần đều một hai phải cậy mạnh ăn đến thanh quang, cũng không biết nên mắng ngươi buồn vẫn là xuẩn. Phương Đông không bạch một bên cỡ trách một bên đem tay đặt ở nàng bụng dạ dày vị trí. Giúp nàng một trận xoa bóp. Mang theo linh lực xoa bóp mới một hồi liền khởi đến hiệu quả. Trương nhất tình đứng lên, hướng về phương đông không bạch đạo thanh tạng, lại hướng về dạ lân nói, ngươi có thể đỡ ta đi trong phòng sao. Đương nhiên, dạ lân đến gần trương nhất tình thuận tiện đem phương đông không bạch hướng một bên một tễ, một tay liền đỡ trương nhất tình hướng thang lầu thượng đi đến. Giữ lại phương đông không bạch ở nơi đó chỉ có thể dương mắt nhìn. Không bạch, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Trịnh tư tư đúng lúc mà ở hắn bên người đà đả mà một tiếng. Ân, đi, chúng ta nghỉ ngơi đi, đúng rồi, hôm nay ngươi liền không cần đi lầu ba, đến ta phòng đi. Phương Đông không bạch cố ý đem thanh âm tăng lớn mấy cái để si bên, kéo trịnh tư tư tay, bước nhanh vượt qua vốn di đi ở phía trước hai người. Không bạch, này còn có người đâu, ngươi nói như thế nào đến như vậy rõ ràng, nhân ra đều ngượng ngùng. Trịnh tư tư một bên nũng nịu mà nói, một bên còn lén lút quay đầu lại ngắm Trương nhất tình liếc mắt một cái làm như ở tuyên cáo thắng lợi, trương nhất tình chỉ cảm thấy vừa mới có điểm bình phục dạ dày lại bắt đầu quay cuồng lên, mau nhịn không được, nàng che miệng liền hướng trên lầu chạy, chỉ là tới không vội chuyển biến, trực tiếp một tay tách ra phía trước chặn đường hai người, nhanh chóng về phía lầu ba chính mình phòng chạy vội đi lên, bị tách ra hai người biểu tình tương đương xuất sắc, một cái là nghiến răng nghiến lợi, một cái còn lại là mạc danh vui sướng. phương đông không bạch cực kỳ đắc ý mà chọn đuôi lông mày quay đầu lại nhìn dạ lân nói, nhìn đến không. Nàng vừa nghe đến ta muốn mang nữ nhân khác vào phòng, lập tức liền nhịn không được muốn phá hư, còn nói không thích ta, căn bản chính là khẩu thị tâm phi, ngươi à, không diễn, nhân lúc còn sớm hồi minh giới đi thôi. Dạ lân đối phương đông không bạch loại này ấn chính mình thích phương thức tùy ý lý giải năng lực đã thấy nhiều không trách. Không có dừng lại chính mình lên lầu bước chân, chỉ là trải qua thời điểm vô vỗ phương đông không bạch vai. Nàng đó là chịu không nổi các người đáng khinh bộ dáng, nhịn không được muốn phương ra, không tin chính ngươi nghe một chút. Này nôn mửa thanh âm ở lầu 2 đã nghe được, ta còn là đi lên an ủi an ủi nàng hảo, đến nỗi các người, chính mình nên làm gì làm gì à, không cần xảo đến, chúng ta, là được. Dạ lân đem chúng ta hai chữ cũng cố ý phóng trọng âm, sau đó ở mũ cương thi muốn giết người trong ánh mắt lưu lại cao lớn mà xoáy khí bóng dáng. Trưng nhất tình đem bụng trang không dưới đồ vật tất cả đều nhổ ra, rốt cuộc thoải mái nhiều, đang muốn ngã vào trên giường trước nằm trong chốc lát lại nói, lại phát hiện dạ lân cư nhiên ở nàng trong phòng. Một bộ chủ nhân ra bộ dáng ngồi ở án thư biên tùy ý lật xem một quyền nàng y lý học đồ phổ. Ta không có gì sự, ngươi có thể đi trở về. trương nhất tình cao mày, nói như thế nào nàng một nữ hải tử khuê phòng há có thể là một cái nam tính lâu nốc, tuy rằng nói là minh hiếu, cũng không được, nàng lễ phép mà đuổi người. Bọn họ không phải nói muốn cùng gian phòng sao, chúng ta nếu tách ra ngủ, kia chẳng phải là bị bọn họ về sau lấy ở cười nhạo nhược điểm. Dạ lân cũng không có động, vẫn nhàn nhãm mà phiên thư. Ấn ý của ngươi là nói, đêm nay muốn ngủ ở ta nơi này. Trương nhất tình mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật nàng không tin phương đông không bạch sẽ đối cái kia chỉnh tư tư thế nào, bất quá là tưởng khí khí nàng thôi. Nàng tổng không thể cũng như vậy hấu chỉ, dùng đồng dạng chiêu thuật đi khí hắn đi. Ai biết cái kia hấu chỉ cương thi có thể hay không thật sự liền tin. Ngươi nếu thật quyết định chủ ý muốn cùng hắn chặt đức quan hệ, như vậy, này tuyệt đối là thiết yếu một bước. Dạ lân thận trọng mà nói cho nàng sự thật này. chính là. Ta là không có khả năng nhanh như vậy liền tiếp thu ngươi, này ngươi hẳn là biết. Trương nhất tình cảm thấy dạ lân khả năng thật là không hiểu nhân gian tình cảm là chuyện gì xảy ra, cùng chung chăn gối, nơi nào là nói có thể liền có thể. Yên tâm, ta chỉ là chiếm dụng ngươi nửa bên giường mà thôi, sẽ không đối với ngươi làm gì đó, điểm này ta có thể bảo đảm. Nhìn ra Trương nhất tình lo lắng vấn đề nơi, dạ lân chủ động mà làm ra bảo đảm. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, nàng biết rõ dạ lân nói được không sai. Nằm ở trên giường, nàng mới đột nhiên nhớ tới một vấn đề, ngươi không thể giống phương đông không bạch như vậy nháy mắt trở lại chính mình phòng sao, như vậy, ai cũng không biết ngươi đã từ tan nơi này rời đi. Dạ lân cười, nháy mắt không có bất luận cái gì dấu vết mà từ một chỗ đến một cái khác địa phương, chỉ có phương đông không bạch thanh phong châu có thể làm được, mặt khác, bao gồm ta, chỉ là tốc độ tương đối mau, hơn nữa di động thời điểm dùng ẩn thân thuật hoặc là biến ảo hình thể, chợt mắt thấy đi lên, là thuấn di thôi. Kỳ thật vẫn là có lộ tuyên có thể tìm ra. Cho nên nếu ta hiện tại từ nơi này đi ra ngoài, mặc kệ tốc độ nhiều mau, phương đông không bạch đều sẽ biết. Còn có một vấn đề, trương nhất tình cũng muốn biết. Vậy ngươi biết hắn hiện tại đang làm cái gì? Dạ lân không nghĩ lừa nàng, hẳn là đến mình giới đi. Nga, kia ngủ ngon. Trương nhất tình được đến chính mình muốn đáp án, liền chuyển qua thân hướng về ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại. Trương nhất tình thực mau liền ngủ rồi, Dạ lân lại ngủ không được. Phương Đông Không Bạch gia hỏa kia cư nhiên đem hắn Minh phủ cấp tạm, liền khối gạch cũng chưa dư lại, toàn ném vào Tịnh Linh Hà, sợ tới mức đầy trời quỷ hồn cũng không dám đến trong sông tắm rửa. Ai, có như vậy một cái đơn giản đấu trí lại một thân cậy mạnh tinh địch, cũng là một kiện thực đau đầu sự. Liên tiếp 10 ngày qua, Phương Đông Không Bạch cư nhiên đều không có tái xuất hiện ở biệt thự. Giữa tháng Thiên cũng không thấy bóng người, theo Lãnh Vô Song nói, hình như là chạy đến nào đóa tiểu hoa tươi trong nhà đi tồi hoa, trước mắt ở vào tồi hoa nghiện. Vui đến quên cả trời đất trạng thái, đừng nói ra môn, phỏng trừng liền chính mình là cái yêu đều mau quên mất. lãnh vô song nói lời này thời điểm rất là tình thương, trương nhất tình đoán được nàng cùng lao đại phỏng trừng còn ở gặp gánh nhấp nô, liền không dám hỏi nhiều nàng. Chính tư tư vẫn là giống nhau, da mặt dày đến có thể so sánh tường thành chuyển quải, mặc cho lanh vô song nhiều ác độc nói ra tới, chỉ là đồ sộ bất động, bởi vì phương đông không bạch không ở nhà, nàng nhưng thật ra còn tính sáng suốt, trở về tới chỉ hướng chính mình phong đi cũng không cùng người khác quá nhiều tiếp xúc. Lãnh vô song bởi vì có phía trước vương đông không bạch thả lời nói ở nơi đó, tuy rằng nàng đoán vương chẳng qua là lấy trịnh tư tư làm ngụy trang mà thôi, nhưng cũng không dám thật sự lấy cái này ngụy trang làm sao bây giờ, cho nên trừ bỏ động động một mép, quyền cước thượng lại không dám triển khai. Một cái quan mắng, một cái chai nghe, đảo cũng tưởng an không có việc gì, nhật tử giống như bình bình tĩnh tĩnh mà, liền một ngày quá một ngày đi. chương 77 không có mũ cương thi bình tĩnh sinh hoạt, Phương Đông không bạch vừa ly khai biệt thự trước hai ngày, bởi vì đầu bếp không ở, cho nên phòng bếp vẫn luôn là giống như dư trí trạng thái, liền hỏa tinh cũng chưa mạo một chút. Ngày đó lãnh vô song vô tình nói câu, nếu là vương ở, một tình liền không cần mỗi ngày ăn bên ngoài những cái đó chất phụ ra, dạ lân thế mới biết, nguyên lai chính mình làm cùng bên ngoài ăn, trừ bỏ hương vị, còn từ dinh dưỡng bản chất khác nhau. Lãnh vô song nói xong kia lời nói ngày hôm sau, phòng bếp liền lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, dạ lân hệ thượng tập dề. Bắt đầu rồi một thế hệ tân nấu phu sinh hoạt, sau đó một bữa cơm qua đi, trương nhất tình đến ra một cái kết luận, đó chính là ngón tay lớn lên nam tính vật thể, quả nhiên là tương đối có bẩm sinh ưu thế. Khó trách may và làm easy nữ tính nhiều, làm tốt lắm lại luôn là nam tính, phòng bếp nấu cơm nữ tính nhiều, đầu bếp cũng là luôn là nam tính ở tranh bài vị, liền lấy nàng bệnh viện những cái đó khoa phụ sản bác sĩ tới nói đi, một cái khoa phụ sản chỉ có như vậy hai cái nam bác sĩ. Kết quả dư lại một đống nữ bác sĩ cũng chỉ có thể ở năng lực bài vị thượng hướng để tam mặt trên tới sát. Sinh lý phương diện kỳ thật đã sớm quyết định, nam nữ vốn dĩ liền bất bình đẳng, cho nên trương nhất tình cảm thấy là một nữ tính, đứng ở phòng bếp bên ngoài nhìn bận rộn dạ lân mà không ra tay trợ rút, tuyệt đối là thực hợp tình hợp lý. Ân, bọn họ thế nhưng ở phòng bếp công tác thượng chiếm bẩm sinh ưu thế, nên cấp cơ hội này làm cho bọn họ phát huy hạ sở trường. Kỳ thật dưới đáy lòng. Nàng vẫn là vì chính mình đường hoàng mà tìm nhiều như vậy chính mình sẽ không xuống bếp lý do cùng mặt dạy vô sỉ khoanh tay đứng nhìn, nho nhỏ mà xem thường một chút chính mình. Ai kêu này hai cái nam nhân làm cái gì tinh cái gì, đem nàng luôn luôn nam nữ bình đẳng tư tưởng hoàn toàn đả kích cái dập nát, liền muốn một tranh cao thấp tâm tư đều không tồn một chút. Huống hồ này phong bếp bài vị, nàng luôn luôn là không có gì hứng thú. Công tắc mặt trên, nàng còn có thể đi tranh một tranh. Hôm nay... Theo thường lệ là tránh ở phòng bếp pháo hoa ở ngoài, lấy thuần thưởng thức ánh mắt nhìn Mộ Vương ở giữa tay làm canh thang, Lãnh Vô Song từ phía sau lôi kéo nàng, cũng đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng đến trên lầu nói chuyện. "Làm sao vậy?" Trương Nhất Tình nhìn vẻ mặt thần bí thả nghiêm túc Lãnh Vô Song, gần nhất cũng chưa nhìn đến Vương, ngươi không lo lắng hắn sao? Lãnh Vô Song đè thấp thanh âm, sợ bị Mộ Vị Nhĩ Tiêm Vương nghe được. Hắn hồ nháo một trận hẳn là liền sẽ ngừng nghỉ, không có việc gì. Trương Nhất Tình nhàn nhạt mà nói, Trong lòng lại nổi lên chút gần sóng. Như thế nào sẽ không có việc gì? lãnh vô song lôi kéo trương nhất tình tay ngồi ở trên giường, vẻ mặt khẩn trương. Giữa tháng bầu trời thứ trở về một chuyến minh giới, nói vương không sai biệt lắm đem toàn bộ minh giới cấp ném đi đi qua, đêm minh minh vương phủ toàn bộ đều biến thành đất bằng, tịnh linh hà bị hắn rào đến sóng gió mánh liệt, liền quỷ hồn cũng không dám tới gần. Ta xem nhân loại gần nhất là đừng nghĩ có tần sinh nhi xuất thế, bởi vì linh hồn cũng vô pháp bình thường đầu thai. Lãnh Vô Song nói xong còn thật mạnh thở dài, gia tăng rồi vài phần trầm trọng thuyết phục lực. Trứng nhất tình sừng suốt, này Hấu Chí thượng vạn tuế gia hỏa, thật đúng là làm việc hoàn toàn không có kết cấu, hồ nháo thành như vậy. Bất quá dạ Lân như thế nào cũng không cùng nàng nói lên quá, một bộ không có việc gì bộ dáng, nàng còn tưởng rằng Phương Đông không Bạch chỉ là hạ đến Minh giới đi tìm lão hùng tinh uống rượu, uống nhiều mấy đàn, say được với không tới mà thôi, chính may mắn gần nhất không cần nhìn đến hắn, tỉnh đi rất nhiều xấu hổ, xem ra Nàng vẫn là xem nhẹ hắn ấu trí trình độ, toàn bộ Minh giới liền không cái có thể khuyên nhủ hắn sao? Trương Nhất tình như mày, ai dám khuyên Vương à, trừ bỏ Dạ Lân cùng ngươi, còn không có ai có thể nói thượng vài câu hắn không thích nghe nói đâu. Khó trách sống nhiều năm như vậy còn như vậy ấu trí, nguyên lai căn bản chính là vẫn luôn sống ở đường cho dân nói bế tắc trạng thái, thế giới ngầm vật loại trưởng kỳ sinh hoạt tại đây ra hỏa cậy mạnh dâm vi dưới, cư nhiên không có liên hợp lại làm chàng xoay người đương ra làm chủ cách mạng. Trương Nhất Tình thật đúng là cảm thấy kỳ quái. Kia làm sao bây giờ a? Trương Nhất Tình cũng bắt đầu lo lắng. Lãnh Vô Song thấy Trương Nhất Tình lo lắng, lại ngược lại nhẹ nhàng một ít, không có trả lời nàng, chỉ là càng để sát vào chút vẻ mặt thần bí hỏi, "Nghe nói ngày đó ngươi cùng Dạ Lân ngủ một gian phòng?" Trương Nhất Tình bị Lãnh Vô Song này một câu đột nhiên 90 độ chuyển biến mà đến nói sợ tới mức thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, "Này Vô Song, thật đúng là cái gì đều biết." Nói như vậy cũng đúng. Nhưng chúng ta chỉ là tính nằm ở cùng chương trên giường, sau đó trung gian còn cách một cái đại chăn đông đâu. Trương Nhất Tình xem nàng kêu biểu tình liền biết nàng muốn biết trọng điểm ở đâu, dứt khoát trực tiếp địa phương mở ra tay cùng nàng nói rõ. "Nga, nghe ngươi nói như vậy, ta đây cứ yên tâm lạc." Lãnh Vô Song đôi tay che lại chính mình ngực thẳng trụ, phảng phất tránh khỏi một hồi thiên kiếp dường như. "Ha ha, ta liền nói sao, ngươi lại như thế nào không kén ăn, cũng không thể tùy tiện liền đem cái kia không thú vị Minh Vương cấp gặm, nói như thế nào?" đều vẫn là chúng ta vương hảo. Lãnh Vô Song làm Phương Đông không bạch số một friends, này tôn sủng tính nhi thật đúng là không phải cái, tùy thời tùy chỗ mà đem buồn ra vương lấy ra tới phơi phơi. Kia không có gì chuyện này, ta đi ra ngoài, thuận tiện mang cái tin cấp giữa tháng thiên, đều hắn hướng ngầm đi một chuyến. Lãnh Vô Song đứng lên liền xua tay phải rời khỏi, chứng nhất tỉnh giữ chặt nàng. Chờ hạ, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Biện pháp gì? Lãnh Vô Song vẻ mặt mà nghi hoặc. Ngươi vừa rồi không phải nói Phương Đông không bạch ở Minh giới loạn tạp, sau đó cùng ta thương lượng biện pháp tới sao? Trương Nhất Tỉnh cũng nghi hoặc nhìn lãnh vô Song, nàng đây là cá bảy dây ký ức sao? Vừa mới như vậy khẩn trương hề hề, một lát liền hy miệng cười khai. Nga, chuyện này à, không có gì ghê gớm, Vương Tạp Minh Vương phủ cũng không phải lần đầu tiên. dạ Lân nói không chừng đang muốn trùng kiến đâu, vừa vặn Tỉnh phá bỏ và di rời một bút phí dụ. Đúng rồi, ta muốn đi tìm lý quang ảnh. Trong chốc lát cơm chiều chính ngươi ăn nghe. Ta cùng hắn ánh đến bữa tối đi. Lãnh vô song ở Trương Nhất Tình còn không có phản ứng lại đây nghi hoặc trong ánh mắt nên ngang mà đi. Lại lần nữa chứng minh, bất đồng loại, không thể ngữ, Trương Nhất Tình phát hiện, liền lánh vô song, nàng cũng không hiểu được. Nay xà yêu luôn luôn là như vậy cảm xúc hóa sao. Tính, ra lân phòng trừng làm tốt cơm, đi xuống ăn có sẵn, cùng lắm thì đợi lát nữa rửa chén nhiệm vụ về nàng, còn hảo tẩy mâm loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác, nàng vẫn là sẽ, hơn nữa xoát đến rất bạch. Trong óc nhắc tới đến bạch cái này tự, nàng liền bỗng nhiên lại nghĩ tới phương đông không đến không, tên kia không biết thế nào, minh giới sẽ không bởi vậy chịu cái gì ảnh hưởng đi. Hy vọng lần sau tái kiến hắn, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi nàng di tình biệt luyến sự thật này. Gần nhất chỉnh tư tư, nhưng thật ra không chỉnh cái gì chuyện xấu, bất quá, nàng rất nhiều lần trải qua bên người nàng thời điểm tổng có thể ngửi được một trận như có như không mùi máu tươi. Xem nàng trên cổ miệng vết thương đều đã đóng vậy này mùi máu tươi tới có điểm cái gì? Nếu nói là tới đại di mụ, kia liên tục thời gian cũng lâu lắm chút, chẳng lẽ nội tiết mất cân đối. Tóm lại cái này trịnh tư tư là càng ngày càng thân bí, ở trên người nàng đã hoàn toàn tìm không thấy năm đó cái kia mẫn cảm nội hướng trịnh tư tư bong dáng, hơn nữa trương nhất tình tổng cảm thấy nàng biến hóa không chỉ có như thế, còn có chỗ nào không giống nhau, nàng lại nói không lên. Vốn dĩ nàng cũng suy xét quá lanh vô song kiến nghị, làm trịnh tư tư dọn ra đi chính mình trụ, chính là hiện tại, nàng cảm thấy đảo không cần. Thứ nhất nàng cùng phương đông không bạch đã chia tay, mất đi nửa cái nữ chủ nhân tư cách, không hảo ra mặt đổi người. Thứ hai, nàng cũng muốn nhìn hạ, chính tư tư rốt cuộc là làm sao vậy, hoặc là nàng còn muốn làm cái gì, cùng với phóng nàng đi ra ngoài bên ngoài không thể biết trước, không bằng bất động thanh sắc, làm nàng lưu lại. Về phương diện khác, bệnh viện bên kia, chứng nhất tỉnh từ lần trước đệ một phong từ trước tin sau, chủ nhiệm đối nàng thái độ liền không giống nhau, phỏng trừng trong lòng vẫn luôn cảm thấy nàng từ trước là bởi vì hắn thiếu làm nàng thượng thủ thuật làm nàng cảm thấy đã chịu không công bằng đãi ngộ, không có được đến ưng có kỹ thuật huấn luyện cùng đề cao mới để kia phong từ trước tin, cho nên sau lại chỉ cần có giải phẫu, liền sẽ mang lên nàng, hơn nữa cho nàng làm chủ đao, chính mình ở một bên làm một trợ biên chỉ đạo biên phụ trợ. Hơn nữa, lần trước bệnh viện phía sau màn giúp đỡ người đột nhiên tới phòng tìm Trương Nhất Tình, tuy rằng không có nói rõ hai người quan hệ, nhưng từ khôn khéo lão viện trưởng sau lại đối Trương Nhất Tỉnh kia tất cung tất kính thái độ đi lên xem, mặc kệ cái gì quan hệ khẳng định là thân mật quan hệ, hắn như vậy mỗi ngày làm trương nhất tình thượng thủ thuật, vạn nhất mệnh muốn chết rồi, thuận miệng cáo cái tiểu trạng, kia hắn sau mười mấy năm tiền đổ chính là khăm ưu. Như vậy không phải, như vậy cũng không phải, cho nên, chủ nhiệm hảo một trận thời gian sợ hại a cũng may sau lại thấy trương nhất tình giải phẫu mỗi một đài đều làm được thực thành công, hơn nữa cảm xúc tăng vọt, mà hắn cũng không bị thỉnh qua thượng viện trưởng văn phòng, nhân sự khoa nói chuyện gì đó, như vậy nói, hắn này một bước vẫn là đi đúng rồi chứng nhất tình lại không biết chủ nhiệm trong lòng này một phen dối rắm cân nhắc, chỉ cảm thấy gần nhất thượng thủ thuật cơ hội nhiều, không hề là nâng đùi, phùng cái ra gì đó, tưởng lần trước nàng cái kia giải phâu thành công, rốt cuộc bị chủ nhiệm phát hiện nàng làm một cái bác sĩ khoa ngoại tiềm trước bởi vậy hoàn toàn buông nam nữ giới tính thành kiến, đem nàng đương một cái chân chính bác sĩ khoa ngoại tới dùng. Trong lòng hảo không vui, mỗi một lần thượng thủ thuật, đều thuật trước chuẩn bị sẵn sàng công tác, so thường lui tới càng thêm khắc khổ cùng nghiêm túc Làm vốn đang có chút tính toán nói xấu người cũng chủ động nhắm lại khẩu. Lý quang ảnh gần nhất nhưng thật ra thiếu cho nàng nhiệm vụ, nói gần nhất quỷ đều không khó làm, làm mặt khác sư huynh đệ bọn tỷ bội nhiều luyện luyện tập, chờ gặp được khó thu quỷ, lại kêu nàng. Làm nàng không có việc gì nói nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, hoặc là đi dạo phố, thậm chí đi du lịch cũng đúng. Nàng cảm thấy lao đại có điểm không giống lao đại, như thế nào sẽ đột nhiên đối nàng như vậy rộng thùng thình lên, cư nhiên còn gọi nàng đi dạo phố cùng du lịch ha, ha. Kỳ thật nàng vốn đang tưởng nói giỡn hồi một câu, là chi phí chung sao, bất quá, ở lão đại kia trương nghiêm túc thể diện trước lăng là đem lời nói cấp nuốt trở lại đi. Dạ lân gần nhất bởi vì mê thượng nấu cơm, mỗi ngày đổi đa dạng làm, mau so thượng phương đông không bạch công lực, bất chi bất giác, nàng trên eo lại trưởng thịt, vốn dĩ liền không phải cái loại này cầm nhọn nhọn mặt trái xoan hình nàng, nhìn trong gương từ từ mau trang không dưới bánh nướng lớn mặt thập phần bi ai. Có khi, nàng tưởng... Nếu cứ như vậy sinh hoạt xong sinh mệnh cuối cùng 3 năm thời gian, đảo cũng cũng không tệ lắm, tuy rằng không có gì kinh hỉ nhưng bình bình đạm đạm mà, vô hỷ vô bi mà, giống nàng thật lâu trước kia từng chờ mong giống nhau. Có lẽ đây mới là sinh hoạt chân lý. Chỉ là, một người thời điểm, nàng vẫn là sẽ lơ đãng mà nhớ tới cái kia đã từng làm nàng khóc làm nàng cười làm nàng hận không thể nhưng dung tiến hắn huyết nhục cái kia ấu chí cương thi. Hắn không biết ở nơi nào đâu, còn ở minh giới loạn tạp loạn uống rượu sao. Lãnh vô song cũng không biết đi tìm người hảo hảo khuyên quá hắn không có. chương 78 lý quang ảnh thân thế. 33 tầng bách hóa đại lâu, ánh mặt trời chiếu tiến một loạt lưu cửa sổ sát đất, đem toàn bộ văn phòng chủ tịch chiếu đến sáng sủa đến cùng bên ngoài giống nhau. Có thể đem cửa chấp diêu hạ tới sao? Môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái đỉnh đầu siêu đại duyên mũ dơm, mang thâm hắc kính dâm, an mặc cao cổ trưởng tụ áo ra, quần dài, như là mới từ tăng lễ thượng ra tới nữ nhân vừa tiến đến. Liền dùng mang xong bao tay ra tay ngăn trở ở chính mình mặt trước. Lý Quang ảnh hướng ngay sau đó truy tiến vào tiểu bí thư số tay, ý bảo đây là người quen, kia tiểu bí thư mang theo chút nghi hoặc ánh mắt lại lần nữa ngắm mắt cái này ăn mặc kỳ quái nữ nhân đi ra. Hiện tại đều đã đầu mùa đông, ánh nắng cũng không mãnh liệt, nữ nhân này lại hình như rất sợ phơi dường như, nếu không phải nhìn nàng ăn mặc trưởng tụ quần dài, dây mỏng thích hợp, còn tưởng rằng nàng mới từ cái nào nhiệt đới thành thị ngồi máy bay trở về còn không kịp cải trang ra đâu. Lý Quang Ảnh một bên đem cửa chớp diêu hạ tới, một bên cao mày nhìn Trịnh Tư Tư. "Không tồi, tới nữ nhân đúng là Trịnh Tư Tư." Nàng gọi mũ rơm, lại đem kính dâm từ trên mặt hái xuống, một khuôn mặt tái nhợt đến giống giấy trắng dường như, mặt trên còn che kín một cái một cái không hợp tuổi Tế Văn. "Đại sư, làm sao bây giờ? Ta đã mấy ngày không hút đến huyết, còn như vậy đi xuống, sống Tâm Châu cũng không giúp được ta chống đỡ dưới ánh mặt trời, ngươi còn không có tìm được thích hợp người huyết cho ta sao?" Trịnh Tư Tư vội vàng hỏi hắn. Gần nhất thành phố B vừa vặn tử vong người không nhiều lắm, lại còn có phải làm đến không bị người phát hiện nguyên nhân chết dị thường. Có điểm khó khăn, ta cũng đoán được ngươi mau đỉnh không được, đi bệnh viện cầm chút huyết tương cho ngươi, ngươi lấy về đi trước dùng. Lý Quang Ảnh đi đến tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra một cái đại đại bọt biển dương, đem cái dương đặt ở trên bàn. Chính là loại này huyết chỉnh tư tư hơi ghét bỏ mà nhìn thoáng qua, nhưng là có hảo quá không có. Dạ lân cùng trương nhất tình hiện tại thế nào? Lý Quang Ảnh hỏi. Cảm tình giống như còn không tồi, bất quá giống bằng hữu nhiều quá giống tình lữ. Phương Đông không bạch còn không có trở lại biệt thự sao. Không có, cho nên ta một chút cơ hội đều không có. Hơn nữa hắn đối ta, giống như căn bản không có cái kia tâm tư, muốn hắn thiệt tình mà cho ta một giọt huyết, khả năng còn muốn lại nghi cách. Ân, đã biết, ngươi đi về trước đi, có biện pháp ta lại tìm ngươi. Chính tư tư liền đi qua đi trên bàn dọn kia cái dương. Đang muốn đi ra thời điểm, lại nghe được Lý Quang Ảnh gọi lại nàng. Gần nhất buổi tối đừng tới tìm ta, có việc vẫn là ban ngày ở chỗ này gặp mặt. Lý Quang Ảnh phân phó một câu. Chính tư tư có chút kỳ quái, vì cái gì không thể ở buổi tối đâu. Buổi tối ra tới nói nàng liền không cần giả dạng thành này phó quỷ bộ dáng. Bất quá nàng không dám hỏi, Lý Quang Ảnh cũng không phải là cái loại này sẽ kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề người. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành hảo, nàng cảm thấy chính mình rất có thể liền sẽ bị hắn vô tình mà đổi đi. Rốt cuộc nếu muốn tìm một cái chịu vì hắn bán mạng người chết thật sự quá dễ dàng hắn sở dĩ tuyển nàng chỉ là bởi vì trương nhất tình nhận thức nàng dễ dàng tiếp cận phương tiện ra tay thôi cho nên vốn dĩ trăm ngàn lần cơ hội nàng có thể ở sau lưng xuống tay trực tiếp đem kia nữ nhân một kích chí mạng lại trước sau không dám thật sự xuống tay nàng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ nếu thực sự có như vậy một ngày nàng lấy không được hắn huyết kia nàng nhất định sẽ ở cuối cùng thời khắc muốn kia nữ nhân mệnh muốn cho thích nàng ái nàng nhìn nàng chết đi mà bất lực dựa vào cái gì Nàng Trương nhất tình là có thể làm nhiều người như vậy vì nàng trả giá, mà chính mình lại chỉ có thể một người cô độc mà chết ở cái kia âm u trong căn nhà nhỏ, lưu hết huyết, lại không người nào biết. Nàng hận, hận vận mệnh đối nàng bất công, càng hận những cái đó không có bất luận cái gì đạo lý quá đến hạnh phúc đến làm người phát của người. Trương nhất tình độc hưởng trời cao bất công phái phát phiếu giảm giá, còn trang làm hào phóng mà lấy trương mặt giá trị nhỏ nhất coi như đối khất cái bố thí giống nhau ném cho nàng, chỗ tốt, danh dự, toàn làm nàng một người chiếm. Dựa vào cái gì, nàng không phục Dẫm lên thật mạnh bước chân rời đi, nàng nhìn trong tay cái dương, chung có một ngày, nàng sẽ không dựa hút mấy thứ này mà sống, nàng muốn sống được so bất luận kẻ nào đều phải hảo. Mà hết thể này tiền đầy là, nàng đến muốn lấy được phương đông không bạch hảo cảm, hơn nữa cho nàng một dọn cương thi huyết. Trưng nhất tình cùng dạ lân đang ở ăn cơm chiều, thấy trịnh tư tư ôm cái dương từ bên ngoài đi vào tới, vẻ mặt tái nhận đến kỳ cục, liền lên cầu thang động tác đều chậm chạp vô lực thật sự Nhìn nào cũng không như là giả vờ. Trương Nhất Tình vì thế lại bắt đầu nhị, đồng tình tâm đột nhiên nên tử điệu tràn lan lên. "Tư Tư, ngươi ăn cơm sao? Nếu không lại đây cùng nhau ăn đi." Trương Nhất Tình hướng nàng kêu lên. Chính Tư Tư buông xuống mi mắt hiện lên một tia ác độc quang, hàm răng gắt gao mà cắn môi thẳng đến chảy ra mang theo mùi tanh huyết. "Lại là ở khoe ra ngươi thành công, nạo báng ta thất bại sao?" Đi rồi một cái phương đông không bạch, lập tức bổ thượng một cái dạ lần, đồng dạng cao lớn thượng, đồng dạng cẩn thận tỉ mỉ đồng dạng yêu sâu sắc. Mà nàng, liền nàng trương nhất tình đôi mắt đều không cần chấp một chút, tùy tay liền vứt bỏ phương đông không bạch đều còn trị không được, thật là thất bại thật sự. Bất quá, trước mắt, nàng còn không thể cùng nàng xé rách mặt. Hai giây thời gian, chính tư tư đã đem trong mắt không cam lòng cùng ác độc hủy diện, quay đầu tới, đã là một bộ vì tình gây thương tích, ẩm thực không biết vị, hình thể gây ốm, đai lương tiệm khoan đa tình nữ tử bộ dáng, Một tình, cảm ơn ngươi, quá. Không bạch hắn còn không có cái gì tin tức, ta cái gì đều ăn không vô, ngươi cùng dạ lân ăn đi, ta về trước phòng. Một câu mềm mại động lòng người nói xong, thân thể của nàng thậm chí run rẩy hai hạ, sau đó mới một vai ngăn mà chậm rãi lên lầu. Chẳng lẽ nàng thật là thiệt tình thích phương đông không bạch? Trương nhất tình lại nghi hoặc. Bất quá, chính tư tư nói lại thứ làm trương nhất tình nghĩ tới phương đông không bạch, tên kia gần nhất rốt cuộc đi đâu vậy? Dạ lân nhìn lấy cực độ không chuyên tâm thái độ quang ăn cơm trắng trương nhất tình, lắc lắc đầu Có cái gì muốn hỏi nói, liền hỏi đi, đỡ phải ngươi chờ hạ tiêu hóa bất lương nháo dạ dày đau. Nga Trương nhất tình ngẩng đầu, dùng thực nghiêm túc ánh mắt nhìn hắn, ta thật sự chỉ là lo lắng hắn sẽ đem ngươi minh giới những cái đó ra sản tắp hết, ngươi không bằng đi khuyên đủ hắn. Nếu ngươi là lo lắng ta những cái đó bảo bối, kia đảo không phải dùng, bảo bối đều là nhận chủ, phương đông không bạch khai tạp thời điểm liền đều ngoan ngoãn mà chính mình đi trốn đi, hắn có thể tạp bất quá là chút cũ gạch cũ ngói Coi như là ta trùng kiến minh vương phủ thỉnh một cái miễn phí hủy đi phòng ở tiểu công hảo. Dạ lân lý do thoái thác cùng lánh vô song một cái rộng, xem ra minh giới người đối với phòng ở thứ này cũng không có giống nhân loại như vậy khẩn trương, hủy đi trùng kiến, phòng trừng cũng là thường xuyên phát sinh sự, chương nhất tỉnh cái này cũng không biết nói cái gì. Nhưng thật ra dạ lân nhìn nàng liếc mắt một cái, thực tự giác mà tiếp tục nói, kỳ thật vốn dĩ hắn đã tính toán đi lên, bất quá lâm thời lại bị đám kia tiểu yêu làm cái gì phản loạn lưu lại. Phỏng trừng lại quá 2 ngày đi. Phản loạn. trương nhất tình che miệng, nàng trước 2 ngày còn miệng quạ đen chửi thầm nói như thế nào không ai xoay người nháo cách mạng. Hiện tại thật sự có yêu phản loạn, kia hắn sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Tuy rằng hắn linh lực cường đại, nhưng phản loạn loại sự tình này, tập thể công kích, song quyền khó địch chúng tay, hoặc là chiến thuật sa luân, hoặc là đánh lén, hoặc là hạ đầu, lại hoặc là... Chứng nhất tình này nháy mắt đã đem nhân loại chiến tranh sử thượng quả bất địch chúng trận điển hình tất cả bộ một lần ở phương đông không bạch trên người, sau đó một thân mồ hôi lạnh mà hơi hơi phát run. Lại sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, như vậy xảo phản loạn, không phải là dạ lân ở bên trong kích động đi. kia cũng không phải là ta, tuy rằng ta cũng từng nghĩ tới đem hắn kéo dưới mặt đất không ra, bất quá phản loạn loại sự tình này, ta không sở trường, hơn nữa yêu tộc sự, ta luôn luôn mặc kệ. Dạ lân vừa thấy Trương Nhất tình dương mắt vọng lại đây ánh mắt liền biết nàng suy nghĩ nhiều, không chút hoang mang mà giải thích. Yên tâm đi, điểm này việc nhỏ, khó không đến hắn, chúng chi chỉ là một tiểu bộ phận bất an với trường kỳ ở tại ngầm. Nhưng là bọn họ cũng biết, thượng cổ thiên sư phong ấn khó hiểu, bọn họ liền tính bức phương đông không bạch đi vào khuôn khổ cũng vô dụng, bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, cuối cùng ở yêu tộc tranh một cái hảo điểm bài vị, kéo điểm lực ảnh hưởng, làm chính mình kia nhất tộc có thể có một vị trí nhỏ thôi. Cho nên sẽ không làm được quá phận, thật vượt qua phương Đông không bạch. Điểm mấu chốt, một cái không cẩn thận liền toàn tộc cùng nhau tuyệt chủng. Trương Nhất Tình nghe được dạ Lân như vậy một phen phân tích, mới rốt cuộc an tâm một ít, nói như vậy cái khác ngầm những cái đó yêu ma quỷ quái cũng không phải như vậy vừa lòng với hiện trạng. Tiêu thượng, Cổ Thiên Sư phong ấn cũng không biết có hay không cái gì sơ hở cùng nút điểm, hi vọng sẽ không bị phá tan mới hảo. Đúng rồi, các ngươi chả ma đường cái kia lão đại, ngươi đối hắn hiểu biết nhiều ít? Dạ Lân đột nhiên hỏi: Lão đại, lý quang ảnh sao trương nhất tình kỳ quái dạ lân như thế nào đối lão đại đột nhiên cảm hứng thú. Ân, chính là hắn, lần trước xem qua một mặt, tổng cảm thấy hắn có điểm không quá giống nhau, liền có tò mò chi tâm, hắn lai lịch thân thế, người rõ ràng sao. Nga, là như thế này A trương nhất tình nghĩ nghĩ, nói, lão đại kỳ thật cũng rất truyền kỳ, hắn vẫn là cái thai nhi thời điểm bê siêu bác sĩ từng chẩn bệnh vì ngốc nghiết nhi, thiếu chút nữa đã bị lý gia cấp xé mất là hắn mâu thân như thế nào đều kiên trì nói muốn sinh hạ tới, nói là thần tiên báo mộng này thai là cái thần tiên, làm nàng nhất định phải thuận lợi sinh sản, kết quả sinh ra tới vừa thấy, Lý ra có ca hỏng rồi, hảo một cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử, vì thế Lý ra còn tìm. Kêu bác sĩ, chính là bác sĩ lấy ra khi đó bê siêu đơn làm chứng, xác thật cũng không sai, sau lại việc này liền thành một dơ án treo, ai cũng vô pháp giải thích rõ ràng, cũng may Lý ra cũng không lại truy cứu. Một lòng đem lý ra cái này tiểu thần tiên hảo hảo nuôi lớn. Trương Nhất Tình nói tới đây còn buông tiếng thở dài, nghĩ đến bọn họ bắt quỷ sư trời sinh linh nhãn, đều là có đoạn kỳ sự, nàng thanh kiếm gỗ đào kia không phải cũng nói ra nguyên do sao? Nhìn Dạ Lân thật sự ở cẩn thận nghe, nàng uống một ngụm thủy, lại tiếp tục nói tiếp. Lý Quang Ảnh tên này vẫn là lão đại chính mình lấy đâu? Hắn nguyên lai giống như gọi là gì diệu tổ, đi học thời điểm, hắn liền chính mình sửa lại quang ảnh tên này. Lão đại chí lực siêu quần, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm cái gì đều là đứng đầu liên trạng ma đường cũng là hắn một tay sáng lập nhà hắn người nhất định không nghĩ tới quá có một ngày hắn nhiều thế hệ kinh thương lý ra còn sẽ ra một cái bắt quỷ sư đâu chúng ta trương gia nhưng thật ra nhiều thế hệ bắt quỷ lại không hắn kia phiên công lực ta từng tò mò hỏi qua rất nhiều lần hắn cũng không chịu nói hắn sư từ chỗ nào đại khái là cái gì thế ngoại cao nhân ẩn nấp tiên húy, không chịu làm người biết dạ lân nghe xong lời này tựa hồ như suy tư gì thật lâu không nói gì Bất quá lao đại là người tốt, người cũng không nên tìm hắn phiền thoái, hắn thành lập trả ma đường, thu nạp chúng ta mấy ngày này sinh linh mắt bắt quỷ sư, còn chính mình xuất tiền túi cho chúng ta phát vất vả phí đâu, kỳ thật hắn là một cái mặt lãnh tâm nhật người. Mặt lãnh tâm nhật người, dạ lân nhưng không như vậy cho rằng, nhưng hắn rốt cuộc là cái thứ gì, hắn đến bây giờ vẫn là nhìn không thấu, chỉ là hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, hắn thật là không có luân hồi quá, mà là mang theo ký ức đầu thai, nhưng cùng Trương nhất tình lại rõ ràng bất đồng. Hắn liền kiếp trước đều không có, như thế nào ký ức. Mê giống nhau nam nhân, dạ lân đối hắn là càng ngày càng tò mò, quan trọng là người kia tựa hồ đối trương nhất tình có đặc biệt chú ý, không phải ái, không phải hận, chỉ là chú ý. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn hao hết tâm tư mà chia rẽ nàng cùng phương đông không bạch, điểm này cư nhiên cùng hắn ý tưởng không như mà hợp, hay là hắn cũng là biết cái kia thập thế thành mà cách nói. Hôm nào còn phải lại thăm thăm hắn. chương 79 phương đông không nhận không trọng thương. lại qua vài thiên Phương Đông không bạch vẫn là không lộ diện. Trương Nhất Tình có điểm nóng nảy, lại không cái hào hỏi người, hỏi Dạ Lân, hắn khẳng định là nói không cần lo lắng. Hỏi lánh Vô Song, gần nhất nàng cũng không hạ quá địa hạ thế giới, mà giữa Tháng Thiên vội vàng ở bên ngoài tối hoa, căn bản liền hồi đâu không hồi một chút. Cuối cùng nàng thật sự nhịn không được, đã phát điều tin nhắn cấp giữa Tháng Thiên. Nghe nói ngươi gần nhất tìm cái bạn gái, mang về tới ta xem xem đi. Thỉnh các ngươi hai cái ăn cơm. Giữa Tháng Thiên nhưng thật ra thực mau trở về tin nhắn các ngươi nhận thức tính lên ngươi là hồng lương đến lúc đó cho ngươi một cái đại hồng bao trương nhất tình sửng suốt hắn bằng hữu vọng có người nào là nàng nhận thức giống như không có a nàng liền thăm ban cũng chưa đi thăm quá một lần bất quá không nghĩ nhiều như vậy chủ yếu là hắn trở về liền hảo sau đó tìm một cơ hội hỏi hạ hắn phương đông không bạch tình huống vì thế nàng lại trở về điều tốt ta cùng dạ lân làm tốt cơm chờ các ngươi tới buổi chiều vừa tan tẩm nàng liền hướng biệt thự đuổi thúc dục dạ lân khai hỏa nấu cơm Nói thỉnh giữa tháng thiên cùng hắn ba nở ga y nho trở về ăn cơm. Vừa vận đệ nhất bản đồ ăn thượng bản thời điểm, giữa tháng thiên liền mang theo một nữ hài tử xuất hiện. trương nhất tình ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa đem mâm cấp ngã. Lục hàm. Một tình sư tỷ Các người như thế nào đến một khối đi? trương nhất tình là vừa mừng vừa sợ, kinh chính là giữa tháng thiên là một con yêu, mà lục hàm chỉ là một nhân loại bình thường nữ hải thì chính là giữa tháng thiên cùng lục hàm hai cái buông ra thân phận không xem thật sự thực xứng đôi. ăn xong cơm chiều sau, trương nhất tình liền nói nam nhân ở bên ngoài nói chuyện thiếm, các nàng nữ hải tử muốn một bên rửa chén một bên nói nhỏ, liền chi đi rồi tưởng hỗ trợ rửa chén dạ lân. một tình sư tỷ, vừa rồi cái kia là ngươi bạn trai. nghe giữa tháng thiên nói là minh giới vương. lục hàm một bên rửa chén một bên hỏi, giữa tháng thiên liền cái này đều theo như người nói. kia hắn nhất định theo như người nói chính hắn chính mình thân phận. ân, lần đầu tiên chủ ta chỗ đó thời điểm. Hắn liền nói, bất quá ta không ngại, thật sự, mặc kệ hắn là yêu là người, dù sao ta thích chính là hắn, là được rồi, nếu là hắn nguyện ý bồi ta cùng nhau ở nhân gian, chúng ta đây ở nhân gian, nếu là hắn nguyện ý mang ta đi minh giới, ta liền đi minh giới, dù sao trừ phi hắn không cần ta, bằng không ta nhất định đi theo hắn lên trời xuống đất đi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết lục hàm, trương nhất tình đem vốn dĩ tưởng lời nói nuốt trở vào, nàng thật là cái dũng cảm hài tử, ít nhất so với chính mình muốn dũng cảm một ít đúng rồi, lần trước cái kia đưa ta quần áo xoáy ca đâu, như thế nào không thấy, ta phía trước nghe nói sư tỷ cùng hắn ở bên nhau nha, như thế nào sau lại, lục hàm nhìn trương nhất tình là hy vọng cái này sau lại từ nàng tới nói cho nàng, hôm nay nàng nhưng cũng là mang theo nhiệm vụ tới, hắn khả năng không rất thích hợp ta đi, cùng hắn như vậy ở bên nhau tương đối mệt, dạ lân tắc bất động, ta trên cơ bản không cần lo lắng cái gì, sinh hoạt bình tĩnh đến giống thủy giống nhau, đây cũng là ta vẫn luôn chờ mong. Lục Hàm nghe xong thẳng lắc đầu, không đúng, sư tỷ, tình yêu như thế nào sẽ giống thủy giống nhau đâu, cũng không có khả năng giống thủy, ái một người, ngươi liền sẽ lo lắng hắn, vướng bận hắn, chỉ cần không thấy được hắn, liền sẽ tưởng nghiệm đến nổi điên. Như vậy, mới là tình yêu à, dù sao, ta là nhìn không ra tới, ngươi cùng cái kia dạ lân như vậy bình đạm quan hệ cùng tình yêu có quan hệ gì? Lục Hàm bẹp miệng, dầm chân, hận không thể một đồng đánh tỉnh mơ hồ sư tỷ. Có lẽ... Tình yêu cũng có loại này bình đạm tiểu dáng. Trương nhất tình thấy Lục Hàm gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, khó được khai cái vui đùa. Vậy ngươi nói, ngươi nhìn đến dạ lần, có tưởng thân hắn xúc động sao, có tưởng đem hắn phát gục ăn tươi nuốt sống xúc động sao. Lục Hàm cảm thấy đối với sư tỉ người như vậy, vẫn là đắc dụng trọng pháp, nàng nhìn chầm chằm Trương nhất tình xem, đem nàng biểu tình nhất nhất thu vào trong mắt, liền biết, không có. Đối mặt như vậy một cái xoáy ca cũng không có cái loại này xúc động, đó chính là nàng trong lòng có người khác. Người kia hẳn là chính là giữa tháng Thiên nói Phương Đông Không Bạch, cũng chính là lần trước đưa hắn quần áo dày người, cái kia đại cương thi. Kỳ thật nàng lần trước liền nhìn ra tới, sư tỷ đối hắn cố ý, hắn cũng đối sư tỷ có tâm, rõ ràng trai tải gái sắc một đôi, không biết vì cái gì muốn chia tay, nghe nói vẫn là sư tỷ nói ra, hình như là bởi vì dạ lân, nhưng nàng vừa rồi này thử một chút, rõ ràng không có khả năng, cái này tiểu tam rõ ràng là cho đủ số. Vì sư tỷ hạnh phúc, xem ra nàng muốn lại thêm một phen du. Giữa tháng thiên không phải nói, sư tỷ lần này cố ý kêu hắn trở về phòng trừng là tưởng quải con hỏi thăm cái kia phương đông không bạch sự sao, còn nói không phải thích hắn, sư tỷ chính là quá không thành thật. Đúng vậy, người có phải hay không cảm thấy vẫn là thân cái kia phương đông không đến không đến tự nhiên chút? Lục Hàm ngắm trương nhất tình, lại tiếp tục giảng, ta trước hai ngày nghe nói, cái kêu kêu phương đông không bạch giống như ở cùng cái gì yêu đua pháp thời điểm bị an toán, chúng độc, lại bị trọng thương đầu, liền trở lại trên mặt đất tới cũng không được. Nhược đến dư lại nửa cái mạng, hiện tại còn nằm ở minh giới khởi không tới, ngẫm lại đều đáng thương. Trưng nhất tình trong tay mâm quang một tiếng giấc mà quăng ngã cái dập nát, Phương Đông không nhận không trọng thương. Dạ lân không phải nói không có việc gì sao, hắn gặp ta. Không được, muốn đi minh giới xem một cái, nàng mới có thể yên tâm. Nàng rốt cuộc tưởng không được như vậy nhiều, vội vàng chạy ra phòng bếp. Dạ lân, mau mang ta đi minh giới, Phương Đông không nhận không bị thương. Trưng nhất tình thần sắc hoảng loạn mà lôi kéo dạ lân tay thẳng run. Không có, hắn còn hảo hảo đâu, phản loạn cũng bình, chỉ là ở dưới uống rượu không đi lên thôi. Không phải, lục hàm nói hắn bị thương, ta nhất định phải đi xem một cái mới được, ngươi liền mang ta đi đi, cầu xin ngươi. Dạ lân nhìn trương nhất tình, con ngươi có một tia đau xót, chỉ là bởi vì người khác một câu nói dối, nàng liền khẩn trương thành như vậy, liền chính mình nói đều không thể làm nàng tin tưởng, nàng thật sự cùng hắn thoát khỏi không được quan hệ sao. Ngươi có biết hay không ngươi này vừa đi, khả năng phía trước làm đều bổn phí. Ngươi còn muốn đi sao, muốn một lần nữa cùng hắn ở bên nhau. Trương nhất tình nhìn dạ lần, trong chốc lát, nặng nề mà gật đầu một cái. Nàng thử qua, chính là không bỏ xuống được, chính là không bỏ xuống được, hơn nữa giống lục hàm nói, tình yêu nào có giống nước sôi để nguội, chú định là chua ngọt đắng cay hàm, mọi thứ đều có, kia mới là oanh oanh liệt liệt tình yêu, không phải sao. Liên tiểu lục hàm đều có thể dũng cảm mà đi nói một hồi người cùng yêu chi luyến, nàng lại nhiều lần lui ra phía sau, ba năm thời gian tuy ràng đoạn. Nhưng cũng hảo quá như vậy từng ngày dày vò, ba năm sau liền tính nàng hóa thành một sợi linh hồn, cũng có thể minh giới tiếp tục làm bạn hắn. Dạ lân thấy Trương nhất tình chủ ý đã định, cũng không nói, đôi tay rôi ra, trong tay liền nhiều một kiện mà lao vỏ cây làm quần áo, nhẹ nhàng mà khoác đến nàng trên người. Têu giữa tháng thiên mang ngươi đi đi, ta trước sau làm không được tự mình đưa ngươi đến hắn bên người. Dạ lân chuyển hướng giữa tháng thiên, ném cái lông xù xù đồ vật cho hắn. Mang lên cái đuôi của ngươi, đưa một tình đi. Giữa tháng Thiên tiếp nhận cái đuôi, hướng Dạ Lân chắp tay. Đà Tạ Minh Vương." Giữa tháng Thiên đi tới lôi kéo Trương Nhất Tình tay, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi, bất quá chờ Hạ Phong khả năng có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút." Trương Nhất Tình trước hướng về Dạ Lân nói thanh tạ, lại hướng Giữa tháng Thiên đạo, "Không có việc gì, ngươi chỉ lo lên đường." Nói xong nhắm hai mắt lại. Giữa tháng Thiên liền kéo chặt nàng, nháy mắt biến mất ở Dạ Lân trước mặt. Trương Nhất Tình nhắm mắt lại cảm giác được ở nhanh chóng di động. Chính là trên người cũng không có phong thổi qua cảm giác đau đớn rác. Chỉ nghe được giữa tháng thiên nói, nguyên lai phương đông không bạch ra hỏa kia sớm tặng cái bảo bối cho ngươi phòng thân đâu, ngươi mở to mắt, không có việc gì. trương nhất tình theo lời trấn mắt, bốn phía đều là xương đen một mảnh cảm giác, hai người đang ở nhanh chóng di động, mà nàng cùng giữa tháng thiên trên người, giống mặc một cái màu tím nhạt trong suốt quần áo. Là cái kia vòng tay kết giới, lần này không đơn thuần chỉ là là nàng liền cùng thân thể của nàng tiếp xúc giữa tháng thiên cũng cùng nhau bao đi vào ngươi nói đây là phương đông không bạch đồ vật đương nhiên loại này màu tím kết giới chỉ có hắn mới có trên người của ngươi hẳn là có mang theo hắn huyết dưỡng bảo bối ở giữa tháng thiên một bên nhanh chóng di động một bên còn có thể tự nhiên mà nói chuyện khó trách lãnh vô song nói hắn cái đuôi là thế giới ngầm nhanh nhất bảo bối như vậy nói lần trước đấu giá hội thượng cái kia vòng tay là phương đông không bạch cố ý cho nàng bởi vì nàng nói không cho hắn đi theo đi bắt quỷ Hắn nhất định là lo lắng cho mình an toàn, cho nên tặng cái này vòng tay cho nàng, bắt phao thủy quỷ lần đó vòng tay cũng đã cứu nàng một mạng. Nghĩ đến đây, nàng càng thêm muốn nhanh lên nhìn thấy hắn, cho tới nay, đều là hắn ở vì nàng trả giá, nàng cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ tưởng đông tưởng tây, vẫn là tưởng đông tưởng tây, cuối cùng cư nhiên tự cho là đúng đơn phương đưa ra chia tay, làm hắn thương tâm khổ sở. Nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không chạy đến minh giới loạn tạp, cũng sẽ không tạo thành yêu tộc phản loạn, càng sẽ không trọng thương. Nếu hắn bởi vậy mà có cái gì tốt xấu, Trương Nhất Tình cảm thấy chính mình nhất định sẽ hận chết chính mình. Hai người rốt cuộc hai chân đạp ở thật chỗ, trước mắt là một đống cùng phương đông không bạch trên mặt đất giống nhau như lúc một bộ biệt thự. Giữa tháng thiên tặng Trương Nhất Tình tới cửa, liền không hề vào. Chính ngươi vào đi thôi, dù sao hắn hiện tại hơi thở thoi thoát, ta đi cũng vô dụng, ngươi đi theo hắn nói cá biệt, đừng làm cho hắn chết không nhắm mắt. Giữa tháng thiên nói xong, còn một tay ở trên mặt leo đem cùng loại nước mắt vật thể. Trương Nhất Tình nghe được giữa tháng Thiên nói xong cái chết không nhắm mắt, cũng đã muốn khóc, nhanh chân liền hướng bên trong chạy. Mở ra lầu 2 hắn thích cái kia phòng, hắn lại không ở bên trong, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng chính mình trụ cái kia phòng chạy tới, môn không quan, nàng dễ dàng mà liền đẩy ra môn. Chương 80 thẳng thắn không phải bí mật bí mật. Phương Đông không bạch, thật sự hơi thở mong manh nằm ở mặt trên, sắc mặt tái nhợt, môi một góc chỗ còn thấm màu đen tơ máu. Trương Nhất Tình một lòng tức khắc huyền khẩn ở không trung, tới phía trước. Nàng còn từng thiên chân nào tưởng, có lẽ bị thương sự, chỉ là bọn hắn liên hợp lại một hồi âm mưu, tựa như trong tivi thường làm như vậy, nam chính làm bộ bị thương, dẫn nữ chính hồi tâm chuyển ý, chính là, trong tivi tiểu đoạn ở chỗ này lại thay đổi cái bộ dáng, hắn là chân chân thật thật bị thương, hơn nữa thoạt nhìn so nàng tưởng tượng đến còn muốn trọng đến nhiều, hắn không phải có nhanh chóng chữa trị năng lực sao? Như thế nào còn có thể thương thành như vậy, sao lại có thể thương thành như vậy? Nàng che miệng không dám khóc hô lên thành Nước mắt lại theo khe hở ngón tay chút ra thẳng hạ Trưng nhất tình cũng không biết chính mình là đi như thế nào gần hắn Là dùng như thế nào thanh âm hô lên câu đầu tiên lời nói Phương Đông, ngươi tỉnh tình A Chính là hắn toàn thân lạnh lẽo, cũng không có bất luận cái gì phản ứng Tỉnh tình A, ta là một tình A, ngươi không phải nói phải bảo vệ ta cả đời sau Ta đều còn chưa có chết, ngươi không chuẩn chết Nàng kéo qua hắn đồng dạng lạnh lẽo tay đặt ở chính mình đôi tay trung gian mánh xoa Ý đồ dùng phương thức này một lần nữa cho hắn mang đến độ ấm. Tình tình a, không cần như vậy bỏ xuống ta mà kệ, ta đã thói quen ngươi làm đồ ăn, người khác làm ta ăn không quen, ta cũng thói quen ngươi hấu chí, thói quen ngươi bá đạo, thói quen ngươi hôn, ngươi không còn nữa, ta làm sao bây giờ? Nàng nước mắt theo gương mặt chạy tới hắn tay, viên viên nóng bỏng. Phía trước nói còn hành, mặt sau cái kia hấu chí là có ý tứ gì? Trên giường truyền đến một cái vui sướng lại không vui thanh âm. A Trưng nhất tình hai mắt đấm lệ hoa hoa mà ngẩn đầu nhìn lại, đột nhiên sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi, ta cái gì, ngươi nước mắt đều đem tay của ta lộ ướt khóc đến thật khó xem. Phương Đông không bạch sườn chuyển qua tới, vẻ mặt hài hước mà nhìn nàng. Nhìn người nào đó như cũ tái nhợt mặt, lại trung khí mười phần thanh âm, nàng lúc này mới hiểu được, trong TV tiểu đoạn vẫn là bị nàng may mắn mà đụng phải. Ngươi dám đặt ta. Nàng một lần nữa phát gục ở hắn mép giường. Lại khóc lại cười mà dùng sức mà dùng nắm tay đánh hắn ngược đại cơ. Hảo, hảo, lớn như vậy lực, không đánh đau ta, chờ hạ đem chính mình tay cấp đánh đau. Phương Đông không bạch ngồi dậy, kéo qua tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay méo. Còn có người này khủng bố trang ai cấp họa, làm ta sợ muốn chết, khỏe miệng còn có máu đen. Nay không phải máu đen, là ngầm một loại thực vật quả tương, thực ngọn ta mới vừa ăn thật nhiều, người muốn hay không nếm thử. Phương Đông không bạch vươn đầu lưỡi đem màu đen quả tương thổi quét nhập khẩu vẻ mặt rụ hoặc ánh mắt dết qua tới. a như thế nào nếm? Nơi này không thấy được có a Thiên chân vô tả trương nhất tình mong rằng nhìn trời lắc lư bốn phía. Giây tiếp theo đã bị mũ cương thi một phen kéo lên giường, thuần thục mà xoay người đè ở dưới thân. Ta tất cả đều ăn đến trong miệng đi, ngươi đi bên trong chậm dai nếm. Nói xong sấn người nào đó giật mình mà mở ra anh hồng cái miệng nhỏ, hai mảnh môi liền đè ép đi lên, linh hoạt đầu lươi tham nhập, tuyệt đối là một phen cuốn quét. Sau đó câu dẫn bên trong cái kia bổn đã chết phấn nộn cái lươi hương chính mình trận địa lược. Cái lươi vừa mới bắt đầu còn muốn nên con cự, đến sau lại liền quen tay hay việc lên, thiên lôi địa hỏa, một dẫn liền, tiểu biệt hai người rốt cuộc ôm nhau ở cùng nhau. Tiên tĩnh biệt thự bên trong tức khắc hương diễm lên. Một phen lúc sau, mô cương thi thêm môi bắt đầu làm khó dễ. Người nói, cái kia không thể hiểu được chia tay là chuyện như thế nào, tự nhiên còn tưởng rằng ta cùng cái kia cái gì trịnh tư tư có một chân. Ngươi này đầu thật là gì sát hỏng rồi, nếu không phải ngươi nói nàng là ngươi bằng hữu, sớm bị ta không biết đạn đến cái nào trong một góc đi. Tự biết đuối ly mô nữ chỉ phải lạnh run mà nằm ở mũ cương thi trong lòng ngực, ngón tay một vòng một vòng mà ở hắn dày rộng cơ ngực mặt trên họa quyển quyển, một tiếng không dám cổ họng. Dạ lân tên kia nếu là biết ngươi chỉ là lấy hắn làm tấm mộc, không biết có thể hay không tức giận đến tạc, bất quá, giảng thật sự, tên kia cũng thật đáng thương, ai không rất thích, thiên thích ngươi, ngươi chính là ta. Trong lòng đã sớm in lại ta Phương Đông Không Bạch ký hiệu, hắn như thế nào đoạt đến đi. Phương Đông Không Bạch tiếp tục đắc ý mà nói, hoàn toàn lại là một bộ tự cao tự đại bộ dáng. Ân ngươi như thế nào không nói, nói nhanh lên, rốt cuộc sao lại thế này đừng lần sau lại đến một lần. Phương Đông Không Bạch rốt cuộc phát hiện chính mình là ở sướng nửa ngày kịch một vai, hướng về trong lòng ngực người truy tắc đáp án. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Trương nhất tình sâu kín thở dài. Không có việc gì, ta có thể chậm rãi nghe. Một buổi tối thời gian rất dài, Phương Đông Không Bạch đem trong lòng lực người dịch cái càng thoải mái tư thế, cũng thoáng mà ở trong giọng nói bỏ thêm điểm nào đó đặc thù uy hiếp hương vị. Trương Nhất tình cũng biết chuyện này không giải thích rõ ràng, sợ là hôm nay buổi tối này trên giường Nhật Tử không dễ chịu lắm. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ lại gạt hắn bất luận cái gì sự, bao gồm cái kia chú thuật. Vì thế chậm rãi bắt đầu rồi nàng thẳng thắn cầu từ khoan trần thuật. Ta trời sinh xuống dưới liền mang theo một cái luân hồi chú mệnh bất quá nhị bát. Trừ phi Thiên Diêu Hồng mà nứt toạc, cho nên ta tới rồi 28 tuổi liền phải sống thọ và chết tại nhà. Nhớ năm đó ông nội của ta cùng cha mẹ không biết cầu nhiều ít cao nhân, tối cao cái kêu cao nhân cũng chỉ là biết ta chú thuật là luân hồi chú, bạn sinh tử tuần hoàn, đến nơi nói đến, đến giải, tất cả đều là một tiếng thở dài. Ngươi hiện tại đã biết đi, ta vốn dĩ liền tính toán nói bình bình đạm đạm mà quá. Song này 28 năm, không cần cùng bất luận kẻ nào có cái gì liên lụy, chính là cũng không biết vì cái gì Tới rồi ngươi nơi này, hoàn toàn không khống chế được rối loạn bộ. trương nhất tình không dám ngẩng đầu xem hắn đôi mắt, chỉ đem lô thai lén lút gần sát hắn ngực trái, tỉnh tỉnh nhảy lên thanh âm rất là vững vàng. Cho nên ngươi là vì cái này chú thuật mới tưởng nói rời đi ta, bởi vì, ngươi cảm thấy chỉ có thể bồi ta 3 năm, thời gian quang ngắn lại sợ đến lúc đó ngươi đã chết, ta sẽ thực thương tâm khổ sở, sau đó một người lại cô liên liên mà sống trên đời quá tịch mịch. Phương Đông không bạch lần này phân tích nhưng thật ra thật sự đến giờ đúng chỗ phảng phất sờ thấu nàng, chưng nhất tình nhận đồng mà nhẹ nhàng gật đầu. Đồ ngốc phương đông không bạch dùng ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng cái muối. Sau đó mới dùng một loại sủng nịch đến muốn mệnh ngự khí nhẹ giọng nói, trên người của ngươi chú thuật ta sớm biết rằng, không riêng gì ta, dạ lân cũng biết, lần trước ta mang ngươi hạ mình giới, chính là muốn cho hắn xem hạ có không đến giải, sớm biết rằng ngươi là bởi vì cái này mà cùng ta chia tay, ta liền cùng ngươi nói rõ, loại này chú thuật, bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Phương Đông Không Bạch thực tự nhiên mà giải cái nói dối. "Tiểu Nhi Khoa, như vậy nói có đến giải." Trương Nhất Tình ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập mong đợi, tuy rằng nàng cũng từng đi tìm không ít tư liệu, hơn nữa phía trước cao nhân đều nói luân hồi thuật vô pháp nhưng giải, bất quá, thế giới to lớn, kỳ tài đông đảo, huống chi hắn cùng Dạ lần còn không phải đơn giản mới, một cái là sống trăm triệu năm cương thi, một cái là không có sinh tử minh vương, tri thức hiểu biết, khẳng định so giấy chất ký lục càng thêm, kỹ càng tỉ mỉ toàn diện. Hơn nữa bọn họ lệnh người khủng bố cường đại linh. Lực, nàng liền bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, chỉ cần có thể giải thuật, cho dù là làm nàng lan đinh bản cướp có than, lên núi đao hạ chảo dầu, nàng cũng sẽ không nhăn hạ mày. Chỉ vì nàng đã xá không giới hắn, mà nàng cũng rõ ràng biết, hắn đối nàng đồng dạng liên tiếp, cho nên, nàng như thế nào bỏ được, ba năm sau, làm hắn nhìn nàng chết ở trước mặt hắn mà bất lực đau xót, lại như thế nào bỏ được đem hắn một cái ném tại đây cô liên liên thế gian Phương Đông không bạch nhẹ nhàng đem cầm gác ở cái chán của nàng, cũng không đi xem nàng một đôi lóe tinh quang đôi mắt, nương một tay vướt ve thượng mái tóc của nàng chặn nàng chiều thượng nhìn qua tầm mắt. Ân, khẳng định là, cái gọi là chú thuật, thế nhưng có thể hạ, đương nhiên có thể giải, ta cùng dạ lân đã có chút mặt mày, chỉ là yêu cầu chút thời gian, cho nên mới không nói cho ngươi. Yên tâm, khẳng định ở ba năm nội thu phục, ngươi chỉ cần toàn tâm tin tưởng ta thì tốt rồi, hiện tại trên thế giới trừ bỏ ta cùng dạ lân còn có cái nào linh lực lớn hơn nữa, mấy thứ này đến cuối cùng kỳ thật so chính là linh lực lớn nhỏ, cho nên, khẳng định không thành vấn đề. Hán thực vừa lòng chính mình nói được rất có tin tưởng. Trương Nhất Tình nghe được phương đông không bạch như thế chắc chắn thanh âm, cũng tức khắc nhẹ nhàng lên, ngắm lại kia cũng là, trên mặt đất ngầm, trừ bỏ phương đông không bạch cùng dạ lân không còn có cảng cường đại linh lực người nắm giữ, nàng đương nhiên hẳn là tin tưởng, hơn nữa cũng cần thiết tin tưởng. Mà lúc này Trương Nhất Tình sợ không biết chính là Phương Đông không bạch sở di có tin tưởng, trong lòng kỳ thật là một cái khác tính toán. Ba năm sau, chú thuật nếu thật sự vô giải, đến lúc đó trương nhất tình thật sự bởi vì chú thuật mà chết, hắn liền cho nàng một giọt huyết, phân cho nàng một nửa linh lực, làm nàng cùng chính mình cùng nhau không sinh bất tử, bất lão bất diệt, làm kia luân hồi chú thuật gặp quỷ đi thôi, bọn họ nhất định lấy bên nhau lâu dài trăm triệu năm. Bất quá, hắn hiện tại còn không thể nói, bởi vì trương nhất tình tựa hồ thực chống lại chịu hắn huyết chuyện này. Đối với nàng chống lại nguyên nhân, hắn đoán có thể là bởi vì nàng ra thế đại bắt quỷ sư thân phận, bởi vậy không nghĩ trở thành phi nhân loại, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, giống như nhiều năm trước, người nào cũng nói với hắn quá, không muốn chịu hắn huyết, không muốn trở thành phi nhân loại, chỉ là phản phất quá mức xa xăm, hắn hoàn toàn nghĩ không ra là người phương nào chỗ nào khi nào. Hắn cảm thấy kia nhất định là bởi vì cảm tình còn chưa tới vị, tình nùng sâu vô cùng khi, hắn không tin, nàng bỏ được hạ hắn, một mình đi đầu thai. Cho nên, trước mặt quan trọng nhất sự, chính là đưa bọn họ cảm tình liên tục thăng ôn, đến lúc đó nùng đến không hòa tan được, giống rảo bỏ vào nhiệt du tạc lên bánh quẩy, hai điều hợp thành một cái, giống cái liên thể anh dường như, còn như thế nào tách ra. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên lại tới nữa tinh thần, xoay người mà thượng, thỏa thỏa mà đem mồ nữ áp cũng may dưới thân không thể nhúc ních. Lại đến một lần, thế nào, lần này đổi cái tư thế. Phương Đông Không Bạch đột nhiên tà mị khàn khàn thanh em giống chú thuật giống nhau mê hoặc dưới thân vẻ mặt thẹn thùng nhân nhi loại chuyện này còn muốn trưng cầu nàng ý kiến sao dù sao cuối cùng còn không phải hắn muốn như thế nào liền ra sao dưới thân hoàn toàn ở vào đợi làm thị hình thức trương nhất tỉnh chu lên môi phản đối lưu hiệu sao Phương Đông Không Bạch phủ thấp lời đồng tử tất cả đều là nàng thẹn thùng khả nhân bộ dáng phản đối không có hiệu quả nguyên lai like ánh mắt thật sự có thể giao lưu vô chứng ngại xem ra lúc sau. Hoàn toàn có thể không cần mở miệng, trực tiếp thân thể ngôn ngữ. đương nhiên, khẩu môi cũng là một loại rất quan trọng thân thể ngôn ngữ. Sau đó, biệt thự độ ấm lại lần nữa lên cao bạo biểu, hương diễm đến không thể lại hương diễm cảnh tượng đã không thể miêu tả. Chỉ biết Minh giới giường lại rắn chắc cũng khiêng không như vậy phiên tới phục đi lan lột, rốt cuộc ở lần nọ núi lửa bùng nổ sau, hoàn mỹ hoa lệ mà chi chi hai tiếng, bốn chân quang vinh mà chết. Sau đó Mộ Cương Thi cảm thấy, một làm gì đó chính là không tốt, lần sau muốn mua cái kim loại nặng. Tốt nhất là cái loại này thôn chân tăng mạnh bản, bằng không, nếu là hư thời gian điểm không đúng, hắn chẳng phải là muốn anh hùng khí đoạn, hoặc là đổi cái địa phương, dù sao biệt thự như vậy lại, ân, biện pháp này mới ổn thỏa nhất, ngày mai trở về liền đem những cái đó người không liên quan toàn bộ đuổi ra khỏi nhà. Qué giày hắn hưởng dụng Mỹ thực giả, tội đương lưu này, vạn dặm ở ngoài. Chương 81 cái gọi là sau lại là Hồng Đồng cương thi. Mặt đất, Dạ lân đại giữa tháng thiên cùng trương nhất tỉnh đi minh giới không lâu cũng rời đi biệt thự. Dạ Lân xuất hiện ở trạm ma đường thời điểm, thấy lãnh vô song cư nhiên cũng ở. Một người một yêu chi gian một cái màu đỏ hoa lên một thủ công điêu khắc cờ vây bàn, lãnh vô song chính tay cầm một bạch tử, do dự luôn mãi. Lãnh vô song nhìn nhìn Dạ Lân, cũng không có thập phần kinh ngạc, chỉ là đem trong tay bạch tử thả lại cờ thùng, biết điều về phía Lý Quang ảnh phất tay từ biệt. Ngươi lúc này tới ta nơi này, nói như vậy, người vẫn là không có coi chừng. Đường Đường Minh Vương Dạ Lân, xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Lý quang ảnh vẫn ngồi ở ghế thái sư bất động, cũng không có đón khách chi tư, trong miệng nhàn nhạt, nhạt mà chào phúng. Dạ lân cũng không để ý tới hắn trong giọng nói khác hương vị, kỳ thật kết quả này, hắn sớm trước cũng đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, và năm tới chấp nghiệm, sao lại dễ dàng như vậy mà bị cái Lý quang ảnh nhân vi chế tạo một cái nho nhỏ hiểu lầm cấp hóa giải, hắn thậm chí không có một chút thất vọng, từ lúc bắt đầu hắn liền không thấy hảo cái kia chỉnh tư tư mang đến lực ảnh hưởng, cái này dự kiến bên trong kết quả chỉ có thể thuyết minh hắn lý quang ảnh, cái này thủ đoạn quá thấp kém chút. Nếu Phi nói có điểm cái gì, kia chỉ có thể là nho nhỏ không căm lòng, hắn trước sau là cảm thấy vạn năm trước, hắn đã muộn hai bước, nếu là hắn trước xuất hiện, sau lại này vạn năm nhất định không có Phương Đông không Bạch tên kia chuyện gì, đáng tiếc tạo hóa trêu người, liền hắn cái này Minh Vương cũng tạo lộng đi vào. Nhìn Lãnh Vô xong rời đi bóng dáng, lại đột nhiên tò mò khởi cái này khắc băng cùng lãnh đại mỹ nhân đi đến nào một bước. Vô song gần nhất vãn vãn không ở biệt thự bên trong, nguyên lai like đều là tới người nơi này, nói như vậy, bọn họ hai cái hấp dẫn. Dạ lân hỏi song Tựa hồ cũng không trông cậy vào Lý Quang ảnh sẽ trả lời, chỉ là tùy ý đùa nghịch trên bàn kêu bàn không hạ song Ván cờ, không nghĩ tới vô song cờ nghệ cũng không tệ lắm, nhưng so với Lý Quang ảnh cái kia mang theo ký ức đầu thai thiên tài nhân tinh vẫn là rõ ràng yếu đi một ít. Chỉ là, này hắc tử rõ ràng là cố ý làm, lại còn có làm đến không hề sơ hở. Dạ Lân đột nhiên có chút đắc ý mà cười, tay cầm bạch rơi xuống một tử. Nếu sai đánh ra đối thủ, làm tử kết quả chính là thua thất bại thằng hại, thật không nghĩ tới lãnh đại mỹ nhân cũng có làm ngươi cái này khắc băng có mềm lòng một mặt. Dạ Lân này một tử rơi xuống, hắc tử cơ hồn là binh bại như núi đổ, đích xác hạ đến xảo rượu, như vậy phức tạp một bản cờ cục, thế nhưng khó được hắn liếc mắt một cái thấy được cơ hội, chính cái gọi là một tử định giang sơn, thắng bại đã ra. Lý Quang ảnh cũng không có chiều bản cờ nhìn qua. Này tử là hắn làm, hắn đương nhiên biết nơi nào rơi xuống một tử có thể thắng, cái này cũng không phải quan trọng nhất. Mà hắn, trước nay đều là phân rõ ai nặng ai nhẹ. Hắn tử ghế thái sư đứng lên, chậm rãi đi hướng nội thất. Dạ lân cũng đứng lên, đi theo phía sau hắn. Lướt qua sân huấn luyện, đi vào kia thật dài một loạt môn cuối cùng một phiến. Dạ lân nhìn kia chỉ có hai cái hắc động cuối cùng một phiến môn, nheo lại hai mắt. Đây là thượng cổ thiên sư lưu lại một cái khắc phong ấn miệng giếng, chỉ vào không ra cái kia. Lý Quang ảnh gật gật đầu, cái này nhập khẩu vẫn luôn từ nhân loại thiên sứ gác, mà một cái khác còn lại là phương đông không bạch thủ. Mấy năm trước, ta từ một cái bắt quỷ sư trong miệng đã biết cái này phong ấn miệng giếng, liền ở trên đó kiến một tòa bách hóa đại lâu, gần nhất giấu người thai mắt, phương tiện ra vào. Thứ hai, nơi này phong thủy thật là cái trậu châu áo, là một cái kinh thương mà không thể tốt hơn. Hừ, dạ lân nghe được Lý Quang ảnh tiền mê dường như một câu, không khỏi hứ một tiếng, xem như đối hắn vừa rồi cười nhạo hồi báo. Minh vương quả nhiên là có thủ tất báo, thiếu chút nữa ta liền tưởng tâm so thiên quan, lượng so hải đại đâu. Lý quang ảnh hơi hơi kéo kéo khỏe miệng lấy kỳ khinh thường. Được rồi, ta cảm thấy có thể nhập chính đề, người rốt cuộc là người nào, hoặc là nói là thứ gì. Dạ lân câu này nhưng thật ra hoàn toàn không có ác ý, đồ vật một từ ở chỗ này chỉ chính là đồ vật ý tứ. Cái này, thứ ta tạm thời còn không thể nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đối trương nhất tình cũng không ác ý. Đối nhân loại thế giới cũng không ác ý, ngươi hẳn là biết, ta thế nhưng biết cái này phong ấn giếng, như vậy nếu ta thật có mang ác ý, sớm đã có tiền vốn làm ra điểm cái gì, bất quá sự thật cùng ngươi biết nói giống nhau, cũng không có. Cho nên ngươi là biết thập thế thành ma chuyên thuyết. Cho nên ngươi mới tưởng chia rẽ bọn họ này một đời, làm chương nhất tình bởi vì không có tình ràng buộc, tự nguyện rơi vào luân hồi. Thấy Lý Quang Ảnh không có dị nghị, dạ lân lại tự nói nói, đáng tiếc, bọn họ vẫn là ở bên nhau. Kỳ thật ngươi thật cũng không cần nhọc lòng, này một đời liền tính trương nhất tình nhị bát mà chết, chính là ngươi chớ quên, phương đông không bạch cương thi huyết có thể cho nàng vĩnh sinh, nàng chấp niệm còn không phải là vạn năm tiền căn vì cùng hồng đồng cương thi một trận chiến mà chết, sinh sôi cùng phương đông không bạch chặt đức tình duyên khó tục sao, này một đời, tục thượng, chấp niệm một. Thiêu, luân hồi chú tự nhiên liền giải, đây cũng là dạ lân vì cái gì cũng không có hối hận đem nàng đưa về hắn bên người một cái quan trọng lý do. Bọn họ nếu thật sự tại đây một đời hạnh phúc ở bên nhau, kia nàng hẳn là cũng sẽ viên chính mình chấp nhiệm từ đây an tâm đi. Ma, tự nhiên cũng nên không thể nào ký sinh. Nghe xong dạ lân một phen phân tích, Lý Quang Ảnh chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nếu thật đơn giản như vậy, ta làm như vậy nhiều hơn dư động tác tới làm cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi chính là, chương nhất tình nhất định sẽ không tiếp thu phương đông không bạch kia một giọt huyết, cho nên 3 năm sau, nàng tất sẽ thành ma. Lý quang ảnh một câu tất sẽ thành ma làm dạ lân tâm không tự giác mà run run, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn biết, đó là cảm giác sợ hãi, liền vạn năm trước trận chiến ấy, đất rung núi chuyển, hắn cũng chưa như vậy sợ quá. Người nói như vậy, là ngươi còn có hầu. Ngư khi đã không còn tựa thường lui tới như vậy vững vàng. Phải nói vạn năm trước, nàng cũng đã có sau. nàng có nàng không thể tiếp thu lý do, tự nhiên đoán trước đến thập thế sau kết quả, cho nên nàng đương nhiên bị sau. Dạ Lân nghe được hắn sau hai chữ cũng không có thả lỏng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Lý Quang Ảnh nhắc tới sau hai chữ thời điểm, so với phía trước càng thêm lạnh lẽo, đó là một loại túc sắt lạnh lẽo. Chỉ là hắn hôm nay như thế hợp tác mà nói như vậy một đại thông, thật sự không giống hắn một quán tích tự như kim cá tính. Dạ Lân nheo lại hắn cặp kia hổ ly dường như hai mắt. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Thông minh, không hổ là Minh Vương Dạ Lân, ta muốn chính là Hồng Đồng Cương Thi sát chết. Lý Quang Ảnh xoay người trực diện đối hắn. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, tựa hắn nếu là không đáp ứng, hắn liền sẽ lập tức động thủ buộc hắn đi vào khuôn khổ. Dạ lân cũng nhìn chầm chầm hắn xem, tựa hồ muốn nhìn xuyên hắn đáy mắt thẳng đến hắn sâu trong nội tâm nhất chân thật ý đồ, chính là cái gì phát hiện đều không có, tên kia chính là cho hắn loại này giống xương đen giống nhau cảm giác, mơ hồ mà thông thấu, phản phất cái gì đều không có. Đây là năm đó trương nhất tình lưu lại sau. Ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi hẳn là biết. Hồng Đồng kỳ thật cũng không có chân chính tử vong, bất quá là bị vạn năm trước nàng lấy mệnh vì đại giới hạ huyết chú phong ấn. Ân, đối với năm đó trận chiến ấy, không có so với ta rõ ràng hơn người tồn tại, cho nên, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, đem Hồng Đồng Cương thi giao cho ta, ta tự nhiên có biện pháp làm trương nhất tình thành không được ma. Lý Quang Ảnh nói được thực chắc chắn, hắn tin tưởng dạ lân nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, bởi vì hắn đã không có khác phương pháp, cho nên hắn không có lựa chọn khác. Lúc này bất luận cái gì đề nghị đối với hắn tới nói, đều là một cây cứu mạng dâm dạ, biết rõ nguy không thể tin, lại chỉ có thể tin tưởng. Hảo dạ lân như hắn mong muốn mà đáp ứng rồi, chỉ là ngươi phải biết rằng, nếu ngươi không có làm đến ngươi nói, ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là sinh tử không cửa. Dạ lân em xuống cuối cùng một câu, ẩn thân mà đi. Lý Quang ảnh, thật lâu mà đứng ở nơi đó, giống một tòa thật sự khắc băng dường như, nửa ngày chưa động Dạ lân trở lại biệt thự khi. Phát hiện giữa thang thiên cùng lánh vô song đều ở, nhìn đến hắn trở về tựa hồ có chút ngoài ý muốn, động tác nhất trí lưỡng đạo có điểm không biết thế nào xử lý sau đó không có trải qua cái gì xử lý quá ánh mắt cứ như vậy mang theo điểm đắc ý lại có điểm xin lỗi cùng xấu hổ mà vọng lại đây. Ngược lại là dạ lân giống hoàn toàn không có thu được cái này ánh mắt hàng nghĩa, giống thường lui tới giống nhau đi nhanh bước vào bọn họ giọng nói phạm vi. Dạ lân không hổ là minh vương, phỏng chừng là thói quen nhìn chăm chú ánh mắt. Ở giữa tháng thiên cùng lãnh vô song lưỡng đạo la giống nhau trong ánh mắt, còn có thể tự đắc mà đi đến quầy rượu lấy ra một lọ rượu vang đỏ cùng ba con cốc có chân dài. Thế nào, muốn tới một ly sao? Dạ lân hướng về ngây ra như phong hai yêu nhất tay hai dạng đồ vật. Vẫn là giữa tháng thiên trước phản ứng lại đây, thanh thanh ít hầu, khó được Minh Vương thỉnh rượu, không uống chẳng phải mệt lớn. Sau đó là lánh vô song, ân, tiểu yêu có thể cùng Minh Vương uống thượng một ly, cũng có thể khoe ra đã lâu. Sau đó. Bà con phi người, liền ở phòng khách trên sofa biên nhìn trong tivi khôi hài tiểu phẩm, biên uống nổi lên rượu tới, giữa tháng thiên còn cống hiến ra lục hàm tự mình cho hắn làm tình yêu bánh quy nhỏ, hào phóng mà cùng bọn họ chia sẻ. Rượu đến hai tuần, giữa tháng thiên đột nhiên mắt say lờ đờ hân hân mà một ngông ngồi xuống dạ lân bên cạnh dựa gần, một tay vô bờ vai của hắn. Minh Vương, lần này ta là thật phục ngươi, ngươi là thật nam nhân, nếu không phải ta đã đã bái phương đông không bạch vì lão đại, nhất định làm ngươi tiểu đệ, nói thật. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng, ngươi muốn ở rượu hạ độc độc chết ta cùng lánh vô sông đâu, vẫn là ngươi khí lượng đại. Trước kia những cái đó nói ngươi cái gì có thù tất báo ra hỏa đều là nhìn lầm rồi ngươi, ta trở về nhất định hảo hảo nói nói bọn họ. Dạ lân chọn nửa bên mi, nheo lại hồ ly dường như hai mắt, thập phân ôn nhu mà nhìn giữa tháng thiên, chậm rãi mà nói, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta ở rượu không hạ độc đâu. Đây chính là ta chuyên môn chọn lửa kỹ càng tài liệu, hơn nữa minh giới độc vương tự mình tinh luyện Tổng cộng mới có như vậy vài giọt vô sắc vô vị ra tới, đều đảo tiếng các ngươi vừa rồi uống rượu vang đỏ bên trong, cái này mặt mũi chính là minh giới đệ nhất đâu, thế nào, cảm giác như thế nào. Lời vừa nói ra, giữa tháng thiên cùng lãnh vô song hai chỉ tiểu yêu tức khắp thanh mặt, vừa mới còn mang theo men say thần thái, hiện tại chỉ còn lại có kinh hoàng cùng sợ hãi. Dạ lân lại một bộ giống như vừa mới ban thưởng cái gì bảo bối cấp thủ hạ, vẻ mặt ý cười đang chờ người khác quỳ lệ tạ ơn giường như dù bận vẫn đung dung mà ngồi ngay ngắn hảo thẳng đến lãnh vô xong ốm bụng kêu lên, hắn mới chậm gì gì mà chạm thân tới. Đừng nói ta không cho các ngươi một con đường sống, từ giờ trở đi, giới ăn rơi uống 7 ngày, mỗi ngày ở nước sôi phao 12 tiếng đồng hồ, có lẽ còn có thể cứu chữa. Nói xong, hắn nhìn liếc mắt một cái phòng bếp kia chỉ nổi to, tựa hồ cười khẽ một tiếng, sau đó ẩn thân mà đi. chương 82 chỉ máu chảy đầm địa yêu. Chờ phương đông không bạch cùng chương nhất tình ở minh giới lêu lồng 7 ngày. Vui mừng mà bàn tay to kéo tay nhỏ trở lại biệt thự, liếc mắt một cái liền nhìn đến đại sảnh trên sofa nằm hai kiện ướt máu chảy đầm địa pha tựa hình người đồ vật. Chứng nhất tình dù sao cũng là cái nữ hài nhi, như vậy đột nhiên thấy sợ tới mức trực tiếp ha ô một tiếng nhảy một trượng cao. Phương Đông không Bạch nháy mắt phản ứng lại đây, đem hai kiện ghê tẩm vật thể một cái búng tay tung ra ngoài cửa cây xô xa. Chỉ là giống như tung ra đi phía trước, kêu kiện đồ vật trong đó một kiện, giống như, têu một tiếng vương. Nghe còn có điểm giống vô song kia chỉ xà yêu thanh âm, bất quá như vậy ghê tẩm đồ vật, như thế nào sẽ là vô song đâu, nhất định là nghe lầm. Mấy ngày không trở về, không thể tưởng được cư nhiên có loại này ghê tẩm quỷ quái dám chạy đến hắn biệt thự dương oai, nếu không phải nhìn thật sự ghê tẩm đánh không hạ thủ, hắn vừa rồi liền phải trực tiếp diệt cha. Hắn quay đầu lại an ủi trương nhất tình. Không có việc gì, liền hai chỉ không biết chết sống quỷ quái, thế nào, ngươi nói bụng đi, minh giới đồ vật ta xem ngươi cũng chưa cái gì thích ăn. Mới 7 ngày mà thôi, ngươi xem ngươi lại gầy, ta đi phòng bếp cho ngươi làm ăn ngon, ngươi trước ngồi một lát, nhìn xem tivi, bảo đảm nửa giờ có đến ăn. Ân, 7 ngày không đã trở lại, là đã lâu. Trương Nhất Tình phản phất thật sự đã lâu không có tới giống nhau, vẻ mặt hoài niệm mà nhìn biệt thự bốn phía. Phương Đông không bạch tự nhiên là tung ta tung tăng mà chạy phòng bếp đi vội vàng làm thập toàn đại bổ canh. 7 ngày, trời biết hắn mới không cảm thấy 7 ngày lâu, nếu không phải xem Trương Nhất Tình ở Minh ăn không ngon. Hắn mới không có như vậy đã sớm trở về đâu. Trước kia hắn tổng cảm thấy minh giới đen như mực một mảnh, không tốt lắm, chính là hiện tại hắn nhưng thật ra thích nó đen như mực, bởi vì thoạt nhìn đều là buổi tối. Buổi tối thời gian có thể làm cái gì, đương nhiên là làm trên giường vận động lạc, một tình ở minh giới một không dùng tới ban nhị không cần bắt quỷ, toàn bộ thời gian đều là của hắn, mà hắn vốn dĩ liền cái gì đều không cần làm. vừa lúc có thể quang minh chính đại an vạ trên giường, chỗ nào chỗ nào đều không đi. Rối tay chi gian chính là một tình, tùy thời có thể phiên vân phúc vũ, kia kêu, kêu một cái toan sảng, quả thực không thể nói, không thể nói. Chỉ một chút, hắn là không cần ăn cái gì, xuống hồ một tình chính là hắn đến vị mỹ thực, nơi nào còn có cái khác đồ ăn có thể tiến hắn mắt. Nhưng là một tình lại là muốn ăn cái gì, minh giới quả mộng tuy rằng ăn một cái đỉnh mấy ngày có thể không ăn cơm, chính là một tình vẫn là gầy, vốt xúc cảm đều không giống nhau, phương đông không bạch lại như thế nào không tình nguyện đi lên mặt đất. Vẫn là ở hung hăng mà lăn xong một lần khăn trải giường sau, mang theo một tỉnh về tới mặt đất biệt thự. Hảo hảo mà bổ một bổ, sau đó lại trở về, hì hì, liền như vậy làm. Bất quá giữa tháng thiên cùng lãnh vô song kia hai chỉ ra hỏa lăn đi đâu vậy, không phải truyền tin gọi bọn hắn ở nhà chờ hắn trở về chính thức phát lệnh đuổi khách sao. Vẫn là nói biết hắn muốn đuổi người, tự giác liền phủi tay chạy lấy người, ân như vậy cũng đúng, tỉnh một phen nước miếng. Cơ muốn thượng bản thời điểm. Đột nhiên nhà ăn cổng gòm hạ lập hai chỉ chóc ra mang huyết quỷ quái, giống như chính là vừa rồi hắn ném văng ra kia hai chỉ, còn dám trở về, ha ha, đương hắn vương Đông không bạch cái này muôn vàn yêu ma chi vương tên tuổi là tiêu tiền mua sao? Hắn đang muốn phát tác, lại thấy trong đó một con bá một tiếng quỷ rạp xuống đất, trong miệng thanh thanh kêu vương. Thế nhưng thật là lãnh vô song thanh âm. Sau đó bên cạnh kia chỉ cũng ra tiếng, "Vương, là chúng ta a, giữa tháng thiên cùng lãnh vô song." Trương Nhất Tình đã nghe thật Phản ứng lại đây, chạy qua đi, chỉ là bọn hắn toàn thân liền tróc ra rất thịt, còn có chút huyết vẫn luôn ra bên ngoài thấm. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm, lại không dám đi đụng tới bọn họ lằn ra, sợ một chạm vào liền mang dây lưng thịt cấp kéo xuống tới. Các ngươi hai cái như thế nào làm thành như vậy, mau tới đây ngồi ngồi, Phương Đông mới vừa làm tốt cơm, các ngươi bộ dáng này có thể ăn cơm sao? Hai chỉ yêu me gật gật đầu, hôm nay vừa vận 7 ngày qua, rốt cuộc lại có thể ăn cái gì? Kia 7 ngày, Viên mỹ Tích thủy chưa đi đến. Đối với sớm đã thành thói quen nhân gian ẩm thực thói quen hai người bọn họ tới nói, cùng người thường tuyệt thực khác biệt chính là sẽ không chết mà thôi, nhưng là đã đói bụng đến khó chịu, liền giác đều ngủ không được, lại còn có muốn mỗi ngày hoa 12 tiếng đồng hồ ngâm mình ở nước sôi, ngâm lại cuộc sống này cũng không biết là như thế nào chịu được tới. Ai đem các ngươi biến thành như vậy, nói nói, ta giúp các ngươi đi giết hắn. Phương Đông không bạch xem ở hai người bọn họ toàn lực giúp hắn thu phục trương nhất tình phân thượng, điểm này việc nhỏ, hắn vẫn là có thể đại lao. Hùng chi hắn luôn luôn là săn sóc cấp dưới hảo vương. Ai ngờ hai yêu nhìn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều đồng thời mà lắc lắc đầu. Lắc đầu. Các người đây là chướng mắt ta năng lực, cho rằng ta đánh không lại thương tổn các người yêu. Phương Đông không bạch có chút sinh khí, hắn đều chủ động nói muốn ra mặt vì bọn họ hai báo thủ, cư nhiên còn không nói ra kẻ thủ tên. Không phải, vương. Lãnh vô song nói chuyện, kỳ thật là dạ lân ở chúng ta rượu hạ độc, sau đó mới nói cho chúng ta biết. Này độc chỉ có 7 ngày không ăn không uống, còn muốn mỗi ngày ở nước sôi phao 12 tiếng đồng hồ mới có thể giải, cho nên, kỳ thật chúng ta dáng vẻ này chỉ là vì giải độc, chính mình làm cho. Hơn nữa, chúng ta như vậy tính kế dạ lân, hắn sau độc gì đó, cũng bất quá phân, nếu là vương đi tìm hắn phiền thoái, chúng ta phiền thoái sợ là sẽ lớn hơn nữa. Giữa tháng thiên bổ sung đến, lãnh vô song gật gật đầu, đích xác, dạ lân vương cũng không phải dễ trọng, rất một thân ra, làm hắn ra khẩu khí. Cũng không tính cái gì, nếu là hắn thật sự so đo lên, kia bọn họ nói không chừng liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, bởi vì ở dạ lân cùng trương nhất tình kia sự kiện thượng, bọn họ cũng coi như là bày dạ lân một chuyến, yêu giới giảng chính là có ân tất báo, có thù oán cũng tất báo, cho nên dạ lân cho bọn hắn hạ đầu, bọn họ cũng phải nhận. Phương Đông không bạch nhìn này, hai chỉ yêu không tiền đồ bộ dáng cũng là hận sắc không thành thép, như vậy đã bị dạ lân cấp lửa, ngày thường những cái đó chỉ số thông minh đi đâu vậy. Nếu ta không đoán sai, các ngươi rượu nhất định không có độc, lấy phong cách của hắn tới nói, hắn thích nhất loại này vốn nhỏ cao thu hoạch trò đùa dai, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe thấy quá. Giữa tháng thiên cùng lánh vô song lại lần nữa nhìn nhau, khóc không ra nước mắt, thiên, như thế nào đã bị này Minh vương bày một ván, thật là ném chết yêu thể diện, hai yêu đồng thời bá một tiếng ngồi xuống, lại cùng tiến thét trói thai bắn lên tới, bọn họ hiện tại mông còn không thể trực tiếp ngồi ở trên ghế, kia mông chính là bị thương khu vực thai họa nặng a hai yêu đành phải đứng ở nơi đó biên nước mắt khóc vừa ăn cơm còn hảo vương làm đồ ăn, ăn ngon ngon thủy lạo xuống bụng tử cuối cùng không cần bẹp bụng sinh hoạt bất quá cơm chiều sau bọn họ liền phát hiện liền cái này phúc lợi cũng đã không có ân giữa tháng thiên ngươi thế nhưng đã có cái kia tiểu lục hàm hôm nay bắt đầu liền dọn hành lý trụ qua đi đi làm nhân gia tiểu cô nương ra phòng không gối trước nhiều không tốt vạn nhất chạy đi vào một con sắc lang liền không hảo nga kia xác lang không phải chỉ ngươi ngươi hiểu Ân, lãnh vô song, người cũng vừa vận nhân cơ hội lại đến cái kia lý quang ảnh trong nhà đi, đừng như vậy không tiền đồ, lại chị không được cái kia khắp băng, nhân lúc còn sớm lăn trở về mình giới đi, từ hôm nay trở đi, không bắt được trưởng kỳ phiếu cơm giấy cam đoan, không chuẩn trở về biệt thự. Sau đó, liền người mang hành lý, nháy mắt đã bị ném vào biệt thự bên ngoài. Hai chị yêu ngẩn đầu nhìn lại, lầu ba nào đó phỏng, ánh đèn đã sâu kín mà sáng lên tới. Vương thật là cái có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Giữa tháng thiên thập phần khinh bị nói một câu. Lần này, lãnh vô song nhận đồng. Sau đó, nàng đáng thương vô cùng mà nhìn phía giữa tháng thiên, người có thể hay không làm nhà người cái kia tiểu lục hàm thu lưu ta mấy vãn, ta cái dạng này nhưng không nghĩ đi gặp hắn. Giữa tháng thiên nhìn lãnh vô song, toàn thân hoàn toàn không thấy được một tia ngày xưa lãnh mỹ nhân bộ dáng, thật là có điểm khó coi lấy không ra tay à, chính là làm sao bây giờ, hắn cũng không nghĩ nằm sụp chi sườn, còn có bên yêu à. Như vậy hắn cùng hắn tiểu lục hàm còn như thế nào tình trạng ý thiếp trên mặt đất diễn cấm bá cốt chuyện nghĩ đến đây hắn đột nhiên linh quang chợt lóe chỉ số thông minh tạch tạch mà bước khói. ảnh đế cút cũng, cũng là không lấy không đi theo chính là vì ngươi tốt ánh mắt cùng lời nói thâm thía khẩu khí hạ bút thành văn ta nhưng thật ra rất muốn cho ngươi đi tiểu lục hàm nơi đó bất quá ta ngược lại cảm thấy ngươi này phó khó được khó coi bộ dáng nhưng thật ra kiếm đồng tình phân tốt nhất cơ hội tốt nga ngươi ngâm lại liền lý quang ảnh cái loại này người. Ngươi hảo hảo tắm rửa sạch sẽ đóng gói đưa tới cửa, Hắn bưng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn định lực tất nhiên đối với ngươi cho chén, cái này kỳ thật là phản hiệu quả. Giữa tháng thiên nhìn lãnh vô xong một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, liền biết chính mình đã ly thành công không xa, tiếp tục thanh sắc đều đến mà phát biểu nôn luận của một nhà. Nhưng là hiện tại liền bất đồng, ngươi chính là người bị hại, hơn nữa bị hại thật sự thảm cái loại này, ra thịt mơ hồ, hơn nữa còn bị phương đông không bạch vô tình mà đuổi ra tới, ngươi tưởng. Hắn còn bất đồng tình tâm nổi lên, cẩn thận vì ngươi chữa thương đồng thời, ngươi lại làm ra điểm cái gì câu dẫn động tác ra tới, hướng trong lòng ngược hắn một lại, nói không chừng, từ liên sinh ái, này cũng không phải không thể nào. Giữa tháng thiên này phiên nói một câu xong, lãnh vô xong đã động tâm, đích xác, lý quang ảnh giống như thật giống giữa tháng thiên theo như lời như vậy, phía trước chính mình bỏ đến hắn trên giường mấy cái phiên bản dụ hoặc đối hắn một chút tác dụng không khởi, ngược lại là khoảng thời gian trước đi trí thức lộ tuyến, bồi hắn chơi cờ đọc sách gì đó Có điểm hiệu quả, ít nhất hắn chịu làm nàng ngốc tại hắn bên người không đem nàng đuổi ra đi. Nếu hơn nữa lần này khổ nhục kế, hắc hắc, lãnh vô song phản phất đã thấy được chính mình quang minh một mảnh rất tốt tiền đồ. Giữa tháng thiên, ngươi thật là ta lương sư, sự thành ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đại hồng bao. Lãnh vô song vui sướng mà kéo dương hành lý đi ra đại cửa sắt. Giữa tháng thiên che lại trái tim nhỏ thâm giác lương tâm có điểm tiểu bất an, chỉ phải yên lặng cầu nguyện này việc này kiện hy vọng làm sai mà lại đúng. Nếu là thật sự thu phục cái kia khác,